như lai nhất định phải bài không bốn chương tám mươi chín tây lương nữ quốc thời gian sớm hơn một chút văn khúc tinh đến hoa quả sơn hầu vương hắn ở thủy liêm đồng hướng về tôn ngộ không chắp tay hành lễ tôn ngộ không nhìn hắn văn khúc tinh lần này hạ phàm là vì cái gì văn khúc tinh liếc mắt nhìn tôn ngộ không bên người bày r a dương đó là nhân loại các quốc gia tả lễ đám yêu quái đem phong hàn đan truyền khiến nhân loại các quốc gia. các quốc gia cũng dồn dập đưa tới t ạ lễ. bất quá t ạ lễ chỉ là mặt ngoài. thực chất là nghĩ tăng mạnh cùng hoa quả sơn quan hệ trong dương xếp đầy các loại công văn. văn khúc tinh phát hiện tôn ngộ không đối với nhân loại các quốc gia ảnh hưởng so với hắn nghĩ tới còn muốn lớn hơn. ta nghe nói hầu vương ở mở rộng phong hàn đan. văn khúc tinh nói rằng có thể hay không cũng đem sát hạt chế độ mở rộng đi ra ngoài văn khúc tinh kiến nhị bị ngọc đế từ chối sau hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy đáng tiếc cảm thấy chuyện này phải làm hắn ở trong miếu h i ể n linh muốn làm ra điểm thành quả thay đổi ngọc đế c á c h nhìn lại không nghĩ tới trái lại tao ngộ các quốc gia quý tộc phản đối bó tay hết cách bên dưới đã nghĩ đến tôn ngộ không hầu vương ngươi cùng nhân loại các quốc gia giao h ả o bọn họ nói không chắc sẽ nghe ngươi hiến nghị. văn khúc tinh nói rằng, ta đồng ý lưu ở nhân gian hỗ trợ, tôn ngộ không cảm thấy bất ngờ, bất quá văn khúc tinh coi trọng như vậy sát hạch, đồ cũng không phải chuyện xấu, đã như vậy, tôn ngộ không gật đầu, ta liền giúp ngươi một tay, văn khúc tinh đại hì, tôn ngộ không lập tức đem muốn đ ẩ y rộng rãi chế độ định danh vì khoa cử. khoa cử c á c h từ này đến từ thiên thư. khoa cử chế đem cải nhân loại lương thiện dùng người chế độ, triệt để đánh vỡ huyết thống thế tập quan hệ cùng thế tục lũng đoạn. tứ đại bộ châu nhân loại các quốc gia, hiện đang tuyển chọn quan chức phương thức, vẫn như cũ là huyết thống thế tập cùng với đề cử chế độ. nếu như khoa cử chế độ có thể mở rộng, như vậy triều vi điền xá lang, m ộ đăng thiên tử đường hiện tượng liền có thể xuất hiện, xã hội loài người t ầ n g dưới chót người có năng lực mới cũng có thể đi vào quan trường, thu được triển khai tài trí cơ hội, nhưng mà việc này không thể quá gấp, tôn ngộ không nói rằng, nhân loại thế tập chế độ chính là thông lệ, không thể trong thời gian ngắn thay đổi, chúng ta nên kiến nghị các quốc gia quốc chủ, dùng khoa cử phương pháp chọn lựa số ít quan chức không thể đối với các quý tộc tạo thành tổn thương quá lớn văn khúc tinh gật đầu hắn từng trải qua quý tộc phản kháng nóng vội tất nhiên sẽ gợi ra hỗn loạn trước tiên tìm một cái dễ dàng thực thi quốc gia tôn ngộ không nói rằng văn khúc tinh gật đầu đại thiện tôn ngộ không cái gì đều cân nhắc đến văn khúc tinh vui lòng phục tùng hai người đã tính toán một chút tôn ngộ không mặt lộ vẻ kinh ngạc dĩ nhiên là tây lương nữ quốc nữ quốc sinh dục cùng nước khác không giống văn k h ú c tinh cũng có chút bất ngờ khả năng là nguyên nhân này dẫn đến c h ố n g lực khá nhỏ tôn ngộ không gật đầu vậy thì chọn nó vừa vặn muốn đem phong hàn đan mang tới hắn tiếp liền cùng văn k h ú c tinh đồng thời lập ra ra nữ nhi quốc k hoa cử công văn văn khúc tinh cầm lấy công văn thở dài nói không nghĩ tới hầu vương hiểu rõ như vậy nữ nhi quốc không tính hiểu rõ tôn ngộ không trả lời chỉ là biết đại thể mà thôi hắn ở nữ nhi quốc hầu tượng rất nhiều những năm này nghe thấy mục nhiễm cũng biết một ít tình huống la sát tôn ngộ không nói với la sát nữ ngươi cùng văn khúc tinh cùng đi nữ nhi quốc t ô n mệnh la sát gật đầu sau đó xoay người mở ra thanh ngưu dây thừng thanh ngưu chống cử không muốn rời đi ta có thể không đi đi thôi tôn ngộ không nói rằng sau khi trở về ta liền thả ngươi ở hoa quả sơn chơi đùa này vừa nói b ạ c h l ụ c cũng đứng lên vậy ta cũng đi hai cái yêu quái kéo xe ngựa Mang theo la sát cùng văn khúc tinh cùng đi nữ nhi quốc, ngươi gặp qua nữ nhi quốc người sao. trên xe ngựa, văn khúc tinh hỏi dò la sát. gặp qua, la sát gật đầu, nữ nhi quốc thương nhân cũng sẽ đến hoa quả sơn mậu d ị c h nàng gặp qua vài phi, nữ nhi quốc phi thường tôn sùng đại vương. la sát nói tiếp, nàng gặp qua những thương nhân kia đều yêu thích định chế hầu vương pho tượng. hai người vừa nói chuyện, vừa đến nam t h i ê n bộ châu, xe ngựa từ nam t h i ê n bộ châu trên trời bay qua, mặt đất nhân loại nhìn thấy, r ồ n dập lộ ra kinh d i ễ m vẻ, không ít lão nhân còn tưởng rằng là tiên nhân hạ phàm, quy xuống cầu khẩn, kim thiền trưởng lão nhìn thấy xe ngựa cũng là này một chiếc, hai ngày sau, xe ngựa vừa mới đến tây lương nữ quốc, liền c h ấ n đ ộ n g cả triều văn võ, biết được thân phận của người đến, quốc vương lập tức dừng lại lên triều, dẫn sắt bách quan ra nghinh tiếp, hoan nghinh hoa quả sơn đặc phái viên, quốc vương vì văn khúc tinh cùng la sát nữ tổ chức hoan nghinh lễ, đây là hoa quả sơn lần thứ nhất phái ra đặc phái viên đến nữ nhi quốc, quốc vương tí ti không dám thất lễ, nàng đỡ lấy phong hàn đan, sau đó chuẩn bị tạ lễ và tự tay viết tin, Trao trả cho la sát, văn khúc tinh tiếp đem công văn giao cho quốc vương, nói tới khoa cử sự tình, quốc vương không nói hai lời liền đáp ứng rồi, rời đi nữ nhi quốc, văn khúc tinh không nhìn được thở dài, không nghĩ tới đơn giản như vậy, nữ nhi quốc trong lời nói đối với hầu vương coi trọng, vượt xa hắn, khoa cử mở rộng thành công, để văn khúc tinh cảm giác không khí đều mới mẻ không ít h ú n g ta phải tiếp tục mái phòng các quốc gia trong lòng hắn nghĩ tôn ngộ không danh nghĩa tốt như vậy dùng không cần trắng không cần mà sau khi hai người đi nữ nhi quốc quốc vương mang theo công chúa ở một tôn hầu tượng trước cầu phúc mẫu thân tuổi trẻ công chúa hỏi chúng ta lúc nào tổ chức khoa cử sát hạch tháng sau quốc vương trả lời văn khúc tinh mang đến khoa cử công văn do hoa quả sơn hầu vương viết cùng nước ta tình hình đất nước thích ứng có thể trực tiếp đem ra dùng công chúa có chút cao hứng hầu vương làm sao biết nước ta tình hình đất nước hắn là tiên nhân có thể xuyên thấu qua hầu t ư ợ n g xem thấy chúng ta quốc vương cười trả lời ngươi nhận quá hắn ăn hội có thể đừng quên mỗi ngày lại đây thắp h ư ơ n g đúng công chúa gật đầu Mẹ con hai người đối với hầu t ư ợ n g lại mấy lần. Mẫu thân, ngươi nói hầu vương có thể bảo vệ quốc gia của chúng ta sao. Tông chúa lại hỏi. cái này, quốc vương trần c h ờ một chút. sau đó nói, chỉ cần chúng ta tâm thành, hắn sẽ bảo vệ chúng ta. như lai nhất định phải bài không bốn, chương chín mươi hằng nga rời đi. thông minh điện, ngọc đế đang cùng thái bạc kim tinh chơi cờ. Bệ hạ, thác tháp lý thiên vương đi vào đại điện, văn khúc tinh công nhiên c h ố n g l ệ n h chạy đi hạ giới can thiệp triều chính, ngọc đế quân cờ dừng lại, hắn hỏi rõ nguyên do, lại đem quân cờ thả xuống, cái kia không tính c h ố n g l ệ n h ta không có xuống l ệ n h cấm chỉ, vậy liền là hắn quản hạt v i ệ c lý thiên vương lạnh nổi lên mặt. Bệ hạ, nhất định là yêu hầu đầu độc văn khúc tinh, không được sơ sầy bất cần, lý thiên vương, thái bạc h kim tinh trở về cờ, không nhìn được nói rằng, ngươi quá nhiều nghi rồi, yêu chính là yêu, tiên chính là tiên, ta làm giữ gìn tiên nhân chính thống, thác tháp lý thiên vương nhìn về phía thái bạc h kim tinh, yêu hầu ở hoa quả sơn s ư n g vương, hành động, đều là vì lừa dối người đời, nếu như bỏ mặt không quan tâm, ngày sau tất thành họ lớn, thái bạc kim tinh cười lạnh một tiếng. giả như hắn là nhân loại, ngươi còn có thể nói như thế sao. lý thiên vương không lại trả lời. được rồi. ngọc đế mở miệng. tôn ngộ không trong lòng suy nghĩ. ta cũng biết lý thiên vương không cần lo lắng. hắn hiểu rõ tôn ngộ không đang suy nghĩ gì. tôn ngộ không không có che lấp hắn muốn biến cách thiên cung ý nghĩ. ngọc đế cũng đáp ứng đem thiên cung từ tản mạn bên trong lôi ra đến. chỉ là, hầu tử kia có phải là nhanh hơn điểm. ngọc đế lại rơi dưới một con cờ, hoa quả sơn. ca vũ thi đấu đang hoan hô trong tiếng kết thúc. nam cực thọ tinh tay chống bàn long gậy. cùng một tên ở hoa quả sơn công tác tán tiên kết bạn đi ra tái trường. hằng nga tiên tử tài múa vô song. tán tiên nói rằng, lại không nghĩ rằng thất bại cho mì hồ. Nam cực thọ tinh cười gật đầu. Nếu như nơi này không phải hoa quả sơn, thu được xuất sắc chính là hằng nga tiên tử rồi. Mì hồ ở hoa quả sơn rất có nhân khí, đương nhiên sẽ không bại b ở i hằng nga tiên tử. Nam cực thọ tinh hỏi tiếp, ngươi vừa nãy vì sao phải ném mì hồ một phiếu, tán tiên trầm mặt chốc lát, không kìm lòng được. Nam cực thọ tinh không khỏi lắc lắc đầu. Hằng nga tiên tử tuy rằng đẹp đẽ. nhưng không phải không thừa nhận. hấp dẫn nam nhân mì lực. nàng vẫn là trinh lệch mì hồ rất nhiều. hắn cũng ném mì hồ một phiếu. ta nghe mì hồ hát. phàng phất. nam cực thọ tinh nói được nửa câu. một cái lỗ mãng sư yêu từ tái trường vọt ra. hắn xoay người tách ra. sư yêu lại quay đầu lại mắng một câu. sau khi mắng xong, sư yêu liền hướng càng chạy đi. Hắn đến nhanh lên một chút nói cho đại vương kết quả của cuộc so tài. Con kia mì hồ tài nghệ so với hằng nga tiên tử còn l ợ i hại hơn. chính là xứng với đại vương nữ yêu. đại vương nhất định sẽ ngợi khen ta. sư yêu hưng phấn chạy xa rồi. nam cực thọ tinh nhìn bóng lưng của nó. đem nhíu mày lên. cái kia tựa hồ không phải hoa quả sơn yêu quái. Hoa quả sơn yêu quái xưa nay không xét như vậy vô lễ. Hắn không đem chuyện này để ở trong lòng. Nghe nói ngươi hậu nhân cũng ở hoa quả sơn. Nam cực thọ tinh cùng tán tiên đồng thời đi tới vĩnh xuân đảo. trên đường hỏi tán tiên hậu nhân. ta chắc trai ở hoa quả sơn đảm nhiệm thợ thủ công. tán tiên trả lời. Hắn là nhóm đầu tiên thợ thủ công. nguyên bản ở nhân gian sinh hoạt. đến rồi hoa quả sơn. Mỗi lần về nhà, hãy cùng các hương thân nói, hoa quả sơn cùng nhân gian là hai cái thế giới, bởi vì chắc trai nguyên nhân, tán tiên cũng tiếp nhận rồi chiêu tiên lịnh, ở tại hoa quả sơn, đây là đại thiện, nam cực thọ tinh cảm thấy hoa quả sơn rất thích hợp ở lại, ta huyền tôn đang ở hoa quả sơn học tập, tán tiên nói tiếp, ta cùng chắc trai đến không ít đan dược khen thưởng, đều cho đứa bé kia, nói không chắc ta cái kia huyền tôn, sau đó cũng có thể đắc đảo thành tiên. Nam cực thọ tinh gật đầu tán thưởng, hai người đi tới vĩnh xuân đảo, ở vĩnh xuân đảo ruộng thí nghiệm bên trong. Nam cực thọ tinh loại một gốc cây trường thọ táo thụ, cây kia táo thụ là đám yêu quái vì hắn bồi dưỡng ra giống, lợi dụng một ít tán tiên sức mạnh giúp ngắn sinh thời gian dài, để cao lớn lên, mà vào thời khắc này, có một bóng người đứng ở táo dưới cây. đại vương, tán tiên nhìn thấy bóng người kia, cả người chấn động, vội vã chạy tới. hầu vương thật là được hoan nghênh, nam cực thọ tinh không nhìn được nghĩ đến, đi tới hoa quả sơn sau. hắn thời khắc đều có thể cảm giác được nơi này yêu quái cùng nhân loại, cùng với những tán tiên kia đối với tôn ngộ không kính yêu, nam cực thọ tinh đi tới, Tên i ông, tôn ngộ không hướng về nam cực thọ tinh hỏi, những này táo thụ có hài lòng hay không, nam cực thọ tinh cũng xưng là nam cực tiên ông. Hắn gật đầu cười nói, thỏa mãn cực điểm, hắn đi tới hoa quả sơn, vừa bắt đầu liền bị ẩm thực n mê hoặc, nghiên cứu mấy tháng ẩm thực đạo dưỡng sinh. Sau đó, nam cực thọ tinh phát hiện hoa quả sơn linh khí đầy đủ. thu hoạch vun bón đều phi thường tốt. Hắn bỗng nhiên có ý nghĩ. Tìm tới tôn ngộ không. Muốn Hắn hỗ trợ cải tiến Hắn trường thọ táo thụ. tôn ngộ không không chỉ có đáp ứng. còn phái ra ưu tú nhất yêu quái cùng tán tiên quá đến giúp đỡ. khoảng cách trở về thiên cung còn có thời gian ba tháng. táo thụ cũng đã thành hình rồi. nam cực thọ tinh đi tới táo thụ một bên. thả xuống bàn long gậy. niệm cái chú. t á o trên cây hạ xuống một ít quả táo. Hầu vương. những này cho ngươi. Nam cực thọ tinh đem quả táo đưa cho tôn ngộ không. đây là cảm tạ. Nam cực thọ tinh nói rằng. những này quả táo một viên có thể dài ba trăm tuổi thọ. ngươi có thể cầm phân cho người khác. tôn ngộ không có trường sinh chi thuật. lại ăn qua bàn đảo cùng nhân s â m quả. thọ táo đối với hắn hầu như vô dụng. nhưng đối với tuổi già yêu quái nhưng có dùng, hắn không chậm trễ chút nào đón lấy, các ngươi vừa nãy đến xem ca v ũ thi đấu, tôn ngộ không hỏi tiếp, là ai thắng, nam cực thọ tinh cười cợt, hằng nga tiên tử thua, đó chính là mỹ hồ thắng, kết quả này để tôn ngộ không có chút bất ngờ, nhưng cùng lúc cũng ở tình lý ở trong, hằng nga tiên tử hạ phàm không tới một năm, tự nhiên không sánh được sinh trưởng ở địa phương mỹ hồ. Hằng nga tiên tử ở đâu. tôn ngộ không quyết định phái người động viên một chút hằng nga tiên tử. Nam cực thọ tinh lắc đầu. Tên i tử đã trở về thiên cung rồi. tôn ngộ không xứng sờ. đây là vì sao. n à n g tức rồi. tán tiên trả lời. ca vũ thi đấu vừa kết thúc. Hằng nga tiên tử lập tức liền trở về thiên cung rồi. n à n g là một cách tiên tử. dĩ nhiên bại bởi một cách yêu quái trong lòng tự nhiên bất mãn tôn ngộ không nhíu mày phải làm sao mới ổn đây hầu vương không cần lo lắng nam cực thọ tinh nói rằng chờ qua ba tháng ta lên trời vì ngươi nói lên vài câu hắn nhận thức hàng nga tiên tử cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận quá lâu như lai nhất định phải b ạ i không bốn chương chín mươi một báo cáo một năm này trước mắt liền qua năm vị tiên nhân muốn rời khỏi hoa quả sơn rồi vân tiêu thành ngao loan mặt tươi cười đem đông hoa đế quân đưa đến cảng nàng chờ nửa ngày đông hoa đế quân lại chậm chạp chưa đi trái lại khởi s ư ớ n g ngốc cái tên này lúc nào mới chịu đi ngao loan trong lòng oán hận nhĩ g đang lúc này một vệt kim quang bay tới đế quân ngao loan Tôn ngộ không rơi vào cảng, nói rằng, ta cùng đại tiên giảng đạo, đến được hơi trễ. Na cha đây, hắn nhìn chung quanh một lần, kỳ quái, hắn nghe nói Na cha đã qua đến rồi, ngao loan hồi đáp, hắn ở ta đến trước liền đi rồi, nhanh như vậy, tôn ngộ không khẽ cao mày, Na cha ở một năm bên trong đều tách ra hắn, không nghĩ tới liền trở về thiên cung cũng không lên tiếng chào hỏi. Đông hoa đế quân nhìn tôn ngộ không một mắt. đế quân yên tâm. tôn ngộ không nhìn ra hắn lời muốn nói. cười nói. nếu như ta rảnh rỗi, nhất định đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Đông hoa đế quân trong mắt lóe ra một nụ cười. hắn gật gật đầu. phi thân rời đi rồi. tôn ngộ không tiếp hỏi dò ngao loan. Lão quân cùng tiên ông còn chưa tới bọn họ đi tìm vật cưới rồi ngao loan trả lời tôn ngộ không cho bạc h lục cùng thanh ngưu tự do chúng nó chơi đến cao hứng không muốn trở về thiên cung hai ngày nay bắt đầu trốn bất quá như thế nào đi nữa tránh trung quy vẫn là trốn không được chúng nó chủ nhân ước chừng thời gian một nén nhăng Thái thượng lão quân cùng nam cực thọ tinh ngồi thanh ngưu cùng bạc h lục lại đây rồi. Lão quân, tôn ngộ không lấy ra một phần danh sách, đưa cho thái thượng lão quân. đây là sang năm tiên nhân hạ phàm, ta sẽ giao nó cho ngọc đế. Lão quân đem danh sách thu vào tay áo, vỗ vỗ thanh ngưu. Thanh ngưu liền hướng hoa quả sơn bay đi rồi. nhiệt xúc, không phải nơi đó. Thái thượng lão quân mắng to một tiếng, mới để thanh ngư quay lại phương hướng, hướng về nam thiên môn bay đi. Tên i ông, tôn ngộ không đem ánh mắt nhìn về phía nam cực thọ tinh. Hầu vương yên tâm, nam cực thọ tinh biết hắn muốn nói cái gì, ta sẽ hướng về hằng nga tiên tử nói tốt hơn lời. tôn ngộ không gật đầu, hắn có thể không muốn bởi vì hằng nga tiên tử quan hệ. dẫn đến cái khác nữ tiên từ chối đến đây hoa quả sơn còn có một v i ệ c hầu vương nam cực thọ tinh nói rằng ngươi có thể cho ta một ít cỏ khô sao cỏ khô tôn ngộ không liếc mắt nhìn bạch l ụ c gật đầu đáp ứng rồi sau đó nam cực thọ tinh liền mang theo cỏ khô cưới bạch l ụ c trở về thiên cung lên chiều bắt đầu trước nam cực thọ tinh đem bạch l ụ c buộc ở lăng tiêu bảo điện bên ngoài Đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy hằng nga tiên tử bay tới. Tên i tử, nam cực thọ tinh ngăn cản nàng, nói với nàng vài câu, tiên ông không cần phải nói, ta không đang tức giận, hằng nga tiên tử đánh g ã y hắn, tuy rằng nàng nhất thời lửa giận trở về thiên cung, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, một hồi ca vũ thi đấu không tính là gì, nàng không có thua, sau đó ở lăng tiêu bảo điện trên, ngọc đế hỏi hoa quả sơn tình huống, nam cực thọ tinh đem mình hiểu biết nói một lần, hắn còn đem cải tiến sau táo thù hóa thành cây giống mang tới đại điện, ngọc đế sờ sờ táo thù, ngoài ra, ngược lại cũng không nói gì, na cha cũng báo cáo hắn một năm hiểu biết, chủ yếu đều cùng tăng nhân có quan hệ, ngọc đế k h ẽ cao mày, nhưng không có xử phạt hắn, Thái thượng lão quân không ở lăng tiêu bảo điện, hắn vừa trở về liền đem danh sách giao cho ngọc đế, chạy đi luyện đan rồi. Lăng tiêu bảo điện trên, chỉ có hằng nga báo cáo cặn kẽ nhất, nàng ở hoa quả sơn vì cùng đ á t kỷ đấu khí, thường thường đi phao thư viện, học không ít đồ vật. Bệ hạ, hằng nga tiên tử báo cáo xong, nói rằng, ta nghĩ lại đi hoa quả sơn, ồ. ngọc đế hơi kinh ngạc tại sao cái kia hoa quả sơn ca vũ xác thực khác với tất cả mọi người hằng nga tiên tử trả lời ta nghĩ xuống nhiều học một ít ở mấy tháng sau bàn đào yến thượng biểu diễn ngọc đế hỏi t r ú c tiên ý kiến không có bất luận cái gì tiên nhân phản đối ca vũ cũng không ảnh hưởng tiên nhân hương hỏa hằng nga tiên tử biểu diễn cũng rất để bọn họ chờ mong ngọc đế đồng ý rồi sau đó lên triều kết thúc hằng nga tiên tử lần thứ hai hạ phàm ngọc đế trở lại thông minh điện nhìn thấy đông hoa đế quân ngồi ở bàn cờ một bên chờ hắn thái bạc kim tinh ngọc đế gọi tới thái bạc kim tinh ngồi ở đế quân đối diện cùng đế quân đánh cờ lên thái bạc kim tinh đứng ở ngọc đế bên người vừa nhìn hai người đánh cờ vừa phiên dịch đông hoa đế quân hiểu biết, một ván cờ nhanh lúc kết thúc, đông hoa đế quân nói tới chính sự. Hắn ở hoa quả sơn quan sát một năm, hoa quả sơn yêu quái quản lý cho Hắn rất lớn dẫn sắt. đông hoa đế quân nghĩ thi hành mới tiên tịch quản lý, hầu vương nói cho ta, ngươi đáp ứng Hắn cải cách thiên cung, lúc này chính là thời điểm, Thái bạc kim tinh đem đông hoa đế quân lời muốn nói từng chữ từng câu phiên dịch ra đến ngọc đế lắc lắc đầu không thể nóng vội từ từ đi đông hoa đế quân k h ẽ cao mày ngươi nếu đã đáp ứng hầu vương liền không muốn do dự không tiến rồi thái bạc kim tinh phấn n ộ q u á ngọc đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn không phải ta thái bạc kim tinh lau mồ hôi đây là đế quân ngữ khí ngọc đế quay đầu lại nhìn đế quân lắc đầu nói việc này còn phải bàn bạc ký càng đông hoa đế quân đình chỉ chơi cờ đem quân cờ thả lại cờ hộp hắn nhìn về phía thái bạc kim tinh thái bạc kim tinh không ngừng mà lau mồ hôi không biết có nên hay không ràng ràng đi ngọc đế nói rằng đế quân nói thái bạc kim tinh tận lực khiến ngữ khí trở nên ôn hòa Nói không giữ lời, n g ư ờ i ném đi thiên tôn quỳ nghiêm, đông hoa đế quân đứng lên, phẩy tay áo b ỏ đi, ngọc đế sầm mặt lại, hắn siết chặt quân cờ, trong lòng rất không dễ chịu, đông hoa đế quân vẫn luôn là thẳng thắn, nhưng hắn mới đi rồi hoa quả sơn một ngày, liền vì hầu vương nói chuyện, trở nên có phải là quá nhanh một chút, ngọc đế có chút không thích ứng, Hắn mỗi ngày đều muốn phái năm cái tiên nhân hạ giới, nếu như mỗi cái đều nhận ảnh hưởng, như vậy cứ thế mãi, đ ù n g ngọc đế không cẩn thận bóp nát quân cờ. Bệ hạ, thái bạc kim tinh lo lắng nhìn Hắn, ta không có chuyện gì. ngọc đế buông tay ra, nhớ tới danh sách kia, bắt đầu do dự có nên hay không đồng ý rồi. Bệ hạ, vào lúc này, Thác t h á p lý thiên vương lại đi vào. Hắn vừa tiến đến. Ngọc đế liền cảm giác không có chuyện tốt. lý thiên vương báo cáo một cách tin. ồ, ngọc đế sắc mặt kinh ngạc. sau đó lộ ra vẻ trầm tư. chuyện này có phải là cùng phật tổ có quan hệ. không, nên không phải. Kim sĩ đại bằng điêu có thể không như vậy nghe hắn. ngọc đế trong lòng nhĩ, g lập tức tự ốm tay móc ra danh sách. Thái bà kim tinh ngọc đế đem danh sách đưa cho thái bà kim tinh ngươi đi hỏi một chút những người này có muốn hay không hạ giới ngọc đế nói rằng được trả lời sau lại trở về bẩm báo ta thái bà kim tinh mở ra danh sách nhìn một chút trong lòng kỳ quái phía trên không phải đặc biệt gì tiên nhân ngọc đế trực tiếp hạ chỉ liền được hà tất làm điều thừa nhưng hắn vẫn là đáp một tiếng là, xoay người xuống rồi. lý thiên vương, ngọc đế tiếp đối với thác tháp lý thiên vương rơi xuống một đạo ý chỉ. lý thiên vương con mắt hơi sáng ngời. tuy rằng bệ hạ còn không có thay đổi ý nghĩ, nhưng hiển nhiên đã có dao động, như lai nhất định phải bài không bốn, chương chín mươi hai kim s í đại bằng điêu, hằng nga tiên tử trở lại hoa quả sơn. Nàng cùng mì hồ vừa thấy mặt, liền bùng nổ ra cãi vã k ị c h liệt. Trận đấu kia căn bản không công bằng, chỉ có thất bại ra hỏa mới sẽ nói không công bằng. t h ủ y liêm đồng yên tính đều bị hai người cãi vã đánh vỡ rồi. Hằng nga tiên tử mặt như băng xương, ta lại muốn so với một lần, so với liền so với, mấy lần đều được. Mì hồ không cam lòng yếu thế, ta sẽ sợ ngươi ạ. hai người trợn mắt nhìn nhau, tầm mắt ở giữa tựa hồ có điện hoa lấp lóe, tôn ngộ không thực sự không chịu được, thế là làm ra một cái quyết định, đi ra ngoài t u luyện, tôn ngộ không rời đi thủy liêm động, mì hồ cùng hàng nga tiên tử đối diện hồi lâu, sau đó phát hiện tôn ngộ không không ở rồi, ngươi xem, mì hồ h ử lạnh, ngươi đem đại vương khí đi rồi, rõ ràng là ngươi, Hằng nga tiên tử cười nhạt. Lần này ta không cùng ngươi ở hoa quả sơn so với. Nơi này đều là yêu quái. c h ú n g ta đi ngạo lai、like、quốc so với. ngạo lai、like、quốc. Mì hồ nghĩ thầm này ngược lại là một cơ hội. Nàng sớm muốn đi nhân loại quốc ra nhìn rồi. đi thì đi. ngươi chờ một chút. Mì hồ từ trong lòng móc ra một cái túi thơm. Hằng nga tiên tử k h ẽ cao mày. đây là cái gì. đại vương tự tay thi pháp túi thơm. mì hồ nói rằng đại vương nói nó có thể để bảo vệ ta nhưng một lần cũng không dùng trên nhưng ta nghe thấy được hồ tao vị hằng nga tiên tử hỏi ngươi xác định bên trong không phải ngươi lung là ta lung mì hồ gật đầu túi thơm là tôn ngộ không thi pháp bên trong trang nhưng là nàng cởi ra hồ lung tôn ngộ không làm cho nàng đem tốt nhất đón tạm đi vào. Trang hai mươi năm. đã sắp không chứa nổi rồi. đại vương nói cái này túi thơm có ta lông mới có thể có hiệu lực. mì hồ nói rằng, ta muốn đối với túi thơm làm cái mờ ám. không phải vậy ta rời đi hoa quả sơn. túi thơm sẽ phát sáng. đại vương liền sẽ phát hiện rồi. hằng nga tiên tử cao mày. ngươi đem nó ở lại chỗ này. cái kia tại sao có thể. Mì hồ lắc đầu. đây là ta bảo mệnh phù. đại vương sẽ không gạt ta. n à n g lấy cái đạo phù kề sát ở túi thơm trên. cứ như vậy, túi thơm liền sẽ không phát sáng rồi. Mì hồ đi theo hàng nga tiên tử phía sau. một mặt hài lòng rời đi thủy liêm động. hướng về ngạo lai quốc bay đi. đi tới ngạo lai quốc. hai người đang thương lượng nên làm sao thi đấu. lại bị một tên yêu quái ngăn cản rồi xin hỏi tiểu thư nhưng là đến từ hoa quả sơn đát kỷ yêu quái nhìn mì hồ nghe đại danh đ ắ t lâu quả thật là danh bất h ư truyền tên này yêu quái có một tấm nhân loại mặt nhưng là sao tình báo mắt sau lưng còn dài hai đôi cánh vàng phong thần tuấn lãng rất là mê người mì hồ nhìn hắn chỉ hỏi mình mà không phản ứng hằng nga tiên tử, trong lòng cao hứng, ngươi là yêu quái gì, ta chính là vân trình vạn lý bằng, kim sĩ đại bằng điêu trả lời, ta đặc ý h ọ c hoa quả sơn biến thành loại này dáng vẻ, mới không tổn thương đát vị tiểu thư con mắt, mì hồ nhất thời khanh khách nở nụ cười, c á c h này yêu quái có chút ý nghĩa, mây trình, vân trình vạn lý bằng, Hằng nga tiên tử lại là khẽ cao mày. cảm thấy danh tử này có chút quen tai. kim sĩ đại bằng điêu nhân cơ hội đánh giá mì hồ. con này hồ yêu quả thật là nhân gian tuyệt sắc. cái khác nữ yêu quái cùng với nàng so sánh. cũng phải lờ mờ thất sắc. trong tam giới, cũng chỉ có con này hồ yêu xứng với chính mình. đ á t kỳ tiểu thư, ta nghĩ xin ngươi về đồng phủ ngồi xuống. Kim sĩ、sí、đại bằng điêu nói rằng, m ị hồ cười khanh khách một lúc, không muốn, ngươi người này không có lòng tốt, kim sĩ、sí、đại bằng điêu xứng sờ, tiểu thư sao lại nói lời ấy, ngươi cho rằng ta gặp qua bao nhiêu tưởng ngươi nam nhân như vậy, m ị hồ lườm một cái, lại làm cho kim sĩ、sí、đại bằng điêu một trận kinh d i ễ m con này hồ yêu liền ngay cả mắt trợn trắng cũng như này động lòng người, Ta cái kia đồng phủ ăn ngon chơi vui. đ á t k ỷ tiểu thư nhất định yêu thích. Kim sĩ đại bằng điêu đưa tay. đột nhiên nắm lấy đát k ỷ đát k ỷ xứng sờ. nàng dĩ nhiên liền tránh đều không tránh khỏi. vân trình vạn lý bằng. hằng nga tiên tử rốt cuộc phản ứng lại. sắc mặt soạt một hồi trắng bịch. ngươi là kim sĩ đại bằng điêu. kim sĩ đại bằng điêu nhìn nàng một cái. sau đó liền không tiếp tục để ý, hắn đem mì hồ nắm lên trời, yêu quái phải có yêu quái cách làm, muốn nữ nhân, đoạt chính là, thả ra ta, ta không thích ngươi, mì hồ dùng sức sấy dua, làm thế nào đều không có cách nào thoát khỏi, thả ra nàng, hằng nga tiên tử giận dữ, bỗng nhiên bay lên trời, hướng về kim sĩ đại bằng điêu đánh tới, Kim sĩ đại bằng điêu bị đánh trúng, hắn không nghĩ tới hằng nga lại dám đối với tự mình động thủ. nhất thời không cẩn thận, liền để mì hồ tránh thoát đi ra ngoài. mì hồ rơi trên mặt đất, lập tức hướng biển một bên chạy đi rồi. hằng nga tiên tử, ngươi biết rõ thân phận ta, còn dám ra tay với ta. Kim sĩ đại bằng điêu nhìn về phía hằng nga tiên tử. thôi, ta đối với tiên tử không có hứng thú. Kim sĩ、sí、đại bằng xoay người hướng về mì hồ đuổi tới. thời gian trong trước mắt, hắn liền ngăn ở mì hồ phía trước. mì hồ sợ đến sắc mặt trắng bịch. song song, quá đẹp quả nhiên là tội ác. mì hồ vội vã lấy ra túi thơm, đem đạo phù xé đi. túi thơm trước mắt ánh vàng rừng rực. kim sĩ、sí、đại bằng điêu con mắt một mễ, kém chút liền không nhìn thấy. cho mèo. Hắn đưa tay ra. Một phát bắt được mì hồ. Hắn đem mì hồ ôm đồm vào ôm ập. không hổ là trời sinh mì hồ. So với cái khác nữ yêu quái còn muốn mềm mại. hơn nữa mùi thơm mười phần. ôm cũng làm người ta không chịu được. Mỹ nhân. chúng ta trở về. Kim sĩ đại bằng điêu cười to bay đi rồi. hằng nga tiên tử nhìn Hắn rời đi. ánh mắt có chút dài ra. Hắn làm sao ôm túi thơm đi rồi. Hằng nga tiên tử rơi xuống đất, hỏi, trong túi thơm kia đến cùng có pháp thuật gì. cái kia thật giống là phân thân của ta. Mì hồ sợ hãi không thôi. tôn ngộ không vì túi thơm phó thác hắn a n hiểu nhất biến hóa chi thuật. Mì hồ đem hồ lông nhét vào túi thơm. đem nàng gặp phải nguy hiểm. trong túi thơm phép thuật sẽ bày ra. đồng thời đem lông bên trong m ị khí phát tán ra. Kim sĩ đại bằng điêu chúng rồi tôn ngộ không phép thuật. b ị cố kia m ị khí nói dối. cho rằng túi thơm chính là m ị hồ bản thân. đi mau. m ị hồ kéo hằng nga tiên tử. túi thơm kia lừa gạt không được hắn bao lâu. hắn nhất định sẽ trở về. hai người mau nhanh hướng về hoa quả sơn đuổi trở về. như lai nhất định phải bại không bốn. Chương chín mươi ba bực này k i ề u tiểu đáng thương, kim sĩ đại bằng điêu cánh một sĩ liền có chín vạn dặm. Trong trước mắt, hắn liền ôm、um、mì hồ lọt vào một tòa núi cao, tiến vào đồng phủ, chúc tiểu nhân, nhanh chuẩn bị cho ta rượu ngon thịt người, ta muốn cùng mỹ nhân cùng vui. Kim sĩ đại bằng điêu cười ha ha đem mì hồ phóng tới trên bảo tòa, có thể là bởi vì bay quá nhanh, m ị hồ nhắm mắt lại không nhúc nhích tựa hồ là hôn mê bất tỉnh mỹ nhân ngươi làm sao như vậy mê người kim sĩ đại bằng điêu nhìn nàng xinh đẹp không nhìn được ở m ị hồ cái c h á n hôn một cái hả hắn đột nhiên cảm giác thấy không đúng làm sao có chút đâm miệng kim sĩ đại bằng điêu sờ sờ miệng lấy ra mấy cây hồ lông đại đại vương trong đồng phủ các đường tiểu yêu có bằng yêu, sư yêu, sói yêu đều là chỗ mắt ngoát mồm nhìn kim sĩ đại bằng điêu, ngày làm sao ôm cái lông em bé trở về rồi, bọn họ hỏi, cái gì, kim sĩ đại bằng điêu trong mắt ánh sao lói lên, liền từ phép che mắt bên trong tỉnh lại, hắn hướng về mì hồ vừa nhìn, quả nhiên là một cái lông em bé, kim sĩ đại bằng điêu trên mặt nhất thời xanh lúc thì trắng một trận, tức đến là nổi trận lôi đình, hắn đường đường mây bằng vạn dặm điêu, dĩ nhiên cùng một đống lông tạp hôn môi, lẽ nào có lý đó, hồ yêu kia dám trêu chọc ta, kim sĩ đại bằng điêu cầm lấy họ can phương thiên kích, đợi ta đi hoa quả sơn đem nàng nắm về, đại vương, đám tiểu yêu cả kinh, cái kia hoa quả sơn tán tiên rất nhiều, lại có linh võng, ngươi có thể phải cẩn thận, Ta lượng những tán tiên kia cũng không dám đồng thủ với ta. Kim sĩ đại bằng điêu lạnh g i ọ n nói rằng, hồ yêu kia dám trêu chọc ta, quyết không thể quấn. Nếu như không đi tìm lại công đạo, thiên hạ yêu quái cần phải cười chết hắn không thể, ngươi phải tiếp tục chuẩn bị rượu ngon thịt người, chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Kim sĩ đại bằng dặn dò một tiếng, nhanh chân đi ra đồng phủ, mà một bên khác, Mì hồ cùng hàng nga tiên tử vừa mới bay đến đông hải đại dương, liền thấy phía trước kim quang một đ ả o trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mắt, đó là trên mặt mang theo vẻ giận tôn ngộ không. đại vương, tự biết có sai Mì hồ hơi co lại đầu, thấp giọng xin lỗi một tiếng, ngươi không cần nhiều lời, ta đều đã biết, tôn ngộ không lạnh nhạt nói rằng, sau đó một tay bắt một cái, đ e m m ị hồ cùng hằng nga tiên tử bắt ở trên tay, tóm chặt rồi. Hắn nói một tiếng, đem thân hóa thành một vệt kim quang, rơi xuống vạn thọ sơn. Hằng nga tiên tử chỉ cảm thấy thiên địa một cái xoay chuyển, trong khoảnh khắc liền trở về hoa quả sơn. Thật mạnh thần thông, hằng nga tiên tử nội tâm kinh hãi đến biến s ắ c Mặc dù ở tiên nhân ở trong, nàng cũng chưa từng gặp như vậy tốc độ khủng khiếp. đại tiên, tôn ngộ không gọi ra trấn nguyên đại tiên, trấn nguyên đại tiên đi ra, bấm chỉ tính toán, nói rằng, ta sớm nói quá nàng sẽ đưa tới tai họ, a không cần đại tiên buồn phiền, tôn ngộ không nói rằng, ngươi để đáp vị trộ hai ngày, tai họ a kia, ta tự sẽ giải quyết, trấn nguyên đại tiên lắc đầu, nói đến dễ dàng, cái kia kim s í đại bằng điêu nếu như tìm đến, khó bảo toàn bất hòa hắn sản sinh dây dưa, ngươi nhất định phải che chở nàng sao. Trấn nguyên đại tiên hỏi, tôn ngộ không gật đầu, vậy thì không có cách nào rồi. Trấn nguyên đại tiên chừng mì hồ, ngươi hai ngày nay đợi ở chỗ này, cách nào cũng không thể đi, nếu như đi ra ngoài, thần tiên khó cứu, mì hồ ăn nói khép nếp hẳn là, mặc dù lại ngốc, Nàng hiện tại cũng biết mình t r e o chọc một cách ghê gớm yêu quái. Ta cũng ở nơi đây chù hai ngày. Hằng nga tiên tử nói tiếp. m ị hồ có chút bất ngờ nhìn nàng. ngươi không nên hiểu lầm. Hằng nga tiên tử lạnh lùng nói. việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. ta không thể thả dưới không quản. nếu như nàng không mời m ị hồ đi ngạo l a i quốc, nói không chắc căn bản sẽ không gặp phải kim sĩ đại bằng điêu. Tôn a phải đi rồi. t ngộ không bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân thể nhảy lên, hóa thành kim quang biến mất, đ á t k ỷ lo lắng nhìn sang, đại vương không có sao chứ, sẽ không, hằng nga tiên tử trả lời, trong lòng nghĩ cái kia kim sĩ đại bằng điêu thần thông hoàng đại, liền thiên cung đều phải cẩn thận ớn đối, tôn ngộ không dĩ nhiên có thể sử dụng một cái phép che mắt lừa dối hắn, Tuy rằng trong đó có thủ xào, nhưng có thể thấy được thần thông của hắn không thua với kim sĩ đại bằng điêu. chúng ta vào đi thôi. Trấn nguyên đại tiên mang theo hai người tiến vào ngũ trang quan. một bên khác, tôn ngộ không đi tới đông hải đại dương, ngăn cản khác một vệt kim quang. ngươi là người nào, dám to gan ngăn cản đường đi của ta. kim sĩ đại bằng điêu lớn tiếng hỏi, quả thật là hắn. t ô n ngộ không trong lòng nghĩ, đáp kỷ là tai họa. trước kia hắn liền biết, tên kia tất nhiên sẽ đưa tới tai họa. nhưng tôn ngộ không không nghĩ tới chính là, nàng đi ra ngoài một lần, dĩ nhiên liền gặp phải kim sĩ、sí、đại bằng điêu. ngươi là tôn ngộ không. kim sĩ、sí、đại bằng điêu xem tôn ngộ không vàng rực rỡ, đoán ra thân phận của hắn. như vậy vừa vặn, ngươi là hoa quả sơn đại vương, m a u đưa cái kia mì hồ giao ra đây. không thể, tôn ngộ không từ chối rồi. ngươi có biết thân phận của ta. kim Sĩ đại bằng điêu cười to lên. ta một phong sách đến linh sơn. năm trăm a la đều tới đón tiếp. một giấy đơn giản thiên cung. mười một đại diệu chân quân. mỗi người kính phục. hắn khoe lên các mối quan hệ của mình. sau khi nói xong, hỏi, đắc tội rồi ta. ngươi một cái tiểu tiên gánh gánh vác được sao. Kim sĩ đại bằng liền như lai cũng không sợ. lại làm sao sẽ để mắt tôn ngộ không. tôn ngộ không cười cợt. gánh không gánh n ổ i muốn so với quá mới biết. ngươi ngược lại có chút can đảm. kim sĩ đại bằng thu hồi họ can phương thiên kích. ngươi tay không binh khí. ta cũng không cần. miễn cho người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ. hai người đem thân lói lên liền trên không trung g í c h đấu lên một cái hỗn độn sơ phân tu hành từ đó trấn b ắ t độ nam kiên cường dũng cảm một cái tuyên cổ thai ngén trời sản linh hầu biến hóa vô cùng hỗn nguyên tiên thể hai người đều là trên đời không hay từ trên trời đánh tới hải lý lại từ hải lý đánh tới trên trời quyền đánh đầy trời mây mù lăn lộn chân đá sóng biển ngập trời, trăm dặm bên trong, cá con cua chạy trốn, thiên địa biến sắc, một trận này kích đấu, ui thế chi lớn, ở ngạo lai quốc kia cũng nhấc lên cuồng phong, núi rừng thụ gãy, sóng biển d í p gào, làm cho long tử ở cạnh biển nhấc lên kết giới, miễn cứng chống đỡ, hai người quấn đấu một ngày một đêm, nhưng là bất phân thắng bại, c Ở linh thần từ trên trời bay đi, hai vị xin dừng tay, hắn tránh ra thật xa hai người mũi nhọn, hô, hầu vương, còn như vậy tiếp tục đánh, ngạo lai quốc liền muốn bị nhẫn chìm rồi, tôn ngộ không vừa nghe, vội vã thu tay lại, hắn đã sớm biết kim sĩ đại bằng điêu bản lãnh lớn, lại không nghĩ rằng l ợ i hại như vậy, chọn ở biển rồng cùng hắn tranh đấu, dĩ nhiên lan đến gần bên ngoài trăm dặm ngạo lai quốc, kim sĩ đại bằng điêu nhìn thấy tôn ngộ không thu tay lại, cũng lùi tới bên ngoài mười dặm. này lông vàng hầu t ử bản lính rất lớn, ta phải cẩn thận có trò lừa. kim sĩ đại bằng điêu thu hồi sự coi thường, vừa nãy cùng nó nói là bất phân thắng bại, kỳ thực là tôn ngộ không hơn một chút. kim sĩ đại bằng nguyên lai muốn đem chiến trường kéo hướng về hoa quả sơn. Trở ngại tôn ngộ không quyền cước, lại không nghĩ rằng trái lại bị tôn ngộ không bứt lui mấy dặm. Hầu vương, cử linh thần nói rằng, ngọc đế để ta cho ngươi biết, chỉ là một cái yêu hồ, ngươi đem nó để đi ra ngoài chính là, hà tất động can qua, tôn ngộ không hừ lạnh, không thể, hắn từ chối rồi, cử linh thần sắc mặt nhất thời rất nguy, kim sĩ đại bằng điêu cũng là giận dữ, dội hầu, ngươi không biết phân biệt, hắn dối tay vung một cái, trên tay xuất hiện họ can phương thiên kích, tôn ngộ không cũng từ trong miệng lấy ra một mảng nhỏ lá cây, kim sĩ đại bằng điêu nhất thời cười to, binh khí của ngươi bực này kiểu tiểu đáng thương, chẳng trách không chịu lấy ra, tôn ngộ không đón gió rung động, quạt ba tiêu biến trở về nguyên hình, ngày hôm nay không đánh, ngày mai tái chiến, Hắn đem quạt ba tiêu vung lên, đang ở cười to kim sĩ đại bằng điêu lập tức bị tát đến không còn bóng người. Cự linh nhìn tình cảnh này, cằm đều muốn rơi xuống rồi, tôn ngộ không lại không tiếp tục để ý, xoay người trở về vạn thọ sơn đi rồi, như lai nhất định phải bài không bốn, chương chín mươi bốn trong một ý nghĩ, vạn thọ sơn, đáp vị đang ở quét rác, Bỗng nhiên nhìn thấy một vệt kim quang rơi vào ngũ trang quan trước. đại vương, đ á t kỷ cầm trên tay cái t r ổ i ném một cái. đi ra ngoài hỏi, ngươi đánh thắng con kia người chim sao. không có, tôn ngộ không nhìn nàng một cái. nói rằng, ngươi còn phải ở đây nhiều ở mấy ngày. đ á t kỷ n g o á t miệng ra ba. nơi này nhiều tẻ nhạt a. tôn ngộ không không để ý đến nàng. x o a y người nhìn về phía trấn nguyên đại tiên. Trấn nguyên đại tiên nhìn hắn. cái kia kim sĩ、sí、đại bằng điêu thần thông làm sao. danh xứng với thực. tôn ngộ không trả lời. Trấn nguyên đại tiên âm thầm gật đầu. Kim sĩ、sí、đại bằng điêu hung danh ở bên ngoài. bàn về tranh đấu. trên đời ngài ít đối thủ. tôn ngộ không dĩ nhiên không kém gì hạ phong. hai mươi năm qua. tôn ngộ không không quên tu hành. hiện tại vừa nhìn, quả thật là trời sản thạch hầu, thần thông vô địch. đại tiên, tôn ngộ không nói với c h ấ n nguyên đại tiên, ngươi đêm nay t ỏ a trấn hoa quả sơn làm sao, tại sao, c h ấ n nguyên đại tiên có chút ngạc nhiên, tiếp n g h ĩ lại vừa nghĩ, liền đ á p rõ ràng, ngươi cân nhắc chu đáo, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, rời đi ngũ trang quan, một bên khác, Kim sĩ、sí、đại bằng điêu bị quạt ba tiêu đập bay, đập vào một ngọn núi đá, thực sự là tức chết ta rồi. Kim sĩ、sí、đại bằng điêu từ đống đá vụn bên trong đứng lên đến, tức đến đầy mặt tái nhợt, phiến kia đến cùng là cái thứ gì, làm sao uy lực khổng lồ như thế. Kim sĩ、sí、đại bằng điêu không có đối phó quạt ba tiêu phương pháp, thế là mang theo lửa giận, đi đầu trở về đồng phủ. Đại vương... Hoan nghênh trở về, đám yêu quái đã đem động phủ hóa trang một mảnh vui mừng. Rượu ngon đã chứa đầy sếp ở trên bàn. nhưng đám yêu quái sợ người thịt không đủ mới mẻ. phải đợi kim sĩ đại bằng điêu trở về lại r é p kim sĩ đại bằng điêu nghe xong báo cáo, tạm thời không r é p rồi. hắn thả xuống h ỏ a can phương thiên gích, ngồi ở trên b à o t ỏ a b ư n g rượu lên ấm ử một hớp. Ta hiện tại không tâm tình ăn thịt hiện không người Kim ăn Đại bằng rằng oán hận nói rằng, đám yêu quái thấy hắn hay không đem hồ mang điêu Đám đem quái yêu thấy hay hồ mị vương, ề Dĩ nhiên là đoán ra nguyên nhân Đại là ra v một cái gan lớn sư yêu hỏi, c h ú n g ta nghe nói ngươi cùng hầu vương ở đông hải tỷ thí, hắn đến tột cùng có gì thần thông, dĩ nhiên có thể ngăn cản ngươi, thiên biến vạn hóa, công đức rót vào ngươi, Kim sĩ đại bằng điêu nâng cốc uống sạch, thuận tay liền đem bầu rượu đập đến trên tường, cái kia rồi hầu không dễ đối phó, ta đến nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tái chiến, đại vương, sư yêu cho đại bằng điêu bưng tới một bình rượu mới, nói rằng ngươi muốn bị hồ, hà tất đại phí khổ tâm, trực tiếp ẩ n vào đi lén ra đến, đến lúc ngài được mỹ nhân, không phải tự nhiên hà i ậ n rồi ngươi đây là nói những lời gì kim sĩ đại bằng đập bàn đứng lên sư yêu sợ đến sợ mất mật liền vội vàng quỳ xuống đất đã thấy kim sĩ đại bằng điêu lại đi động đi ra ngoài ngươi làm sao không nói sớm có đạo lý ta kém chút đều bị cái kia rồi hầu tức đến chập mạch rồi có thể trực tiếp đoạt tới đồ vật muốn đánh cái gì giá Hắn bay đến nhanh, lượng cái kia tôn ngộ không cũng không đuổi k ị p kim sĩ đại bằng điêu lại một lần nữa đi đến hoa quả sơn, còn không tới gần, Hắn liền nhìn thấy hoa quả sơn bầu trời nổi một đạo nhân, nghe tiếng đ á t lâu địa tiên tri tổ thần thông quảng đại, tuy rằng không cùng Hắn từng giao thủ, nhưng cũng không cần thiết liên tục t r e o chọc hai cái, kim sĩ đại bằng điêu trong lòng nhĩ g cái kia mì hồ thật giống cũng không ở hoa quả sơn. Hắn t ự động phủ lúc đi ra, dẫn theo mấy cây hồ lông, biết cái kia mì hồ đang ở vạn thọ sơn. Sau khi trời tối, kim sĩ đại bằng điêu l ẻ n vào ngũ trang quan, c h ấ n nguyên đại tiên cùng đ ệ tử đều không ở. tự nhiên không ai có thể ngăn cản hắn, làm sao thuận lợi như thế. Kim sĩ đại bằng điêu tìm thấy mì hồ vị trí gian phòng. trong lòng có chút kỳ quái, vì cẩn thận để, hắn ở trên cửa sổ lặng lẽ mở ra cái lỗ nhỏ. đại vương, trong phòng, mì hồ ăn cần cho tôn ngộ không bưng trà rót nước, tiếp trả lại hắn nện nổi lên vai, ngươi liền lại cho ta một cái túi thơm chứ, ta không phải lại cho một cái sao, tôn ngộ không lạnh nhạt nói rằng, trên tay nhẹ nhàng loáng một cái, nước trà tạo nên sóng gợn, một cái nơi nào đủ, mì hồ nhìn thấy sóng gợn, giật m ì n h cười thầm lên, đại vương, ngươi liền lại cho ta một cái túi thơm đi, mì hồ quệt mồm ba lay động tôn ngộ không cánh tay, ngực s ư ờ n g như vô ý lớn lên rất, kề sát ở tôn ngộ không trên người, lẽ nào có lý đó, kim sĩ đại bằng điêu đánh nát cửa sổ vọt vào, nửa đêm canh ba, các ngươi đang làm những gì, tôn ngộ không đối với kim sĩ đại bằng điêu xuất hiện không một chút nào bất ngờ. ngươi nếu yêu thích đát k ì hắn đem chén trà đặt lên bàn, nói rằng, tại sao không thể quang minh chính đại truy cầu, trái lại muốn khiến chút thủ đoạn nhỏ. nói tới nhẹ, kim sĩ đại bằng điêu cười lạnh nói, nàng có thể sẽ thích người khác, sẽ không. m ị hộ trả lời ngay, trong khoảng thời gian ngắn, tôn ngộ không dĩ nhiên không có gì để nói. cũng được, tôn ngộ không lắc lắc đầu. hằng nga tiên tử, tiến khách, kim sĩ đại bằng xứng sờ, còn chưa kịp phản ứng, một trận cuồng phong cuốn tới, cả người hắn liền không còn bóng rồi. gian phòng góc, hằng nga tiên tử xứng sờ nhìn trên tay cây quạt, như thế nào, đơn giản chứ, tôn ngộ không dùng cái pháp, cây quạt liền từ hằng nga tiên tử trên tay bay trở về. Hắn thu hồi cây quạt, đứng dậy rời phòng. Kim sĩ đại bằng điêu đêm nay sẽ không lại đến. các ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. tôn ngộ không cung dung rời đi rồi. mì hồ nhìn bóng lưng của Hắn. hai mắt lòe lòe tỏa sáng. đại vương thực sự là thật là l ợ i h ạ i a. hằng nga tiên tử không khỏi gật đầu. Nàng càng phát giác tôn ngộ không cao thâm khó dò. Liền phảng phất cái kia kim sĩ、sí、đại bằng điêu bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. mà liên tục hai lần bị quạt ba tiêu đập bay. để từ núi đá đi ra kim sĩ、sí、đại bằng điêu lửa dần công tâm. vậy rốt cuộc là cái gì binh khí. hắn phấn n ộ đập bình núi đá. sau đó mới tỉnh táo lại. ta nhớ tới linh cát bồ tát nơi đó có đỉnh phong đan. không biết có thể hay không phá hắn cây q u ạ t kim sĩ đại bằng điêu lập tức biến thành nguyên hình, đi tìm linh cát bồ tát rồi, hắn đến thiền viện ở ngoài, biến thành hình người kêu gào, linh cát bồ tát, mau đưa định phong đan cho ta, định phong đan bị phật tổ thu hồi đi rồi, thiền viện bên trong truyền ra một thanh âm, phật tổ để ngươi chớ t r e o chọc cái kia tôn ngộ không, chọc hỏng rồi hắn, ngươi đảm đương không nổi. Kim sĩ đại bằng điêu nổi giận. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như thế cảnh cáo chính mình. cái kia rồi hầu có cái gì năng lực. có thể để như lai、like、vừa ý. Kim sĩ đại bằng điêu cười lạnh một tiếng. vậy thì thật là tốt. ta ngày mai sẽ đi đem hắn thủ cấp chém. người khác nghe như lai.、Like. Hắn cũng sẽ không nghe. Kim sĩ đại bằng điêu xoay người rời đi rồi. A di đà phật, thiện viện nơi sâu xa, linh cát bồ tát hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía trước phật quang biến thành bóng người hỏi, phật tổ, nếu là sai sự, vì sao không ngăn cản kim s ĩ đại bằng điêu, đúng hay sai, chỉ trong một ý nghĩ, như lai cười nói, ta nguyên muốn ngăn cản, hiện tại lại không cần rồi. Hắn không hy vọng kim sĩ đại bằng điêu ở tôn ngộ không trước mặt h ỏ n g rồi phật môn danh tiếng. nhưng là hiện tại, ngọc đế từ từ không thể chịu đựng tôn ngộ không, lòng nghi ngờ đ á t lên. vậy thì không hẳn là chuyện xấu rồi. như lai nhất định phải bài không bốn, chương chín mươi năm gian xảo gian trá. ngày thứ hai, kim sĩ đại bằng điêu cầm trong tay họ can phương thiên gích, chân đạp mây đen đứng ở trên không. hướng về tôn ngộ không quát lên này ngươi này r ộ i hầu ngày hôm nay ta muốn lấy ngươi thủ cấp tôn ngộ không k h ẽ lắc đầu chỉ sợ ngươi không bàn lãnh này kim sĩ đại bằng giận dữ lần thứ hai cùng hắn trích đấu cùng nhau không có định phong đan nhưng hắn ngày hôm nay thông minh rất nhiều tuyệt không chờ tôn ngộ không đem cây quạt phất lên đến mỗi lần quạt ba tiêu xuất hiện Hắn liền hóa thành một vệt ánh sáng vòng quanh tôn ngộ không bay, để Hắn không biết cánh nơi nào tốt. nhưng cứ như vậy, Kim s ĩ đại bằng cũng không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Lấy thủ cấp sự tình tự nhiên cũng không nhanh mà kết thúc. Mặt trời lặn sau, Kim s ĩ đại bằng chủ động bước ra, ra ra ta ngày hôm nay trạng thái không được. ngày mai tái chiến, Hắn thở phì phò bay đi rồi. Tôn ngộ không lắc lắc đầu, xoay người trở về vạn thọ trang. đại vương, mì hồ một mặt chờ mong nhìn hắn, đánh đuổi sao, không có, tôn ngộ không nói rằng, mì hồ nhất thời kéo xuống mặt, con kia người chim làm sao như vậy khó chơi. nói hết, nàng liền cầm lấy bút lung, ở mặt bàn họa trên giấy họa lên, tôn ngộ không xem cái kia họa đặc biệt. dĩ nhiên không phải bản thân nàng chân dung thế là không n h ị n được hỏi ngươi họ hắn làm cái gì báo thù mì hồ nói rằng ta phải gọi ngọc diện hồ ly đem dáng dấp của hắn làm thành pho tượng ở hoa quả sơn chung quanh b u ô n bán tôn ngộ không không n h ị n được buồn cười mì hồ thực sự là hài tử tâm thái hắn ngồi khoanh chân nhắm mắt tu hành cách n h ậ t trước kia Kim sĩ đại bằng điêu lần thứ hai khiêu chiến, tôn ngộ không lại cùng hắn so đấu một ngày. ngày n à y kim sĩ đại bằng điêu học được chiến thuật tâm lý, không ngừng mà dùng lời nói tức giận tôn ngộ không, đáng tiếc tôn ngộ không lại như không nghe đồng d ạ n g không chút nào thêm để ý tới. Kim sĩ đại bằng điêu lại một ngày tay trắng trở về, trong lòng tràn đầy uất ức, này rồi hầu làm sao như vậy khó chơi. Hắn ngồi ở đồng phủ uống rượu, đánh không thắng, mắng cũng không nói lại, hãy cùng tảng đá giống như đại vương, sư yêu cho hắn rót rượu, nói rằng ngươi tại sao không ở trong chiến đấu khiến kế ám hại hắn, kim sĩ đại bằng điêu nhìn sang ngươi có cái gì mưu kế, nếu hầu vương cây quạt trở ngại ngươi triển khai huyền cước, ngươi liền cùng ngày thứ nhất đồng giảng, cùng hắn tay không tranh đấu, sư yêu nói rằng, một khi tìm tới cơ hội, chờ hắn không kịp phản ứng, n g ư ờ i lấy thêm ra họ can phương thiên kích chém hắn. khó khó, kim sĩ đại bằng điêu liền gọi hai tiếng khó, nói rằng, hầu vương kia rào hoạt đến cực điểm, chỉ sợ sẽ không bị lừa, đại vương không thể nóng ruột, sư yêu nói rằng, đối phó nhân vật cỡ này, cần được kiên trì chờ cơ hội câu nói này vừa ra kim sĩ đại bằng điêu lộ ra vẻ trầm tư ngươi nói đúng hắn tiếp khích lệ sư yêu cảm thấy cái kế hoạch này không sai kim sĩ đại bằng điêu trong lòng kỳ quái chính mình thường ngày lý tính làm sao gặp phải hầu tử kia mỗi lần đều bị hắn tức giận liền như thế đơn giản mưu kế cũng không nghĩ tới cũng may Hắn hiện tại bình tĩnh rồi. Lại một ngày, Kim s ĩ đại bằng điêu thu hồi họ can phương thiên gích. Muốn cùng tôn ngộ không tay không tranh đấu. tôn ngộ không vui vẻ nhận lời. khó được đối thủ. Hắn cũng không muốn bởi binh khí mà đánh mất lạc thú. Hai người đánh nhau tay đôi. Kim s ĩ đại bằng tu h à n h trăm nghìn năm. nhưng liên tục mười mấy ngày đều là bất phân thắng bại. Kim sĩ đại bằng điêu trong lòng không cam lòng, đồng thời lại có chút mừng rỡ, n à y r ồ i hầu bị lửa rồi, liên tục mười mấy ngày tranh đấu, tôn ngộ không tựa hồ thả lòng cảnh giác, một ngày này, hai yêu lại là các hiển thần thông, ở đông hải quyền chùi chân đá, vọt một cây va chạm, rời sông l ấ p biển, giết được cái kia không trung không chim bay quá, đáy biển không cá s á m du, hai yêu lui tới, kích đấu đến mặt trời lặn tây sơn, kim sĩ đại bằng cơ bắp tê m ỏ i một cái xoay người, lại thoáng rơi xuống đáy biển, tôn ngộ không nhìn thấy, cho dù ra thân ngoại thân pháp, rút mấy cây lông tơ, hướng về bên mép thổi một hơi, đầy trời bầy khỉ, hướng về đáy biển phóng đi, đem kim sĩ đại bằng điêu kích ra mặt biển, hỗn chiến thành một đoàn, t ô n ngộ không lộ ra nụ cười. h ả hắn bỗng nhiên quay đầu, một luồng hơi thở quen thuộc trở lại hoa quả sơn. chính là hiện tại, kim sĩ đại bằng đ i ê u tìm tới cơ hội, thân thể nhảy lên, lưu lại bóng mờ cùng bầy khỉ tranh đấu, mà hắn chân thân. nhưng là trong thời gian ngắn, xuất hiện ở t ô n ngộ không sau đầu, cầm lấy họ can phương thiên kích hướng về đầu của hắn một kích đánh tới, tôn ngộ không nghe được kích tiếng gió vang. lại quay đầu thời gian. phương thiên kích đã chém chúng hắn. oanh một tiếng vang thật lớn. họ can phương thiên kích vung ra khí nhận xé xách bầu trời. đem chu vi mười dặm mây mù đều cho chấn động cái nát tan. chính ở trên trời bàng quan cử linh thần chỉ là bị tức nhận trà sát cái một bên. trên người thiên tướng áo giáp liền sắp phá nát. sợ đến hắn là đầy mặt trắng xám. Lập tức trốn vào nam thiên môn, kim sĩ đại bằng điêu đòn đánh này, không thua với năm đó tôn ngộ không đối với nam thiên môn bắn ra một mũi tên, nhưng mà sau một khắc, kim sĩ đại bằng điêu lại gấp thân lui xuống, ngươi ngươi, kim sĩ đại bằng điêu khiếp sợ nhìn tôn ngộ không, bị phủ đầu một đòn, tôn ngộ không nơi nào có bất kỳ khác thường gì, cả người hắn hoàn hảo, liền ngay cả góc áo đều là kim quang lấp lóe, chưa từng có chút hư hao, đây là thần thông gì, kim sĩ、sí、đại bằng điêu kinh hãi đến biến sắc, hắn đòn đánh này, nhưng là dấu diêm thần diệu, tuyệt không phải đơn giản chém vào, nhậm thiên tiên ở đây, cũng phải bị chạm cái hồn phi phách tán, tôn ngộ không làm sao cái lông tóc không tổn hại, tốt, kim sĩ、sí、đại bằng điêu giận tím mặt, ngươi này r ộ i hầu, hắn rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, ngươi bắt ta luyện kỹ năng, tôn ngộ không đã có bực này thần thông, còn muốn cái gì binh khí, hắn những ngày này bên trong cùng mình tranh đấu, rõ ràng chính là cảm giác mình tốt chơi, cố ý giữ lại mình luyện kỹ năng, kim sĩ đại bằng điêu lửa dẫn công tâm, sắp tức nổ rồi, hắn chịu đến trước nay chưa từng có s ỉ nhục, r ồ i hầu, ngươi khi người quá đáng, tôn ngộ không xoay người, nhìn tức đến nổ phổi kim sĩ đại bằng điêu, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi còn có đồ vật chưa từng sử dụng, ta nào dám toàn lực ứng phó, mặc dù trong lòng đồng ý, tôn ngộ không ngoài miệng cũng sẽ không thừa nhận, kim sĩ đại bằng điêu tựa hồ tiếp nhận rồi thuyết pháp này, hỏi, ta c á y gì c á y đồ vật không có sử dụng ngươi âm dương n h ị khí bình đây tôn ngộ không hỏi tại sao không lấy ra kim sĩ đại bằng điêu hít vào một ngụm khí lạnh hắn làm sao liền cái này đều biết đó mới là hắn chân chính bảo bối bên trong dấu thất bảo bát quái hai mươi bốn khí nếu là đem người cất vào đi không nói lời nào cũng còn tốt một khi nói chuyện trong thời gian ngắn, hóa thành máu mù, tôn ngộ không dĩ nhiên liền âm dương nhị khí bình đều biết, không được, kim sĩ đại bằng điêu nghĩ đến, n à y rồi hầu gian xảo gian trá, chủ động nhắc tới âm dương nhị khí bình, trong lòng tất có mưu đồ, nghĩ tới đây, kim sĩ đại bằng điêu lập tức thu hồi họ can phương thiên yích, hôm nay tới đây thôi, ta không cùng ngươi đánh, hắn nói ra, chờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại đến lấy thủ cấp của ngươi nói xong câu đó kim sĩ đại bằng điêu xoay người rời đi rồi ngươi đều nói rồi mười mấy ngày rồi tôn ngộ không nói thầm một tiếng xoay người cũng trở về hoa quả sơn như lai nhất định phải b ạ i không bốn chương chín mươi sáu đem ra nhắm rượu văn khúc tinh đứng ở ngũ trang quan trước chờ đợi tôn ngộ không Hắn chính là trước tôn ngộ không cảm giác được khí tức. tôn ngộ không rơi xuống đất. văn khúc tinh liền chắp tay hành lễ. ta hướng hầu vương đòi hỏi khoa cử công văn. tôn ngộ không nở nụ cười. sư đà quốc đồng ý rồi. u v q q m văn khúc tinh cười gật đầu. tên tôn ngộ không ở nhân loại các quốc gia rất hữu dụng. hơn nửa năm thời gian trong. Mười quốc gia đều lần lượt đáp ứng tổ chức khoa cử. dựa theo tốc độ như thế này, không cần sáu năm, tứ đại bộ châu hết thầy quốc gia đều có thể bổ nhiệm bình dân chức vì rồi. như vậy rất tốt, tôn ngộ không nói rằng, ta sẽ giúp sư đà quốc làm một chuyện, cố cho bọn họ trăm năm an ổn, văn khúc tinh có chút kỳ quái, chuyện gì, tôn ngộ không cười cợt, không hề trả lời, ngươi cái kế tiếp muốn đi quốc gia là nơi nào, hắn hỏi, bảo tượng quốc, văn khúc tinh trả lời, được, tôn ngộ không gật đầu, sau đó dùng một canh giờ, đem bảo tượng quốc khoa cử công văn thiết lập s ẵ n rồi, văn khúc tinh cầm công văn, lòng tràn đầy vui sướng, hầu vương quả thực đối với nơi nào đều hiểu rất rõ, chỉ là thoáng hiểu rõ, tôn ngộ không trả lời, văn khúc tinh đem công văn bỏ vào ốm tay nói rằng ta còn muốn một ít phong hàn đan có người nói bảo tượng quốc đạo sĩ không nhiều phong hàn đan chế tác không dễ có thể cầm làm chút lễ vật có thể tôn ngộ không nói rằng ngươi hướng đi t r ư ơ n g lương cầm văn khúc tinh chắp tay lại bái một cái xoay người rời đi rồi tôn ngộ không đang muốn nghỉ ngơi Bỗng nhiên lại có người đến rồi ngũ trang quan. h u y n n trưởng, ngươi phải ở chỗ này chờ bao lâu. Ngao loan lạnh giọng hỏi. có chuyện gì không? tôn ngộ không không biết nàng tại sao nếu hỏi điều này, ngươi cùng kim sĩ đại bằng điêu chiến đấu, đối với qua lại thương thuyền tạo thành ảnh hưởng. Ngao loan nói rằng, xin mời hương trưởng không muốn chơi, hãy mau đem hắn đánh đuổi. tôn ngộ không khẽ cao mày. những ngày này chiến đấu hắn đã chuyển đến đông trung tâm biển. ớn không lớn bao nhiêu ảnh hưởng mới đúng. bất quá nếu ngao loan nói như vậy, hắn liền đáp ớn rồi. vậy ta hai ngày nay chấm dứt chuyện này. ngao loan sắc mặt hơi hơi giảm bớt. ta ở thủy liêm đ ồ n g chờ ngươi. nói đi. nàng mạnh mẽ chừng một mắt ngũ trang quan m ị hồ. xoay người rời đi rồi. m ị hồ âm thầm tặc lưới. cái tên này phỏng chừng là hướng ta đến ngao loan đi rồi sau lại có một cái đồ vật đến rồi ngày hôm nay khách mời làm sao nhiều như vậy tôn ngộ không đưa tay tiếp nhận từ trên trời giáng xuống một tờ giấy giấy là thiên lý nhãn cùng thuận phong n h ĩ đưa tới phía trên viết một cái tin tôn ngộ không xem xong tin tức sắc mặt khẽ thay đổi mì hồ rất hiếm thấy đến hắn sắc mặt thay đổi không khỏi có chút ngạc nhiên, đại vương, làm sao rồi, không có chuyện gì, tôn ngộ không lắc đầu, nghĩ một hồi, liền đi ra phía ngoài, kim sĩ đại bằng điêu ở đồng phủ uống rượu dải sầu, hai tay của hắn đến bây giờ còn có chút như nhúng ra, cũng không biết c á i kia tôn ngộ không đầu đến cùng là làm sao luyện, một đòn kia kém chút liền đem tay của hắn đánh g ã y rồi, cũng may hắn không có đuổi tới kim sĩ đại bằng điêu nghĩ nếu như tôn ngộ không lúc đó đuổi tới hắn bị thương sự phải bại lộ rồi ai kim sĩ đại bằng điêu để bầu rượu xuống bỗng nhiên thở dài một tiếng lửa giận của hắn lan tràn chừng mấy ngày hiện tại hơi mệt chút rồi cái kia tôn ngộ không thực sự lời hại hắn đã không tìm được phương pháp gì đối phó hắn rồi nếu không đừng đánh tôn ngộ không thật giống cũng chưa hề đem hắn xem thành tử địch. Kim sĩ đại bằng điêu trong lòng né qua ý nghĩ. đại vương, sư yêu đột nhiên đi vào đồng phủ, yêu giới lục đại thánh trước đến bái phòng ngài, yêu giới lục đại thánh, kim sĩ đại bằng điêu xứng sờ, tiếp đại h ì mau mau xin mời. hắn nghe nói qua yêu giới lục đại thánh, trước đây vẫn không để vào mắt. hiện tại nhưng là khó được giúp đỡ a kim sĩ、sí、đại bằng điêu đứng dậy nghinh tiếp sáu vị đại thánh vào chỗ các vị đại thánh tới đây để làm gì yêu thánh nhóm vào chỗ sau kim sĩ、sí、đại bằng điêu lại tự tay cho bọn họ đựng rượu ngon c h ú n g ta nghe nói ngươi cùng tôn ngộ không tranh đấu nhiều ngày sư đà vương nói rằng chuyên tới để giúp ngươi một tay kim sĩ、sí、đại bằng điêu nghĩ thầm quả nhiên vui mừng khôn nguôi này làm sao nhận được lên làm sao không chịu nổi ngưu ma vương nói rằng ngươi nhưng là yêu giới đại tiên này kim sĩ đại bằng điêu thần thông vượt qua bọn họ bất luận một ai hơn nữa còn cùng phật tổ có chút quan hệ không phải thần tiên lại hơn hẳn thần tiên thậm chí không có thần tiên dám trêu chọc hắn cân nhắc đến thân phận của hắn sáu v ị yêu thánh nhất trí quyết định lại đây giúp hắn Kim sĩ đại bằng điêu liên tục cảm tạ. Nếu như sáu vị đại thánh thật có thể giúp ta đoạt được con kia m ị hồ, kim sĩ đại bằng điêu nói rằng, ta nguyện cùng các vị đại thánh kết làm hương đệ. Sáu vị yêu thánh đại hì, bọn họ mục đích của chuyến này chính là kéo kim sĩ đại bằng điêu nhập bọn, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói ra. Nếu như có kim sĩ đại bằng điêu gia nhập, bọn họ thành lập yêu quốc, Cần chúng cùng tức Cái Chúng cần được công có thần lắng trên trời tiên nhân. Vậy chúng ta ngày mai cùng đi hoa quả sơn. Ngư、Ma、Vương nói rằng. Kim đại bằng lập tức hướng về hán kính cái kia, tôn ngộ không、thần、thông hoàng đại. Giao Ma Vương nói rằng. Chúng ta cần được đồng thời tiến công mới có thể thắng gì Giao phải lập hoa thời thể quả trời mai đi Kim đại kia đại. mới lợi. lo ta ta rượu. Vậy về Ma Ma sĩ không thể không thể kim sĩ đại bằng điêu liên tục xua tay tôn ngộ không trên tay có một cái cây quạt một tấm liền có thể đem người thổi bay vô pháp chống đối hắn nói ra chúng ta coi như vây nhốt hắn cũng bất quá là hắn mấy cây hoạt sự tình ngưu ma vương gật đầu ta đã thấy phiến kia không có thể coi như không quan trọng cái kia nên làm thế nào cho phải giao ma vương hỏi ta có ý nghĩ kim sĩ đại bằng điêu đã có ý nghĩ tôn ngộ không như thế nào đi nữa lời hại Hắn cũng chỉ là một người, mà chúng ta có bảy người, có thể trước tiên ngăn cản Hắn. Hắn sách một cái kế điệu hổ ly sơn, sáu vị yêu thánh đều là ánh mắt sáng lên, kế này rất tốt. đại ca, g i a o ma vương cao hứng nói, chúng ta có thể tách ra đến, đi hoa quả sơn đoạt tốt hơn ăn, nha không, đoạt chút nhân tài trở về, ngưu ma vương gật đầu, đến lúc kim sĩ、sí、đại bằng điêu ngăn cản tôn ngộ không, hắn cùng cái khác đại thánh lèn vào hoa quả sơn, coi như cái kia c h ấ n nguyên đại tiên có tâm bảo vệ, cũng không ngăn được bọn họ đem mì hồ cùng một ít yêu quái kiếp đi ra. liền quyết định như vậy, lục đại thánh quyết định cùng kim sĩ、sí、đại bằng điêu hợp tác, trong đồng phủ một mảnh tiếng cười vui, báo, sư yêu thất kinh vọt vào, làm sao rồi, Kim sĩ、sí、đại bằng điêu nhíu mày, khỏe mạnh bầu không khí đều bị nó phá hoại rồi. đại, đại vương, sư yêu quỳ trên mặt đất, thân thể hơi phát run, cái kia tôn ngộ không lại đây rồi. sáu vị yêu thánh sợ hết hồn, r ồ n dập đứng lên, hắn làm sao đến rồi. nhất định là nghe được tiếng gió, kim sĩ、sí、đại bằng điêu cầm lấy họ can phương thiên kích, tới thật đúng lúc. chúng ta đồng thời đem đầu của hắn chặt bỏ đến nhắm rượu. sáu vì yêu thánh ở đây, kim sĩ đại bằng điêu không sợ tôn ngộ không rồi, như lai nhất định phải b ạ i không bốn, chương chín mươi bảy c ử trường, tôn ngộ không đứng ở ngoài động, nhìn từ bên trong đi ra bảy cách yêu quái, kim sĩ đại bằng điêu, tôn ngộ không mở miệng chính là nói lời kinh người, ta cùng ngươi chiến đấu nhiều ngày, ngươi pháp lực cao cường, gia nhập hoa quả sơn làm sao kim sĩ đại bằng điêu hơi xứng sờ này rồi hầu đang nói cái gì nói mơ đây ngươi đem cái kia mì hồ hiến cho ta kim sĩ đại bằng điêu cười lạnh nói nói không chắc ta sẽ cân nhắc một hồi tôn ngộ không lắc đầu ngươi nghĩ đến nàng phải chăm chú theo đuổi vậy cũng chớ phí lời kim sĩ đại bằng điêu nói rằng ngươi nơi đó liền thịt ngươi cũng không thể ăn. ta đi rồi còn phải nhận ngươi ràng buộc. ngươi nghĩ ta ngốc à tôn ngộ không không nói nữa. hắn tiếp nhìn về phía ngưu ma vương. ngưu ma vương. hoa quả sơn không có bạc đãi ngươi chứ. tôn ngộ không hỏi. ngươi cũng nghĩ xuống tay với hoa quả sơn. ngưu ma vương hơi thay đổi sắc mặt. ta cũng không nợ hoa quả sơn. Hắn ở hoa quả sơn được tất cả, đều là chính mình khổ cực mì sởi kiếm lời đến. Kim sĩ đại bằng điêu thân phận cao quý. Nếu như có thể kéo hắn nhập bọn, chỉ là hoa quả sơn lại đáng là gì. tôn ngộ không biểu tình trở nên lạnh. vậy chúng ta không đến nói chuyện, đàm luận, nói chuyện gì. Kim sĩ đại bằng điêu cười ha <cười> ha. ngày hôm nay chúng ta bảy cái, ngươi chỉ có một cái. ngươi chắp cánh khó thoát, tôn ngộ không lắc đầu, yêu giới lục đại thánh cùng kim sĩ đại bằng điêu liên thủ, thật có thể đối với hoa quả sơn cùng mì hồ tạo thành thương tổn. đã như vậy, tôn ngộ không khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thân thể nổi tới bầu trời, các ngươi liền chết ở chỗ này đi, tôn ngộ không, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngưu ma vương giận dữ, nhị đ ệ n g ũ đ ệ chúng ta năm cách đối phó tôn ngộ không thừa sức, các ngươi đi hoa quả sơn, ngưu ma vương vung lên hỗn t h i ế t côn, lớn tiếng nói, trước tiên đem cái kia m ị hồ đoạt lại, giao ma vương cùng mi hầu vương vội vã đáp một tiếng là, hướng về đông hải bay đi, muốn đi, tôn ngộ không trong mắt chợt lói sáng, bốn tấm đạo phù ở giữa ngón xuất hiện, mỗi t r ư ơ n g đạo phù kim quang lóng lánh, giống như kim đúc, hắn vung tay phải lên, cổ tay từ bên trái về bên phải vấy một cái, đạo phù lói lên liền qua, giao ma vương cùng mi hầu vương bay không xa, liền oanh một tiếng va chạm kết giới, bọn họ kêu bay ngược ra ngoài, trên đất đập ra một cái hố to, cái khác yêu thánh trong lòng cả kinh, ngươi làm cái gì, ngưu ma vương hỏi, linh võng tôn ngộ không nổi giữa không trung nói rằng ta dùng không nhìn thấy linh võng vây quanh nơi này không phải hoa quả sơn linh võng mà là chính hắn linh võng không chờ ngưu ma vương bọn họ phản ứng tiếng nổ vang rền lại từ mặt đất truyền đến yêu thánh nhóm một trận lay động bọn họ đứng vững bước chân nhìn thấy một cái chưa từng gặp v ư ợ n lớn đứng sau lưng tôn ngộ không nó thân cao vạn trưởng Ở dưới ánh trăng phát ra kim quang nhàn nhạt, trên trời ánh trăng cũng bị vượn lớn ánh sáng che chắn, từ trong hố lớn bò ra ngoài dao ma vương cùng mi hầu vương ngẩng đầu lên, không nhìn được hút một ngụm khí lạnh, đây là thần thông gì, còn không chờ bọn hắn nghĩ xong, vượn lớn bàn tay đã xuyên thấu giữa không trung, từ b ầ u trời đè ếp xuống, bàn tay ánh sáng g i ỏ i sáng đen g ị t một màu phía chân trời, Đem tất cả ánh đến một mảnh vàng ống, giao ma vương cùng mi hầu vương trái tim đều muốn đình chỉ rồi. p h á p tướng thiên địa, bỗng nhiên một tiếng sống to, hai yêu phía trước xuất hiện một cái vĩ đại bóng dáng, ngưu ma vương thân hình lớn mạnh, bắp thịt b à n h trướng, hóa thành người khổng lồ nâng lên bàn tay khổng lồ kia. đại ca, cái khác yêu thánh phản ứng lại, r ồ n dập sử dụng pháp tướng thiên địa, đồng thời đứng vững bàn tay khổng lồ kia tôn ngộ không ngưu ma vương đẩy bàn tay khổng lồ sắc mặt tái xanh vì một cách yêu hồ cần phải như vậy phải không ta đang muốn hỏi các ngươi tôn ngộ không nói rằng vì một cách yêu hồ cần phải cùng ta là định sao sáu tên yêu thánh trong lòng chìm xuống một cái thân n g o ạ i hóa thân có cái gì tốt dọa t r e o người ngưu ma vương hộp, các vị hiền đệ, c h ú n g ta đồng thời đưa cái này hóa thân đánh nát, bảy vị đại thánh bóng s á n g đột nhiên lớn lên, v ư ợ n g lớn chỉ không chịu được nữa, bàn tay phát ra vỡ vụn âm thanh, tôn ngộ không khẽ cao mày, oanh một tiếng, kim sĩ đại bằng điêu họ can phương thiên kích từ phía sau lưng bắn t r ú n g hắn sau gáy, tôn ngộ không đầu cũng không có về một hồi, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, Chu vi mây mù xoay quanh mà lên, ở trước mặt hắn biến thành một đoàn, hóa thành b ả n thu nhỏ kết giới cảnh tượng, tôn ngộ không nhìn trong kết giới người chim hình chiếu, đưa tay ở bên trong một chào. cùng lúc này, tôn ngộ không sao lưng kim s í đại bằng bị một cái c ự tay nắm lấy rồi, bàn tay khổng lồ này nắm chặt kim s í đại bằng, lại như món đồ chơi bình thường đem hắn ném về mặt đất. à. Kim sĩ đại bằng điêu chép tiến mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, không, không thể, hắn đỏ mục sắp nước nhìn về phía tôn ngộ không, ngươi quả nhiên ở g ạ t ta, tôn ngộ không đưa tay hướng về trong tiểu kết giới núi lớn hình chiếu vỗ tới, trong nháy mắt đó, sáu tên đại thánh trái tim co rút nhanh lên, oanh một tiếng, không thể chống lại trầm trọng áp lực liền từ trên trời truyền đến, để bọn họ hai chân mềm n h ũ n kém chút quỳ trên mặt đất, mặt đất phát ra gãy vỡ tiếng, ở sáu tên đại thánh chu vi, núi rừng phát ra từng trận nổ vang, đá tàng, cây cối, rồn rập ở bàn tay khổng lồ nổ thành nát tan, sáu tên đại thánh sử dụng cả người thế v õ chống lại bàn tay khổng lồ, thế nhưng loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào, theo rầm rầm tiếng vang, hai chân của bọn họ từ từ đi vào trong đất tôn ngộ không ngưu ma vương gào thét lên tiếng vì chỉ là một c á c h mì hồ ngươi như vậy lãng phí công đức lực lượng đáng giá không ta ngại nhiều tôn ngộ không lạnh lùng nói rằng ngươi không cần vì ta đáng tiếc âm thanh của hắn phi thường lạnh như xương lạnh nghe vào ngưu ma vương trong tay lạnh léo thấu xương Tôn ngộ không là thật muốn giết bọn họ. đại ca ngưu ma vương nghe được các anh em âm thanh. đứng vững, nhất định phải đứng vững. ngưu ma vương lớn tiếng hộp. hắn liền không tin. tôn ngộ không thần thông có thể duy trì rất lâu. đồng phủ vang lên đám tiểu yêu hoàng sợ kêu thảm thiết. kim sĩ đại bằng điêu quay đầu. nhìn thấy đồng phủ không chịu nổi bàn tay khổng lồ uy thế. bắt đầu s ụ p xuống. phương thiên kích, kim sĩ đại bằng điêu đem họ can phương thiên kích ném tới, chống đỡ đồng phủ. Hắn lần thứ hai quay đầu lại, lại nhìn thấy bàn tay khổng lồ thời khắc không ngừng mà đem sáu vị đại thánh đi xuống ớ p đảo mắt thời gian, bọn họ nửa người liền bị đặt ở mặt đất, tôn ngộ không thần thông không có một chút nào yếu bớt dấu hiệu, sáu vị yêu thánh đều kinh ngạc xứng sờ, không chỉ là dọa ngốc, Thậm chí có thể nói là kinh hãi. đây là cường đại c ỡ nào. c ỡ nào có một không hai sức mạnh. phía trên thế giới này, có mấy người có thể chống được một trưởng này. đông hải, toàn bộ thủy tinh cung đều đang d ị c h liệt lay động. xảy ra chuyện gì. cái kia đ ỉ n h hải thần t r â m lại động. ngao hoàng không đứng thẳng được. vìn cái g i hô to. mau đi xem một chút cái kia nhì lang chân quân. Hắn có phải là lại đang làm những gì. Hoa quả sơn. n h ị lang chân quân đang ở tắm. nơi này suối nước nóng thật là thoải mái a. Hắn nửa người tựa ở nga y nhuyễn trên đá. nhìn dưới màn đêm hoa quả sơn. phong cảnh cũng không sai. nếu như không có con kia trốn ở trên cây lén lúc nhìn hắn mấu cú mèo. liền càng tốt rồi. như lai nhất định phải bại không bốn. t r ư ơ n g chín mươi tám ta đáp ứng ngươi, đó là thần thông nào, nam thiên môn, cứ linh thần nhìn cái kia cao vạn trượng vượng lớn, không nhìn được run lẩy bẩy, thật sống là công đức hóa thân, thiên lý nhãn thấy rõ, nói cũng rõ ràng, do công đức lực lượng biến hóa mà thành, công đức lực lượng đối với yêu ma có hiệu quả, vậy mà mặc dù như thế, Này yêu nguyên là một cái cường đại đến làm người nghẹt thở thần thông. m à u vàng bàn tay khổng lồ phía dưới. Kim xí đại bằng hầu như không thể động đậy. Hắn liền nhổ mấy ngụm máu tươi. Rốt cuộc không chịu nổi. Hắn cho rằng tôn ngộ không nhiều nhất bất quá là vượt qua chính mình một ít. nhưng hiện tại Hắn phát hiện mình sai rồi. nguyên lai mình đối mặt không phải một cái thế lực ngang nhau yêu hầu, mà là một cái quái vật khủng bố. Yêu giới sáu vị đại thánh thân thể đã bị ớ p tiến vào dưới nền đất. chỉ còn dư lại đầu cùng hai tay còn trên mặt đất kiên trì. đừng đánh rồi. Kim sĩ đại bằng điêu nhìn cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát đồng phủ. vừa liếc nhìn càng ngày càng vô lực yêu thánh nhóm. ta chịu thua. hầu vương. là ta thua. Kim sĩ đại bằng điêu hô. sáu vị đại thánh cùng chuyện này không quan hệ. ngươi thả bọn họ. Ta nguyện ý nghe ngươi xử lý, tôn ngộ không trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, k ê u ngạo kim sĩ、sí、đại bằng đ i ê u dĩ nhiên sẽ chịu thua. Hắn sát ý biến mất rồi, tôn ngộ không thu tay về, oanh một tiếng, vượn lớn hóa thành đầy trời kim quang trở lại tôn ngộ không trên người, biến mất không còn t â m hơi rồi, mặt đất dung chuyển một lúc, từ từ khôi phục yên tĩnh, sáu v ị yêu giới đại thánh từ lòng đất tránh ra. c h ố n g hai chân t h ở dốc, tôn, tôn ngộ không, ngưu ma vương hai tay còn ở run, ngươi tại sao có thể có thần thông như thế, tôn ngộ không hạ xuống mặt đất, đương nhiên là tu luyện đến, hắn hồi đáp, từ tam tinh đồng học nghệ trở về, tôn ngộ không ở hoa quả sơn tu hành hơn hai mươi năm, chưa bao giờ lười b i ế n g nếu như ngay cả mực này thần thông đều không có, Hắn sau đó lấy cái gì khống chế vận mệnh của mình. các ngươi có thể chịu phục rồi. tôn ngộ không hỏi. Hắn từ trước đến giờ đem sức mạnh coi như là bày ra ý chí công cụ. bất động thì thôi. hơi động nhất định là một lần định càn khôn. một chiêu này, có thể để cho sáu vị yêu thánh chịu phục rồi. đáng tiếc coi như trong lòng chịu phục. yêu giới lục đại thánh thân phận cỡ nào. lại nơi nào sẽ đem chịu phục kể ra miệng tôn ngộ không nhìn bọn họ bỗng nhiên lắc lắc đầu cũng được hắn hít sâu một hơi nhẹ nhàng phun ra ngoài có chứa kim quang gió xẹt qua sáu vị yêu thánh đem bọn họ khôi giáp thổi sạc sành xanh một ngày này yêu thánh nhóm nhớ tới cái kia bị lãng quên đất lâu truyền thuyết ta phục ta phục Yêu thánh nhóm vội vã che đúng quần trả lời. không nữa phục. bọn họ lông đều muốn không rồi. tôn ngộ không đình chỉ thổi khí. sau đó đừng tìm hoa quả sơn phiền phức. hắn nói ra. đáp ứng điểm ấy. các ngươi là có thể đi rồi. sáu v ị yêu thánh đầy mặt đều là lửa giận. lại không thể không đáp ứng. bọn họ hướng về kim sĩ đại bằng điêu nói cám ơn. sau đó tức giận bất bình rời đi rồi đi rồi trăm dặm đường ngưu ma vương đột nhiên ngừng lại đại ca ngươi làm sao rồi giao ma vương hiếu kỳ hỏi ngưu ma vương lắc lắc đầu hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi mệt chút cùng tôn ngộ không so ra hắn văn không được võ không được thật vất vả tìm tới một cái kim s í đại bằng điêu lại bị tôn ngộ không một t r ư ờ n g đem phá hủy vừa nãy một trưởng kia thực sự để hắn tuyệt vọng thiên địa nếu sinh hắn ngưu ma vương cần gì phải sinh tôn ngộ không đây ngưu ma vương không nhịn được thở dài một tiếng năm v ị yêu giới đại thánh đối diện vài lần đoán ra ngưu ma vương tâm tư đại ca ngươi đừng lo lắng giao ma vương nói rằng chúng ta cực kỳ tu luyện sau đó nhất định có thể thắng được tôn ngộ không nhị ca nói không sai sư đà vương nói tiếp đại ca ngươi cũng có vượt qua tôn ngộ không địa phương hà tất quy đầu vùa rũ cái khác yêu thánh dồn dập tán thành ngưu ma vương lòng mang c h ấ n an lần thứ hai tỉnh lại lên các vị hiền đ ệ nói đúng một lần thất bại không tính là gì hắn nói ra chúng ta trở về sành ăn một trận các vị hiền đ ệ muốn cái gì đại ca mì sợi, yêu thánh nhóm nhất trí trả lời, ngưu ma vương rơi vào trầm tư, hắn vượt qua tôn ngộ không địa phương sẽ không phải là mì sợi chứ, mà một bên khác, tôn ngộ không để kim sĩ、sí、đại bằng điêu dẫn hắn tiến vào đồng phủ, đi đem âm dương nhị khí bình đem ra cho ta, hắn để kim sĩ、sí、đại bằng điêu đi lấy âm dương nhị khí bình, đồng thời tìm tới bị đám yêu quái nắm lên đến nhân loại, nhân loại trong đồng phủ đều là một ít mặt đẹp nữ tử cùng hài đồng. những người này chất t h ị t tốt nhất. các ngươi không cần lo lắng. tôn ngộ không r ú t một ít lung khỉ. biến thành hầu tinh. nói rằng, ta đưa các ngươi trở về. nhân loại tràn ngập cảm kích hướng về hắn quỳ lạy. tôn ngộ không đưa bọn họ rời đi. lập tức trong lòng chìm xuống. kim sĩ đại bằng điêu vẫn không có ăn sư đà quốc nhân loại. nhưng cũng làm không ít nhiệt. chỉ c h ú t lát sau, kim sĩ đại bằng điêu trở về rồi. ta âm dương nhị khí bình không gặp rồi. cái gì, tôn ngộ không xứng sờ, làm sao sẽ không gặp. đảm bảo âm dương nhị khí bình ba mươi sáu tên tiểu yêu đem nó mang đi rồi. kim sĩ đại bằng điêu khó nén sắc mặt giận dữ. âm dương nhị khí bình không phải bình thường bảo bối. nó muốn ba mươi sáu người. đè thiên cương số lượng, mới có thể mang nổi. nhưng mà liền ngay cả kim sĩ đại bằng điêu cũng không biết. những tiểu yêu kia lúc nào đem âm dương n h ị khí bình nhất đi rồi. tôn ngộ không biểu tình lạnh lẽo. ngươi có phải là cảm thấy ta rất dễ bắt nạt lừa gạt. không dám. kim sĩ đại bằng điêu cả người run lên. vội vã chắp tay nói. ta đã biết thần thông của ngươi. làm sao dám lừa dối ngươi. coi như không phải lừa dối, không có âm dương nhị khí bình, ngươi cũng không dùng rồi, tôn ngộ không đưa tay hướng về kim sĩ đại bằng điêu cái cổ t r ộ p tới, tuy rằng chỉ là phổ thông bắt pháp, đầu ngón tay nhưng có đại thần thông, đủ để đem kim sĩ đại bằng điêu cái cổ vặn gãy, kim sĩ đại bằng điêu cắn răng một cái, nhưng không có bất luận cái gì phản kháng, tôn ngộ không nắm lấy cổ của hắn, Đem hắn nhấc lên ngươi ngược lại thật can đảm ta nói nghe ngươi xử lý liền sẽ không đổi ý kim sĩ đại bằng vất vả nói rằng tôn ngộ không nhíu mày nhưng là đem kim sĩ đại bằng điêu ném một cái đem hắn đập đến trên tường kim sĩ đại bằng điêu mưng cái cổ thở dốc vài tiếng hỏi tại sao không giết ta vừa nãy ngươi cứu s á u vì yêu thánh có thể thấy được ngươi làm người cũng không xấu tôn ngộ không nói rằng nếu như đáp ứng ta sau đó không còn ăn người không còn gây chuyện thị phi ta liền dẫn ngươi đi hoa quả sơn kim sĩ đại bằng điêu giật này cả mình ngươi lại vẫn đồng ý để ta đi hoa quả sơn làm sao ngươi không muốn tôn ngộ không hỏi kim sĩ đại bằng điêu nhìn tôn ngộ không nhìn hồi lâu sau đó gật đầu, ta đồng ý, chỉ là, tại sao là ta, thân phận của ngươi có thể bảo vệ hoa quả sơn, tôn ngộ không trả lời, thần thông cũng không kém, nếu như không phải xem ở thân phận của kim sĩ đại bằng điêu, hắn ngày hôm nay hơn nửa muốn đem hắn giết, tôn ngộ không từ trước đến giờ không nói thân phận, nhưng mà thân phận của kim sĩ đại bằng điêu quả thật có dùng, Kim sĩ đại bằng điêu có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới tôn ngộ không đem lại nói đến như vậy thẳng thắn. nhưng như vậy thẳng thắn, cũng làm cho hắn đối với tôn ngộ không nổi lên một tia hào cảm. ta đáp ứng ngươi. Kim sĩ đại bằng điêu nói rằng, chỉ cần ta ở hoa quả sơn, như lai đến rồi cũng phải cút về. như lai nhất định phải b ạ i không bốn. chương chín mươi chín há có thể bó tay bó chân. tôn ngộ không mang kim sĩ đại bằng điêu trở lại thủy liêm động. Hoa quả sơn đám yêu vương đều chạy tới vây xem. trong ánh mắt mang theo một luồng hiếu kỳ. bọn họ làm sao đều giống như nhận thức ta. kim sĩ đại bằng điêu trong lòng có chút phiêu. đại danh của hắn dĩ nhiên liền hoa quả sơn đám yêu quái đều biết rồi. tôn ngộ không tiếp lại gọi tới mị hồ. để kim sĩ đại bằng điêu hướng về nàng xin lỗi. Mì hồ nhìn thấy kim sĩ đại bằng điêu ngoan đến như chỉ chim sẻ nhất thời liền không sợ rồi nàng hướng về kim sĩ đại bằng điêu nở nồ cười kim sĩ đại bằng điêu nhất thời tâm phi thần say nàng là như vậy vẻ đẹp đẹp đến như một đầu thơ tình Mì hồ con mắt đ ả o mắt quyến rũ khuôn mặt ửng hồng đi tới kim sĩ đại bằng điêu trước người đem một món lễ vật đặt ở trên tay hắn xoay người đi rồi cái này đưa cho ngươi, cái kia cuối cùng lời nói, để kim sĩ đại bằng điêu cảm giác mình lại như là đang nằm mơ, hắn nhìn mì hồ bày đuôi cáo rời đi thủy liêm động, trong lòng nhĩ, g mới vừa vừa đến đã đưa chính mình lễ vật, lẽ nào mì hồ đối với mình cũng có hào cảm, kim sĩ đại bằng điêu cúi đầu nhìn lại, trên tay là một cái hắn pho tượng, giống y như thật, làm phi thường tốt, chỉ có một vấn đề, hắn ăn mặc nữ trang, trên tay còn nâng một đoá bông hồng nhỏ, p h ú c ha ha ha, một ít yêu vương không nhìn được bật cười rồi, mì hổ mấy ngày nay không vui, vì báo thù liền cho kim sĩ đại bằng điêu làm cái nữ trang pho tượng, hồi hắn danh tiếng, pho tượng này còn không lượng sản, hùng ma vương đi ra, nói với kim sĩ đại bằng điêu, huyên đệ Sấn lượng sàn trước, nhanh chóng nhiều cho mì hồ chịu nhận lỗi, làm cho nàng t h a thứ ngươi, kim xí đại bằng điêu thân thể trở nên hơi cứng ngắc, mà ở hắn đến sau, hoa quả sơn lại khôi phục yên tĩnh. cách mấy ngày, ngạo lai quốc quốc vương thuyền đến hoa quả sơn, đại vương chính đang chiêu đãi tiên nhân, là sát nữ dẫn người nghinh tiếp quốc vương, ngày hôm nay có tiên nhân hạ phàm, tôn ngộ không tạm thời không thể tiếp đón hắn, quốc vương có chút ngạc nhiên, năm nay là c á c h nào năm vị tiên nhân, ngũ đức tinh quân, la sát nữ hồi đáp, lần này hạ phàm chính là năm vị đầu đội sao m ũ tinh quân, bọn họ phân biệt là thủy đức tinh quân, h ỏ a đức tinh quân, m ộ c đức tinh quân, thổ đức tinh quân, thái bạc h kim tinh, thái bạc h kim tinh chính là kim đức tinh quân, nguyên bản tôn ngộ không mời thái âm tinh quân nhưng nàng tựa hồ có chuyện quan trọng khác liền do thái bạc kim tinh thay thế rồi thái bạc kim tinh hạ phàm nhiều lần đại vương nguyên nghĩ không cần đặc ý mời la sát nữ nói rằng kim tinh có chút oán giận đại vương cho hắn x ế p yến xin lỗi ngạo lai quốc vương k h ẽ gật đầu đã như vậy vậy c h ú n g ta trở lại đi bái phòng Hắn cùng thì vệ thừa trên la sát nữ mang đến xe ngựa, đồng thời bay lên vân tiêu thành, ở trong thành thưởng ngoạn lên, vân tiêu thành bay lên không có mấy năm, phồn vinh cũng đã không thua với lục phúc đào, ngạo lai quốc vương thưởng ngoạn nửa ngày, trong lòng tràn đầy ước ao, đối với sắp chuyện cần làm kiên định hơn, Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, pha p h á pha p h á p h phía trước chuyền đến hào phóng tiếng cười, Đại đồ Đại Điêu đồng đường đầy đó tiên, ngươi nơi này ăn làm sao? Không tồi không tồi. Kim thời hai túi miệng người rồi. Người nói rồi. trên tuần nhất theo cát Ta thịt này ăn Không không Bằng cùng Hùng Vương Hắn Ăn nồng hương. không ăn món gì ăn ngon. Hùng、Ma、Vương nói rằng. Quá khó ăn gì xem làm Ma Ma chảy sao? Sĩ sau cha. bao. khó Quá có ở ừ, kim sĩ đại bằng điêu vừa gật đầu vừa ăn bánh bao vị này thực sự là làm hắn muốn ngừng mà không được. đó là, ngạo lai quốc vương nhìn hai người đi xa. cái kia sẽ không phải là kim sĩ、sí、đại bằng điêu chứ. la sát nữ gật đầu. đúng, tôn ngộ không để kim sĩ、sí、đại bằng điêu cùng hùng ma vương làm việc với nhau. giáo huấn một ít phạm tội yêu quái. nguyên bản đám yêu vương đối với hắn còn có chút phòng bị. nhưng kim sĩ đại bằng điêu ngoài ý muốn thích ứng hoa quả sơn mấy ngày liền đem tiểu lâu ăn khắp cả ngạo lai quốc quốc vương không nhìn được cảm khái sư tôn nói không sai kỹ thuật có thể thay đổi tất cả hắn ở hơn hai mươi năm này bên trong đã vô số lần chứng kiến quá rồi kỹ thuật mang cho hoa quả sơn chỗ tốt ngạo lai quốc quốc vương vẫn thưởng ngoạn đến hoàng hôn dưới phía tây mới được tôn ngộ không c h ị u kiến tôn ngộ không ở thủy liêm đ ồ n g mời tiệc hắn cùng đi ăn tối ăn xong bữa tối tôn ngộ không mới hỏi hắn lần này ý đồ đến sư tôn ngạo lai quốc vương đứng dậy hướng về tôn ngộ không cung k í n h thi lễ một cái ta muốn mời ngài vì ngạo lai quốc sáng tạo linh võng đem một phần đạo thuật truyền thụ cho chúng ta câu nói này vừa ra c á c h khác ở đây yêu quái đều là biểu tình cả kinh huyên trường ngao loan đưa áng mắt nhìn phía tôn ngộ không, này không phải là một cái có thể dễ dàng chuyện đã đáp ứng, rốt cuộc đi đến một bước này rồi, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, nhưng không có biểu hiện ra, hắn nhấp ngụm trà, đứng dậy nói rằng, n g ư ờ i theo ta ra ngoài đi một chút, tôn ngộ không mang ngạo lai quốc vương đi ra thủy liêm động, ở dưới bóng đêm trong núi rừng bước chậm mà đi, vì sao lại có loại ý nghĩ này, hắn hỏi. trước đó vài ngày, sư tôn ngươi cùng kim sĩ、sí、đại bằng điêu ở đông hải tỉ t h í ngạo lai quốc vương đi theo tôn ngộ không sau lưng, nói rằng, ta cảm giác sâu sắc hoàng sợ, tôn ngộ không cùng kim sĩ、sí、đại bằng điêu tỉ t h í ngày thứ nhất, ở ngạo lai quốc nhất lên sóng biển, làm cho tất cả mọi người loại đều tâm sinh hoàng sợ, tuy rằng có long tử bảo vệ, cuối cùng ngạo lai quốc không có chịu đến tổn thương gì, nhưng một hồi ngoài trăm dặm chiến đấu đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ. quốc vương cảm nhận được quốc gia nhỏ yếu mang đến vô lực, làm liên tiếp hoa quả sơn cùng thế giới loài người mậu dịch chỗ then chốt. ngạo lai quốc những năm này ngày càng phồn vinh, quốc vương hy vọng thành lập cùng hoa quả sơn tương tự linh võng, học được đạo thuật. bảo vệ người của hắn dân không bị xâm hại, hóa ra là như vậy, tôn ngộ không rõ ràng rồi, hắn vậy cũng là là vô tâm cắm liếu liếu thành ấm, quốc vương sản sinh tâm tư này không phải chuyện xấu, nhưng về mặt thời gian tới nói, cái ý niệm này vẫn là sớm một điểm, tôn ngộ không không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, có nên hay không đáp ứng, tôn ngộ không rơi vào suy tư, Hắn không thể không cân nhắc chuyện này sẽ đối với tứ đại bộ châu, cùng với thiên cung mang đến xích hiệu ứng, bất chi bất giác, tôn ngộ không dọc theo trong rừng đường nhỏ, mang theo ngạo lai quốc vương leo lên một chỗ vách núi, gió mát từ đến, ánh trăng như nước, tôn ngộ không hướng phía trước nhìn lại, hoa quả sơn bóng đêm nhìn một cái không sót gì, trong lúc bỗng nhiên, Hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước đây. chính mình cũng từng cùng tổ sư đi qua như vậy một đoạn đêm đường. tôn ngộ không con mắt nhu hòa lên. ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Hắn quay lưng ngạo lai quốc vương hỏi. thành lập linh võng. truyền thụ đạo thuật sẽ thay đổi rất nhiều đã có đồ vật. không chỉ có đối với hoa quả sơn. đối với ngạo lai quốc cũng sẽ sản sinh trùng kích cực lớn. Nếu như nhân dân bắt đầu nắm giữ sức mạnh, ngạo lai quốc vương quyền tương lai lại sẽ phải đi con đường nào. tôn ngộ không biết, ngạo lai quốc vương khẳng định nghĩ tới những vấn đề này. ngạo lai quốc vương vắng lặng chốc lát, sau đó gật đầu. sư tôn, ta nghĩ rõ ràng rồi, ngươi có trí khí, tôn ngộ không xoay người, tỏa ra nụ cười, ta rất cao hứng. một phàm nhân còn có này quyết tâm. Hắn đã là tiên nhân. lại há có thể bó tay bó chân. như lai nhất định phải bài không bốn. chương một trăm triệu kiến. mấy ngày sau, tôn ngộ không đi ra thủy liêm động. huyên trường, ngao loan ở cửa đồng chờ đợi. ngươi thật muốn giúp ngạo lai quốc thành lập linh võng. tôn ngộ không gật đầu. ta mau chân đến xem địa hình. huyên trường, ngươi suy nghĩ thêm một chút ngao loan nói rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ tôn ngộ không lắc đầu ngạo lai、like、quốc linh võng thành hình đối với hoa quả sơn không phải là chuyện xấu ngao loan tự nhiên rõ ràng ngạo lai、like、quốc nếu như có linh võng những kia chỉ có thể ở hoa quả sơn sử dụng linh vật cũng có thể đem bán đi qua đối với hoa quả sơn kỹ thuật tăng lên cùng mậu dịch đều có chỗ tốt nhưng mà nàng lo lắng không phải là hoa quả sơn huyên trường thứ ta nói t h ẳ n g ngao loan nói rằng thời gian còn quá sớm rồi tôn ngộ không nghe vậy có chút bất ngờ nhìn nàng ngao loan ngươi đã có thể rõ ràng ta một ít tâm tư rồi ngao loan rủ xuống lông mày không nói hầu ở tôn ngộ không bên người nhiều năm hắn toàn tâm toàn ý muốn thay đổi tứ đại bộ châu ý nghĩ Nàng tự nhiên có thể thấy rõ, nhưng càng là thấy rõ, nàng liền càng rõ ràng con đường này khó khăn. huyên trường, ngao loan lại muốn nói chuyện, rồi lại ngừng lại. Nàng đưa áng mắt nhìn phía một bên khác, trấn nguyên đại tiên bay tới. hiền đ ệ trấn nguyên đại tiên rơi vào bên cạnh hai người, nói rằng ngươi muốn đi ngạo lai quốc, vậy ta cũng cùng đi, cũng tốt. tôn ngộ không gật đầu. Hắn lần thứ hai nhìn về phía ngao loan. ngao loan khẽ cao mày. xoay người bay về phía vân tiêu thành. tôn ngộ không vẫn nhìn bóng lưng của nàng. hiện để làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. trấn nguyên đại tiên hỏi. tôn ngộ không trả lời. có chút kỳ quái. trấn nguyên đại tiên xứng sờ. chẳng lẽ hiện để tình khiếu mở ra. nơi nào kỳ quái. Hắn hỏi, tôn ngộ không chỉ về ngao loan bên h ô n g Nàng lúc nào đem bội kiếm đổi thành kiếm gỗ. c h ấ n nguyên đại tiên kém chút ngã trồng vó. hóa ra là nơi này kỳ quái. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, Nàng thật sống cầm ngươi kiếm gỗ đi tế luyện rồi. ồ, tôn ngộ không trong lòng bốc lên một loại cảm giác quái gì. Hắn cùng c h ấ n nguyên đại tiên đồng thời bay đi ngạo lai quốc. lần này tiên thạch cũng là dùng hiện để bộ lông sao trên đường c h ấ n nguyên đại tiên hỏi tôn ngộ không lắc đầu ta bộ lông không thích hợp nơi đó do nó lông tơ biến thành tiên thạch ngạo lai quốc căn bản cũng không đủ đạo sĩ giữ gìn ở cùng ngạo lai quốc vương thương lượng sau tôn ngộ không quyết định vì ngạo lai quốc sáng tạo một cái thứ cấp linh võng chỉ có thể cung cấp một ít tầm thường linh vật vận hành linh lực không có phòng hộ cùng với để thành thì lơ lửng giữa trời sức mạnh. ngạo lai quốc muốn nghĩ thành lập hoa quả sơn như vậy linh võng. nhất định phải đến mời chào. hoặc là bồi dưỡng ra lên tới hàng ngàn. hàng vạn đạo sĩ không có thời gian mấy chục năm. căn bản không thể. nói như vậy. mấy chục năm này đều là thí nghiệm. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu. hắn còn thật lo lắng tôn ngộ không bước chân quá lớn. để thiên cung không chịu được ngày hôm nay thái bạc kim tinh muốn tới ngăn cản ngươi bị ta ngăn cản rồi trấn nguyên đại tiên nói rằng tôn ngộ không có chút kỳ quái hắn vì sao ngăn cản ta sợ ngươi cùng ngọc đế làm căng trấn nguyên đại tiên cười nói trừ bỏ nguyên nhân này còn có cái cái nào bất quá hắn biết tôn ngộ không làm việc từ trước đến giờ có chừng mực mới ngăn cản thái bạc kim tinh này một câu hỏi, quả nhiên sự tình cũng không nghiêm trọng như thế, bất quá, h i ệ n để a, trấn nguyên đại tiên nói tiếp, linh võng cùng đạo thuật truyền bá đều không phải việc nhỏ, một lần tác động t ứ đại bộ châu, ngươi sau đó muốn làm chuyện như vậy, tốt nhất trước tiên đến ngọc đế đồng ý, tôn ngộ không gật đầu, ta đổ hy vọng để ngọc đế nhìn rõ ràng, trấn nguyên đại tiên xứng sờ, sau đó không nhìn được bật cười, hắn rõ ràng tôn ngộ không ý nghĩ rồi. Nếu như trước tiên lấy được ngọc đế đồng ý, lại đi làm việc, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu thời gian. tôn ngộ không chọn dùng một loại khác phương pháp, chỉ cần nắm giữ đúng mực để ngọc đế nhìn rõ ràng. lòng nghi ngờ dĩ nhiên là biến mất rồi. đáng tiếc, trấn nguyên đại tiên trong lòng khe lắc đầu cái kia đúng mực là c ỡ nào khó có thể nắm giữ. tôn ngộ không không muốn vượt qua ngọc đế điểm mấu chốt mới tốt. trong nháy mắt, hai người đến ngạo lai quốc, quốc vương xuất lính các đạo sĩ chờ đợi đã lâu. nhìn thấy tôn ngộ không sau, lập tức đem những đạo sĩ này giới thiệu cho hắn. tôn ngộ không quét mắt qua một cái đạo sĩ. trong lòng có chút thất vọng, ngạo lai quốc những năm này cũng hấp dẫn không ít người tu đạo gia nhập. nhưng những đạo sĩ này thực lực gộp lại, cũng sẽ không vượt qua hoa quả sơn mấy c á c h động chủ. Lấy những đạo sĩ này số lượng cùng thực lực, khả năng liền một cái cấp thấp nhất cấp linh võng đều giữ gìn không được, tôn ngộ không cùng quốc vương thương lượng một chút, cuối cùng quyết định trước tiên từ hoa quả sơn giúp chút yêu quái quá đến giúp đỡ, đợi được ngạo lai quốc linh võng thành lập sau, tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều đạo sĩ lại đây. quyết định sau chuyện này, tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên theo vài tên đạo sĩ đi quan chắc ngạo lai quốc địa hình, đầu lính đạo sĩ gọi là thanh nguyên tử, đối với trấn nguyên đại tiên càng tôn kính, gặp mặt liền lạy ba lần, nghe tiếng đ á t lâu trấn nguyên đại tiên chính là địa tiên tri tổ, vạn năm nhân s â m quả tu luyện thành tinh, nhưng hắn vẫn chưa nói hết lời, liền bị tôn ngộ không ném vào hải lý, đại tiên chớ tức giận, tôn ngộ không đối với đầy mặt tái nhợt c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, h ừ c h ấ n nguyên đại tiên trong cơn tức giận, cũng không nhìn cái gì địa hình, phất tay áo liền đi rồi, tôn ngộ không đợi được thanh nguyên tử t ử hải lý bay lên, hướng về run lầy bầy hắn hỏi, câu nói mới vừa rồi kia là ai nói với ngươi, hồi bẩm đại tiên, thanh nguyên tử vội vã trả lời, đây là ta mất sư phụ nói, tôn ngộ không một trận kinh ngạc, trấn nguyên đại tiên tuy rằng không phải đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng không có cần thiết phạm loại sai lầm này, nay chỉ có thể nói rõ, ngạo lai quốc đạo sĩ liền như năm đó hoa quả sơn đ á m yêu quái đồng dạng vô c h i hắn thở dài một tiếng, xem xong địa hình sau, cũng trở về đến hoa quả sơn, trở lại hoa quả sơn, tôn ngộ không dùng thời gian một ngày liền hòa ra ngạo lai quốc linh võng thiết kế đồ. c h ấ n nguyên đại tiên hiển nhiên đối với ngạo lai quốc linh võng mất đi hứng thú. tôn ngộ không dự định một người làm. Hắn mang theo đám yêu quái bận việc hai tháng. hết thầy đều đi vào quỹ đạo thời điểm. thái bạc kim tinh lại tìm tới cửa. hầu vương, thái bạc kim tinh hướng về hắn thi lễ một cái. ngọc đế triệu ngươi lên trời gặp hắn một lần. Tôn ngộ không một trận kinh ngạc, hắn tại sao chịu ta, vì chính là ngạo lai quốc việt. Thái bạc h kim tinh trả lời, ta đã đem việc này bẩm báo cho ngọc đế. Tôn ngộ không không nhịn được thở dài, xem ra trấn nguyên đại tiên chưa hề hoàn toàn ngăn cản thái bạc h kim tinh. Thái bạc h kim tinh, tôn ngộ không nói rằng, ngươi không phải cho ta thêm phiền sao. Thái bạc h kim tinh lắc đầu, không nói cho ngọc đế mới là thêm phiền. Hắn nghĩ như thế. Thái bạc kim tinh đối với ngọc đế tâm tư mẫn cảm. phát hiện hắn thái độ có thay đổi. mới không thể không làm hai người bôn ba. hy vọng không muốn xuất hiện bất kỳ hiểu lầm. hầu vương không cần lo lắng. Thái bạc kim tinh nói rằng, ngươi lần này lên trời. không hẳn là chuyện xấu. Hắn hiểu rõ tôn ngộ không. Lấy tôn ngộ không lần trước bày ra năng lực nhất định có thể để ngọc đế một lần nữa an tâm xuống như lai nhất định phải bài không bốn chương một trăm linh một chính là lãng phí ngọc đế triệu tôn ngộ không lên trời tôn ngộ không cũng không vội vã hắn hỏi thái bạc kim tinh có thể ngày mai lại đi ngày mai cũng chính là sang năm còn có siêu quá thời gian nửa năm nắm lấy thời gian này Tôn ngộ không tăng nhanh ngạo lai quốc linh võng kiến tạo tốc độ. Nửa năm sau, ngạo lai quốc linh võng không xương kiến được rồi tôn ngộ không lập tức đem còn lại công tác s a o cho la sát nữ. Sau, hắn một cái cân đầu vân đi tới nam thiên môn. Nam thiên môn thiên binh thiên tướng đã sớm nhận được tin tức. nhìn thấy tôn ngộ không đều chủ động tránh ra đường. lần thứ hai đi tới thiên cung. Sắc trời tờ mờ sáng. mây mù từ trước mắt m ạ n ra tôn ngộ không có loại cảm giác không giống nhau hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn nam thiên môn ở ngoài thế giới quả nhiên có chút không giống tôn ngộ không đâm chiêu nhìn một lúc liền đi rồi thông minh điện thông minh điện tôn ngộ không lần thứ hai nhìn thấy ngọc đế ngồi ngọc đế nhìn thấy tôn ngộ không liền để tôn ngộ không ngồi xuống hắn hỏi ngươi biết đánh cờ không tôn ngộ không bất thiện cờ nghệ nhưng vẫn là gật đầu xem một điểm vậy thì cùng ta ván kế tiếp ngọc đế đem bàn cờ mở ra ngạo lai q u ố c sự tình ta đã biết rồi ngọc đế tiên cơ chấp cờ nói rằng trên trời một ngày dưới đất một năm ngươi làm việc quá cuống lên hắn mỗi ngày lên đều sẽ nhận được tôn ngộ không tin tức nghe nhiều không lo lắng cũng không được. cũng may hắn sáng sớm nghe xong có quan hệ ngạo lai、like、quốc linh võng báo cáo. mới biết cái kia không phải cái gì quá mức đồ vật. chỉ là gia tăng rồi nồng độ linh khí. ngạo lai、like、quốc linh võng không sánh được hoa quả sơn một phần trăm. tôn ngộ không xem ra vẫn có hạn chế. sau đó làm chuyện như vậy trước tiên hỏi một chút ta. ngọc đế trực tiếp cờ dưới ở thiên nguyên. tôn ngộ không nhìn bàn cờ. Về một tay ba ba. Đúng, hắn không có phản bác. ngọc đế thái độ đối với hắn cảm thấy thỏa mãn. ngươi biết thái b ạ kim tinh ngày hôm qua muốn ta làm cái gì sao. hắn đem quân cờ dán tới. không biết, tôn ngộ không lại về một cờ. hắn để ta chính thức cho ngươi cái chức quan. ngọc đế nói xong. trên tay quân cờ cấp tốc hạ xuống. tựa hồ không cho tôn ngộ không suy nghĩ thời gian. gần nhất ngươi đã làm nhiều lần sự, hạ giới tiên nhân đều có thu hoạch. ngọc đế nói rằng, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái chính thức tiên chức, ngươi muốn cái gì có thể để, nhưng có một chút, ngươi nhất định phải chờ ở trên trời, tôn ngộ không động tác dừng lại, sau đó khôi phục bình thường, hắn điêu khắc ngôn ngữ, cùng ngọc đế đàm luận lên, ngọc đế không có giấu hắn, Hắn gần nhất quả thật có chút lo lắng. một ván cờ sau khi kết thúc, tôn ngộ không cuối cùng đồng ý. là ta thắng. ngọc đế nhìn bàn cờ, thỏa mãn cười nói. tài đánh cờ của ngươi kém một chút. không sánh được bệ hạ. tôn ngộ không trả lời. ngọc đế nhìn hắn. trong lòng hơi xúc động, con khỉ này thực sự là được người ta yêu thích. không thấy mặt tổng để hắn lo lắng. Gặp mặt lại phát hiện rất dễ nói chuyện. chỉ cần nói rõ. tôn ngộ không cũng có thể lính h ộ i hắn khó xử. lùi một bước, đáp ứng lên trời nhậm chức. bàn đảo viên như thế nào. ngọc đế hỏi. ta nghe nói c h ấ n nguyên đại tiên mang cho ngươi một ít bàn đảo. nếu như ngươi thích ăn bàn đảo, ta liền đem bàn đảo viên đưa cho ngươi làm biệt thự. tôn ngộ không xứng sờ. ngọc đế làm sao biết những việc này ngươi cho rằng bàn đảo dễ dàng như vậy mang đi sao ngọc đế cười nói trấn nguyên đại tiên mờ ám sớm đã bị phát hiện rồi bất quá chỉ là mấy cái bàn đảo cũng không có người lưu ý là được rồi bàn đảo viên tôn ngộ không cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là từ chối rồi bàn đảo có thể để gia tăng tuổi thọ nhưng đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa quan tinh đài tôn ngộ không nói rằng ta muốn quan tinh đài ngọc đế có chút kỳ quái tại sao là quan tinh đài nơi đó có thể không món đồ gì liền biệt thự đều không có không sao tôn ngộ không lắc đầu ta liền muốn quan tinh đài ngọc đế suy nghĩ một chút sau đó gật đầu không thành vấn đề Ta gọi người làm ngươi kiến tạo biệt thự. ngươi trước về hoa quả sơn. qua mấy ngày ta sẽ truyền chỉ cho ngươi. tạ mệ hạ. tôn ngộ không cúi chào. lăng tiêu bảo điện lên chiều bắt đầu trước. tôn ngộ không rời đi thiên cung. hắn trở lại hoa quả sơn. triệu tập hết thầy yêu vương. quá mấy năm. ta muốn lên trời chức vị. tôn ngộ không lời vừa ra khỏi miệng. hết thảy yêu vương kinh hãi đến biến sắc. huyên trường, đây là tại sao. ngao loan vội vàng hỏi. tôn ngộ không báo cho nguyên nhân. đây là ngọc đế ý chỉ. nhưng tôn ngộ không cũng có chính mình cân nhắc. hắn ở nhân gian những việc làm, tại thiên cung gặp phải không ít tiên nhân đàn hồi. nếu như những này đàn hồi tăng trưởng xuống, sớm muộn đều sẽ biến thành cản trở. c ả n trở cũng không phải là tất cả đều đến từ căm rét. Càng nhiều chính là đến từ đối với hắn không hiểu. tôn ngộ không cùng tiên nhân thiếu hụt tiếp xúc. Hết t h ả y tiên nhân nghe được hắn cùng hoa quả sơn. đầu tiên nghĩ đến chính là khác loại cùng phiền phức. hắn chỗ làm tất cả. cũng có thể tăng thêm ấm tưởng. ta muốn nhiều cùng tiên nhân tiếp xúc. sâu sắc thêm bọn họ đối với chúng ta hiểu rõ. tôn ngộ không nói rằng Hắn một năm m ờ i năm vị tiên nhân hạ phàm. Mục đích chính là cái này nhưng hiện tại xem ra. Hắn tự mình lên trời trái lại càng tốt hơn. Ta hướng về ngọc đế cầu cái nhàn kém. tôn ngộ không lại nói. trên hôm sau, ta có thể b á i phòng các nơi tiên nhân. nhiều giao chút bằng h ữ u Hắn lựa chọn tiêu trừ địch ý phương pháp. chính là rộng rãi kết bạn. ngọc đế biết tâm tư của Hắn. cũng rất thoải mái đáp ứng rồi. Muyện pháp tốt. Trấn nguyên đại tiên nghe xong tôn ngộ không ý nghĩ. Gật đầu tán thành. hiện để có thể ngôn sẽ nói. tất có thể đạt thành mục đích. không tại thiên cung làm một lần quan. những tiên nhân kia rất khó coi tôn ngộ không là người mình. nhiều như vậy tiên nhân. chỉ cần tôn ngộ không có thể thuyết phục một phần. sau đó làm chuyện gì đều có thể nước chảy thành sông. bằng vào ta đối với hiền để hiểu rõ, n à y thực sự không phải khó khăn khiêu chiến. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, cái khác yêu vương xì xào bàn tán một phen, cũng đều cảm thấy không thành vấn đề, chỉ có ngao loan đem nhíu mày lên, huyên trưởng lúc nào lên trời, ngao loan hỏi, không biết, tôn ngộ không lắc đầu, ngọc đế lúc nào chiến quan tốt để, hắn cũng đoán không chuẩn, tôn ngộ không nhìn ngao loan nhíu chặt lông mày biết nàng lo lắng cái gì không cần lo lắng ta sẽ không tại thiên cung vẫn tiếp tục chờ đợi hắn nói ra nhiều nhất quá c á c h mười mấy năm ta sẽ trở về mười mấy năm là hắn đáp ứng ngọc đế cực hạn lại trường thời gian chính là lãng phí tôn ngộ không không có quá nhiều thời gian dùng để lãng phí như lai nhất định phải bài không bốn chương một trăm linh hai nói không sai tôn ngộ không đi tới vân tiêu thành nếu đáp ứng lên trời hắn phải trước tiên đem chuyện nên làm làm xong hắn từ vân tiêu thành chọn một nhóm yêu quái cùng đạo sĩ để bọn họ biên soạn nhân loại dùng đạo thuật nhập môn sách đây là vì ngạo lai quốc biên soạn sách giáo khoa một vài người biết sẽ có mệnh lệnh này lại không nghĩ rằng tôn ngộ không sẽ ở lên trời trước truyền đạt. bọn họ cao hứng tiếp nhận rồi. nhân loại cùng yêu quái không giống, p h ủ cập lên đạo thuật càng khó, nhưng có hóa hình chỉ nam chờ yêu quái giáo tài kinh nghiệm. đạo thuật nhập môn sách giáo khoa kinh qua nửa năm nghiên cứu, liền tiến vào biên soạn giai đoạn, chờ đến sách giáo khoa bắt đầu biên soạn sau, tôn ngộ không liền đánh ra thân. Quyết đ ị、like、Ngao h đi n loan cũng cùng lại đây. ngươi cùng tới làm cái gì. tôn ngộ không đứng ở giữa không trung hỏi. chuyện này ta có thể giúp huyên trưởng. Ngao loan trả lời. tôn ngộ không không mấy năm phải rời đi. nàng nghĩ nhiều cùng hắn chờ một lúc. tôn ngộ không không biết tâm tư của nàng. nhưng ngao loan xác thực so với hắn có kinh nghiệm. Hắn mang ngao loan đi tới n g ạ o lai quốc. ngao loan đến đã kinh đ ồ n g bảo vệ n g ạ o lai quốc long tử. muội muội, một cách thanh long tử n g ạ o lai quốc bay ra, hóa thành mỹ nam tử nổi giữa không trung, long tử ngao lăng. Hắn là ngao loan một cách anh hò, nguyên lai cũng không xuất chúng. những năm này tích lũy không ít công đức, đi lên công đức con đường thành tiên. ngao lăng đối với ngao loan tôn kính rất nhiều. Mặc dù là muội muội, nhưng ngao loan đã sớm một bước thành tựu tiên đạo, lại là hoa quả sơn thực quyền kẻ thống trị, thân phận cao quý. Tứ hải long vương nhìn thấy cũng phải lấy lễ để tiếp đón ngao lăng, ngươi sau đó còn phải thêm công việc, bảo vệ n g ạ o lai quốc quốc vương. ngao loan nói rằng, ngao lăng kinh tôn ngộ không nhắc nhở mới rõ ràng, n g ạ o lai quốc kế tiếp biến cách có thể thương tới quốc vương. không thành vấn đề, ngao lăng lập tức đáp ứng rồi, chuyện này với hắn cũng không cái gì chỗ h ỏ n g tôn ngộ không cùng ngao loan lập tức đi tới vương cung, tìm tới quốc vương, ngạo lai quốc vương đối với tôn ngộ không đến cảm thấy mừng rỡ, đối với ngao loan cũng không dám thất lễ đây chính là hoa quả sơn nhị đại vương, ta muốn làm chút biến cách, ngươi phải nghe lời ta, ngao loan đối với quốc vương nói rằng, quốc vương đầu tiên là xứng sờ, sau đó thoải mái đáp ứng rồi, ngao loan bắt đầu rồi cải tạo ngạo lai quốc quan trường, nàng đã rơi xuống một ít quý tộc cùng tầm thường vô vi quan chức, cải cách cơ cấu, trọng dụng một ít đạo sĩ, còn từ hoa quả sơn điều một ít yêu quái lại đây, sau đó, nàng lại ban bố khoa cử sát hạc h tin tức, cải cách sau chỗ chống chức quan, đều đem do một lần khoa cử tuyển ra cái tin này để các ngành các nghề nhân tài đều phun lại đây ngao loan tiểu thư không hổ là sư tôn nghĩa muội ngạo lai quốc vương miệng đầy kính yêu long nữ thủ đoạn lôi lệ phong hành để hắn không thể không khâm phục bất quá ngao loan như vậy lôi lệ phong hành có một cái nguyên nhân cũng là tôn ngộ không được ngọc đế lượng giải mấy năm qua sẽ không bó tay bó chân đồng ý nàng đè ý nghĩ của chính mình đi làm. Nơi này đạo sĩ không như trong tưởng tượng thiếu. tôn ngộ không nói rằng uvk q u q u m ngạo lai quốc quốc vương cũng cảm thấy bất ngờ. hắn mời chào đạo sĩ không nhiều. nhưng mà ngao loan cải cách vừa bắt đầu. dân gian bỗng nhiên bốc lên rất nhiều đạo sĩ. ban đầu ngạo lai quốc không thể hấp dẫn những đạo sĩ này gia nhập quan trường. hiện tại các đạo sĩ nhìn thấy ngạo lai quốc muốn hướng về hoa quả sơn học tập, đều chạy đến hiệu lực rồi. ngươi cũng khó được, tôn ngộ không tán thưởng ngạo lai quốc vương. Hắn đồng ý ủy quyền cho ngao loan, đồng thời chịu đựng đau đớn để tôn ngộ không không nhìn được n g h ĩ Nếu như ngọc đế có thể tín nhiệm Hắn như vậy, thật là tốt bao nhiêu, bất quá thiên cung cùng nhân loại tiểu quốc s u ố t cuộc không giống, ngọc đế làm đại thiên tôn, nhất cử nhất động quan hệ đến tam giới chúng sinh, không thể dễ dàng như thế tin tưởng người khác, tôn ngộ không thở dài một tiếng, liền như vậy lại quá rồi một năm, ngao loan cải cách hoàn thành rồi, lần này cải cách không phải đẩy lên làm lại, n g ạ o lai quốc nguyên lai ưu tú quan chức cùng đạo sĩ đều lưu lại, n g ạ o lai quốc vương ở ngao loan buông tay sau một lần nữa quản lý quốc gia, tuy rằng gặp phải khó khăn nhưng cũng từ từ thích ứng rồi mặt khác ngạo lai quốc linh võng hiệu quả cũng từ từ hiện ra ngạo lai quốc linh võng tiết điểm cùng hoa quả sơn không giống hoa quả sơn tiết điểm phân bố đều đặn mà ngạo lai quốc tiết điểm là thành trì dày đặc ngoài thành ít ỏi ở, ở ngạo lai quốc vương đô dày đặc tiết điểm đã có thể chống đỡ một ít linh vật vận hành rồi quốc vương tổ chức nắm tiết chúc mừng, còn mời hoa quả sơn các đ ồ n g yêu vương, đây là một cái rút ngắn quan hệ cử động, theo cải cách tiến hành, ngạo lai quốc cùng hoa quả sơn quan hệ sẽ càng ngày càng mật thiết, không chỉ là các đ ồ n g yêu vương, liền ngay cả trấn nguyên đại tiên cùng kim thiền trưởng lão cũng đều đến rồi, vương cung tiệc rượu qua đi, vô số có khắc đạo phù đèn lồng bị thả bay, phiêu đầy vương đô bầu trời đêm, nhân loại chưa từng từng trải qua này đầy trời ánh sáng. Mỗi cái đứa nhỏ hai mắt đều khởi s ư ớ n g quang. p h ụ vương, lại như mộng đồng dạng. Vương cung, một cái nam đồng lôi kéo quốc vương tay. U, V, G, q u q u M. Quốc vương gật đầu. cảm xúc dâng trào ngước nhìn bầu trời đêm. ngạo lai quốc nhất định có thể biến thành một cái khác hoa quả sơn. quốc vương đáy lòng tuôn ra đối với tương lai ước mơ. mà ở cách đó không xa ngao loan cũng nhìn chằm chằm một đoá kia đoá đèn lồng trong lòng có dũng khí h u y n n trường ngao loan quay đầu tôn ngộ không đứng ở bên người nàng ngước nhìn bầu trời đêm ngao loan dũng khí biến mất rồi tôn ngộ không con mắt nhìn chằm chằm càng xa xôi bầu trời đêm tựa hồ không ở xem đèn lồng làm cho nàng có chút xa lạ Tôn ngộ không rất nhanh thu tầm mắt lại, hỏi, làm sao rồi, không, không có gì. Ngao loan lắc đầu, mỗi lần nàng cảm thấy có thể lý giải huyên trưởng thời điểm, nhưng dù sao là sẽ trong lúc lơ đãng phát hiện con mắt của hắn trong tầm mắt hướng về phương xa, cặp mắt kia, tựa hồ sẽ không vì bất luận người nào dừng lại, thật sự muốn biết huyên trưởng đang suy nghĩ gì. Ngao loan trong lòng thở dài, lại trong lúc lơ đãng nói ra tôn ngộ không nhìn nàng ta đang suy nghĩ gì hắn khẽ mỉm cười ta đang suy nghĩ tam giới bên ngoài có cái gì ngao loan quay đầu nhìn hắn chính còn muốn hỏi vương cung lại đột nhiên một trận rối loạn kim thiện trưởng lão biến mất rồi cái gì ngạo lai quốc vương khẽ cao mày lập tức đi tìm hắn vương cung bọn t h ị về tìm kiếm khắp nơi kim thiền trưởng lão hoa quả sơn đám yêu vương một mặt c h ấ n định nhìn tình cảnh này c h ấ n nguyên đại tiên uống trà xem cuộc vui kim thiền trưởng lão quả thật là danh bất h ư truyền hắn phổ cận một c á c h đạo sĩ cảm khái nói c h ấ n nguyên đại tiên nhìn sang cảm thấy cái tên này có chút quen mặt ngươi biết kim thiền trưởng lão cái khác đạo sĩ hỏi tuy rằng không nhận thức tên đạo sĩ kia lắc đầu, nói rằng, nhưng ta nghe tiếng đ t lâu kim thiền trưởng lão có di hình hoán ảnh thần thông, tên là kim thiền thoát xác, hôm nay vừa nhìn, quả thật là lợi hại, c h ấ n nguyên đại tiên đem nước trà phun ra ngoài, là ngươi, hắn vỗ bàn một cách đứng lên, đạo sĩ sợ hết hồn, vội vã chắp tay quốc cung, bần đạo thanh nguyên tử, hướng về trấn nguyên đại tiên tạ tội trấn nguyên đại tiên nhìn hắn ngươi lời nói mới rồi hắn gật gật đầu nói không sai như lai nhất định phải bại không bốn chương một trăm linh ba quá nửa là sáng sớm mây mù vẫn không có tàn đi gà trống hay dùng tiếng kêu to báo cáo ánh bình minh đến sâu trong núi lớn các thôn dân rời giường mang theo cái cuốc rơi xuống bọn họ ngày qua ngày, đời đời kiếp kiếp đều quá kiểu sinh hoạt này ngày hôm nay lại nghênh đón thay đổi, mấy chiếc xe ngựa x ử đến cửa thôn, đi v ì kế tiếp đạo sĩ, cùng với quản lý khu vực này hương đại phu, cũng chính là hương trường, trường thôn có ở đây không, trường thôn, hương trường kêu vài tiếng, trường thôn mang theo mấy cách thôn dân đi tới, tiên sinh, Trưởng thôn đối với hương trưởng chắp tay bái một cái, nhìn về phía đạo sĩ, vị đạo trưởng này là, hắn là từ vương đô lại đây. Hương trưởng nói rằng, còn nhớ ta tháng trước cùng ngươi nói sự sao. Trưởng thôn gật đầu, tháng trước hương trưởng tìm hắn, nói nơi này khí hậu thích hợp, muốn cho các thôn dân cải loại một ít dược thảo, những kia dược thảo là dùng để luyện đan. Ngạo Lai quốc đang tiến hành các loại cải cách, tìm phương hướng thời điểm, đem luyện chế đan dược làm trọng điểm, ngươi cân nhắc thế nào rồi. Hương trưởng hỏi, trưởng thôn trả lời, ta cùng đoàn người thương lượng qua, đoàn người đều đồng ý, chỉ là không biết có thể hay không loại tốt, những dược thảo này không khó trồng trọt, đạo sĩ mở miệng nói rằng, b ệ hạ phái ta lại đây, cũng chính là vì giáo dục các ngươi. Hắn phất trần vung lên. từ trong xe ngựa bay ra vài túi màu trắng hạt tròn. đây là cái gì. trưởng thôn hướng về hạt tròn nhìn lại. hoa quả sơn phân. đạo sĩ nói rằng, loại này phân có thể để bù đắp thổ địa không đủ. ta mỗi một quãng thời gian sẽ dẫn nó lại đây. dược thảo sau khi lớn lên, cũng sẽ có người lại đây thu mua. trưởng thôn vui vẻ. sau đó lại có chút lo lắng, không cần lo lắng. Hương cười dài nói, đạo trưởng ở hoa quả sơn học bổ túc, bề hạ mệnh hắn chủ quản bổn huyện v i ệ c đồng áng, sẽ không lừa dối cho ngươi. Trưởng thôn này vừa nghe, mới an tâm xuống, trong thôn mới xây một chỗ lớp học. Hương trưởng lại nói lên một chuyện, nhà các ngươi có hài đồng, đều có thể miễn phí quá đi học. có ở trên trời hai cái tiên nhân vừa vặn bay qua nghe được câu này ở đám mây ngừng lại miễn phí phúc tinh mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là thật hay g i ả qua xem một chút liền biết rồi lộc tinh hướng về trong thôn bay qua bọn họ biến thành phàm nhân ở trong thôn bái phòng lớp học lớp học sơ thiết không lâu tựa hồ là muốn truyền chút cơ sở đạo thuật tri thức Sàng lọc có đạo thuật thiên phú người hơn nữa bồi dưỡng. không có thiên phú hài đồng cũng có thể ở lớp học biết c h ứ tương lai còn có thể học tập c á c h khác kỹ thuật. miễn phí đương nhiên cũng là thật. thực sự là thủ đoạn cao cường. phúc tinh không nhìn được than thở. lấy quốc phú mà tế bần. để hài đồng học tập. tuy rằng không thể nói hoàn toàn công bằng. nhưng đ ắ t tương đương khó được. mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lộc tinh gật đầu, cười nói, ngạo lai quốc biến cách chi lớn, không thể tận thiện tận mỹ, nhưng sau đó trung quy sẽ từ từ hoàn thiện, nói không sai, phúc tinh lòng tràn đầy c h ấ n an, những hài đồng này ngược lại có phúc khí, có thể nắm giữ b ậ c cha chú không có cơ hội, thọ tinh đối với hầu vương khen không rứt miệng, nói hắn có đại tài, ta nguyên lai không tin, nhìn mấy tháng, nhưng là tự giác xấu hổ, phúc tinh thở dài nói, bọn họ là năm nay tiên nhân hạ phàm, do nam cực thọ tinh giới thiệu mà tới, phúc tinh trưởng quản thiên hạ phúc sự, hắn ở n g ạ o lai quốc nghe thấy, nhưng là một ít chính mình chưa từng hiểu rõ phúc sự, có thể hầu vương nói không sai, chúng ta quá mức t à n mạn rồi, lộc tinh nói rằng, phúc tinh gật đầu tán thành, hai người rời đi học đường, Náp mây bay trở lại hoa quả sơn, vân tiêu thành. Bốn tên lão hầu đang ở vì tống biệt yến mà bận rộn. Hầu vương phải đi rồi. Phúc lộc hai tinh biết được nguyên nhân. không khỏi giật này cả mình. chuyện khi nào, ngay ở trước đây không lâu. lão hầu nhóm có chút cao hứng. thái b ạ kim tinh mang theo ngọc đế ý chỉ hạ phàm. phong đại vương làm trí chân trí thiện hiền đức đại thánh. vào ở quan tinh đài hiền đức cung quan tinh đài hiền đức cung phúc l ụ c hai tinh liếc mắt nhìn nhau bọn họ làm sao chưa từng nghe nói quan tinh đài có cái hiền đức cung hiền đức đại thánh cũng rất kỳ quái đây là ra sao tiên chức phúc l ụ c hai tinh một câu hỏi lão hầu nhóm cũng không làm rõ ràng được thật giống là cho các vị tiên nhân r á n ngôn đại vương nói là nhàn kém bọn họ trả lời, phúc lục hai tinh vừa nghe liền rõ ràng, cái này hiền đức đại thánh chỉ là h ư chức, bề hạ thực sự là lãng phí nhân tài, phúc lục hai tinh không nhìn được nghĩ đến, lấy tôn ngộ không tài năng, cho một cái ư chức thực sự là phung phí của trời, bất quá tôn ngộ không tựa hồ không có như thế nghĩ, hắn ở tống biệt yến thường biểu hiện rất là hào hiệp, không ít yêu vương khóc lóc hướng về hắn cáo biệt, trái lại bị hắn mắng một phen. ta chỉ là rời đi mười mấy năm. có cái gì tốt khóc. tôn ngộ không vừa bực mình vừa buồn cười. trên đất mười mấy năm. chính là trên trời mười mấy ngày. hắn ở trên trời chờ cái mười mấy ngày sẽ trở lại. tự nhiên phun không ra cái gì sầu não tâm tình. ta rời đi thời kỳ. các ngươi phải cực kỳ phát triển hoa quả sơn. chờ ta trở lại. Nếu như không cái gì tiến bộ, đừng trách ta tức giận. tôn ngộ không nói rằng, đám yêu quái r ồ n dập gật đầu. tôn ngộ không lại gọi trấn nguyên đại tiên. n h ị lang chân quân cùng với kim sĩ đại bằng. ba cái này mạnh nhất chiến lược thật tốt bảo vệ hoa quả sơn. có chúng ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. n h ị lang chân quân đáp ứng thoải mái. kim sĩ đại bằng từ lâu làm quá hứa hẹn. tự nhiên cũng không cần nhiều lời, chỉ có trấn nguyên đại tiên, trên mặt lộ ra vẻ trần trờ, tựa hồ có lời muốn nói, đại tiên có chuyện liền giảng, tôn ngộ không nói rằng, vậy ta liền thẳng thắn, trấn nguyên đại tiên nói rằng, trong hai mươi năm này, ta cùng hiền để giảng đạo thành công, hiền để vừa đi, ta cũng muốn nhân cơ hội bế quan một quãng thời gian, tôn ngộ không khẽ cao mày, đ ã như vậy, hắn gật gật đầu, vậy ta liền đem hoa cốc giao cho kim thiền trưởng lão bảo vệ rồi. cái gì, c h ấ n nguyên đại tiên xứng sờ, hoa cốc, hoa cốc là hoa quả sơn yếu điệu, cần chuyên gia bảo vệ, tôn ngộ không nói rằng, ta nguyên muốn cho ngươi, liền giao cho ta đi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, ta không bế quan rồi, tôn ngộ không cười cợt, sau đó nhìn về phía ngao loan cái khác to nhỏ mọi việc liền đều giao cho ngươi phụ trách rồi ngao loan gật đầu sau đó tôn ngộ không đem một thanh kiếm gỗ đưa cho ngao loan ngao loan ngẩn người một chút đây là cái gì chuôi này kiếm gỗ cùng trước đây kiếm gỗ không giống phía trên tựa hồ có kim quang lưu động ta thấy ngươi đem bội kiếm đổi thành kiếm gỗ đặc biệt vì ngươi luyện chế một cái, tôn ngộ không nói rằng, tuy rằng không phải thần binh lợi khí gì, nhưng sẽ không bại bởi ngươi trước đây bảo kiếm, ngao loan một mặt kinh khỉ, trân trọng cất đi, cảm tạ huyên trường, nàng đem kiếm gỗ ôm vào trong ngực, đầy mặt vui sướng, quá nửa là bỏ thêm một cọng lung, c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng thầm nghĩ, hắn đối với tôn ngộ không quá dài rồi, như lai nhất định phải bài không bốn chương một trăm linh bốn thời gian ngắn nhất thái bạc kim tinh mang theo tôn ngộ không xuyên qua nam thiên môn bọn họ muốn đi quan tinh đài ở ba mươi ba tầng trời tầng cao nhất lại như tên đồng g i n g đó là một cái xem xét chu thiên ngôi sao địa phương đại thánh thái b ạ kim tinh thay đổi đối với tôn ngộ không xưng hô ngươi tại sao đem biệt thự chọn ở nơi đó Tôn ngộ không thuận miệng trả lời, bởi vì ta thích xem ngôi sao. Thái bạc kim tinh không nhìn được cười, n g à y có thể không giống như là loại người này. Hắn không tin tôn ngộ không sẽ vì xem ngôi sao mà chọn ở quan tinh đài. Bất quá tôn ngộ không không có nói rõ lý do. Thái bạc kim tinh cũng không tốt tiếp tục truy hỏi. đó chính là hiền đức cung. Thái bạc kim tinh chỉ về quan tinh đài vị trí. từ ba mươi ba tầng trời phía dưới nhìn lại, hiện đức cung lại như một viên nổi đám mây giả minh châu. vừa mới thành lập tòa cung điện này hoa mỹ không gì sánh được. tiền đồ sán lạn, cách nhau vạn dặm cũng thấy rõ ràng. tôn ngộ không nhìn ra trợn mắt ngoát mồm. người nào ở thời gian ngắn như vậy thành lập hiện đức cung. tôn ngộ không hỏi. hắn nguyên tưởng rằng chỉ là một cái phổ thông chỗ ở. lại không nghĩ rằng là một cái như thế đẹp đẽ cung điện. hiện đức cung do trương lỗ nhị ban kiến tạo. thái bạc kim tinh trả lời. trừ bỏ trương ban cùng lỗ ban. không có người có thể lại trong mấy ngày kiến tốt một tòa tiên nhân cung điện. tôn ngộ không không khỏi nghĩ. nếu như có trương lỗ nhị ban trong tay, có thể vân tiêu thành mấy ngày liền có thể kiến được rồi. hắn theo thái bạc kim tinh đi tới hiện đức cung. gần rồi vừa nhìn càng là ghê gớm hiền đức cung bên ngoài có thiên hà chảy qua bờ sông trồng ngàn năm không tả danh hoa vạn năm thường xanh thủy cỏ còn có một tên tiên quan ở bờ sông nuôi n ấ ẫ m tiên ngựa những tiên mã kia cũng là cho đại thánh ngươi điều động thái bạc h kim tinh nói rằng tôn ngộ không âm thầm giật mình hắn đãi ngộ tựa hồ rất tốt tiến vào hiền đức cung một đám tiên lại tiên nữ xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt, cung nghinh đại thánh, bọn họ sắp xếp hai bên, đồng thời hướng về tôn ngộ không thi lễ, tôn ngộ không có chút không quen loại này tẩy t h í đại thánh, ta đến giới thiệu cho ngươi, thái bạc kim tinh lôi kéo tôn ngộ không, giới thiệu với hắn nổi lên hiền đức cung quan chức, hiền đức cung thiết hai cái ti quan, một cái tên là an tính ti, một cái tên là ninh thần ti. hai cái ti quan t h ủ hạ đều có tiên lại. ngoài ra, cũng không có thiếu tiên nữ cũng ở hiền đức cung người hầu. hai cái này ti quan không đơn giản. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. yên tính cùng an thần đều là ôn hòa biểu hiện. ngọc đế tựa hồ là có ý nhắc nhở hắn. làm việc không thể quá nôn nóng. thái bạc kim tinh cảm thấy ngọc đế sắp xếp hai cái này ti quan không thích hợp. Bất quá vừa nhìn tôn ngộ không tựa hồ không thèm để ý, hắn cũng sẽ không sách. Ở hiền đức cung bên trong, tôn ngộ không còn nhìn thấy ngọc đế ban thưởng rượu tiên cùng châu báu. ngoài ra, cũng không có thiếu tiên nhân đưa tới quà tặng. tôn ngộ không quét mắt qua một cách đi. đông hoa đế quân, nam cực thọ tinh, liền na cha đều đưa. hạ phàm đã tới hoa quả sơn tiên nhân. hơn nửa đều đưa tới quà tặng. chỉ có số ít không có. đang ở tôn ngộ không kiểm tra quà tặng thời điểm. có hai vị tiên nhân lại đây chúc mừng. thá h a cái thứ nhất lại đây chính là võ khúc tinh. hắn gặp mặt liền chắp tay xá một cái. chúc mừng hầu vương vinh thăng thiên cung. chúc mừng. một cái khác chạy tới người là vương linh quan. hắn cũng mang đến quà tặng. tôn ngộ không trong lòng cao hứng. liền muốn mời xin bọn họ uống rượu. lại có bốn tên tiên nhân đến rồi. chúng ta đến cho hầu vương chúc mừng. tứ đức tinh quân hướng về tôn ngộ không chúc mừng. còn có một đức ngay ở tôn ngộ không bên người. ngũ đức tinh quân đều đến đông đủ rồi. bao quát thái bạc kim tinh ở bên trong. hiện đức cung ngày thứ nhất đến rồi bảy người khách. tôn ngộ không dặn dò hai ti. để bọn họ bưng ra rượu ngon điểm tâm. Thái thượng lão quân đâu xuất cung thật sống ở ngay gần. tôn ngộ không ngồi xuống hỏi. bảy tên tiên nhân uống rượu ngon. gật đầu nói. tam thập tam thiên là lão quân đạo trường vị trí. ngươi lần này có thể thành lập hiền đức cung. lão quân khẳng định không có phản đối. tôn ngộ không hơi kinh ngạc. nếu như vậy, ta có nên hay không đi gọi lão quân lại đây chúc mừng một phen. các tiên nhân gật đầu. Đều nói nên, tôn ngộ không liền muốn lên đường. một cái thanh ngưu từ đâu s u ố t cung bay tới, chúc mừng hầu vương lên trời. thanh ngưu nói rằng, lão quân gọi ta dẫn theo một ít tiên đan cho ngươi. trên cổ hắn trói lại một cái hổ lô. tôn ngộ không lấy xuống hổ lô. trong lòng cao hứng, lão quân làm sao bất quá đến. hắn đang luyện chế đồng dạng pháp bảo. thanh ngưu trả lời. những ngày này bên trong, tạm thời không sẽ ra ngoài, tôn ngộ không gật đầu, nếu là luyện chế pháp bảo, hắn liền không thể đi quấy dối lão quân, thay ta hướng về lão quân v ấ n an, tôn ngộ không hỏi một tiếng tốt, liền gọi thanh ngưu trở về rồi, hiền đức cung, một phen chúc mừng sau, các tiên nhân từng cái cáo từ, tôn ngộ không xem sắc trời còn sớm, suy nghĩ một chút, liền gọi đến an tính ti, ngươi có thiên cung địa đồ sao, hắn hỏi. An tính ti lập tức gật đầu, đem địa đồ s a o cho tôn ngộ không. tôn ngộ không nhìn địa đồ, cất ở ốm tay, liền đi ra phía ngoài, an ninh hai ti đều đi theo. đại thánh muốn đi nơi nào, mới đến, ta từ hoa quả sơn dẫn theo chút lễ vật, muốn đi bái kiến ngọc thanh cùng thượng thanh hai vị thiên tôn, tôn ngộ không trả lời. An ninh Haiti liền vội vàng nói. ngày mới lên trời nửa ngày liền bái p h ỏ n g nhị thanh. có phải là quá cuống lên điểm. không vội. tôn ngộ không lắc đầu. hắn không dành thời gian. mười mấy ngày có thể làm cái gì. An ninh Haiti ngăn cản không được. lại nói. chúng ta bị tốt xe ngựa. đại t h á n h lại đi cũng không muộn. không cần. Tôn ngộ không thân thể loáng một cái, biến ra một cái giống như đúc chính mình. Ta có phần thân chi thuật. Hai c á c h tôn ngộ không nói hết, liền muốn hướng về hai vị thiên tôn cung điện bay đi. An ninh hai ti lại nhắc nhở, đại thánh không thể phân thân đi qua, tôn ngộ không quay đầu lại. Tại sao, ngọc thanh cùng thượng thanh hai vị thiên tôn, là thân p h ậ n c ỡ nào, hai ti chắp tay nói rằng, ngươi dùng phân thân bái phòng, e sợ sẽ chọc g i ậ n bọn họ tức giận, tôn ngộ không tỉ mỉ nghĩ lại, lời này cũng đúng, thế là thu hồi phân thân, vậy ta liền từng cái bái phòng, tôn ngộ không không dễ dàng từ bỏ, hắn giá lên tường vân, hay là đi bái phòng hai vị thiên tôn, chờ tôn ngộ không trở lại hiền đức cung, đã là nửa hôm sau rồi, vẻ mặt của hắn không nhìn ra vui sướng, An ninh Haiti vừa nhìn vẻ mặt của Hắn. liền biết tình huống không tốt lắm. đại thánh chưa hề đem lễ vật đưa cho hai vị thiên tôn. bọn họ hỏi, không, tôn ngộ không lắc lắc đầu. lễ vật là đưa đi rồi. ngọc thanh cùng thượng thanh hai vị thiên tôn tiếp nhận rồi Hắn lễ vật. nhưng không có cùng Hắn tường tán gấu. xem ra không giống thái thượng lão quân như vậy khách khí. tôn ngộ không cảm thấy. có thể hắn là nóng ruột điểm vẫn là điều chỉnh tâm thái qua mấy ngày lại đi bái phòng tốt hơn tôn ngộ không nghĩ tới đây liền chú ý tới vừa nãy sử dụng rượu ngon còn có một chén không có uống hắn bưng lên chén rượu này dặn dò ninh thần ti ngươi tặng nó cho thiên hà một bên nuôi ngựa cử linh thần đúng ninh thần ti bưng rượu tiên rời đi rồi tôn ngộ không thư thư phục phục ngủ một giấc đợi được ngày thứ hai hắn liền phân ra mấy cái phân thân phân biệt đi bái p h ỏ n g không giống tiên nhân cũng chỉ có dùng phương pháp này hắn mới có thể ở mười thời gian mấy ngày bên trong ghét sao nhiều nhất tiên nhân như lai nhất định phải bài không bốn chương một trăm linh năm dĩ nhiên như vậy kiêng ăn tại thiên cung cổ sát linh quan chính là ngọc đế tai mắt Bệ hạ, ngày nay sáng sớm, cổ sát linh quan hướng về ngọc đế báo cáo. hiện đức đại thánh không thể thông cảm tâm tư của ngươi. t r u n g quanh bái phòng tiên quan đi rồi. ngọc đế không nhìn được thở dài. hắn làm sao như vậy nóng ruột. bệ hạ, cổ sát linh quan chắp tay nói rằng, ta có thể trước đi ngăn cản hắn. không quan trọng lắm. ngọc đế xem thường. ngươi liền để hắn tùy tính mà làm mười mấy ngày có thể làm những gì chỉ cần tôn ngộ không không ở thế gian làm việc lên thiên cung ngọc đế liền không lo lắng hắn nhảy ra bọt nước đến tôn ngộ không muốn ghép sao tiên nhân quá vội vàng cũng chưa chắc là một chuyện tốt thậm chí sẽ làm cái khác tiên nhân cho rằng hắn có ý đồ riêng từ hồng mông mở ra tới nay bước vào thiên cung tiên nhân c á c h nào không phải đến ở lại một năm nửa năm, mới có thể từ từ dung nhập vào thiên cung. Hắn quá mức nóng ruột, khẳng định không thể thành sự. ngọc đế trong lòng nghĩ đến, Hắn hy vọng tôn ngộ không dùng thời gian mấy năm từ từ nói phục t r ú c tiên, để tiên phật đều tiếp thu Hắn lý niệm, đến lúc lại nói cái gì cải cách, Hắn cũng có thể t h u ậ n lý thành chương tiếp thu. ngọc đế cũng không phản đối cải cách. chính là lo lắng tốc độ quá nhanh bất quá bất kể nói thế nào tôn ngộ không lên trời trong lòng hắn ổn định hơn nhiều cổ sát linh quan gần nhất có người xúc phạm thiên điều sao ngọc đế đem ý nghĩ chuyển đến những chuyện khác trên trở lại tôn ngộ không bên này hắn bái p h ỏ n g nhị thanh thu hoạch không lớn liền đi bái p h ỏ n g một ít tầm thường tiên nhân kết thúc mỗi ngày c h ờ tôn ngộ không trở về hiền đức cung trên mặt đã có chút men say tinh quân tôn ngộ không hướng về đưa hắn trở về bắt đầu tinh quân hỏi thiên cung làm sao cũng sẽ trời tối ngươi có chỗ không biết bắt đầu tinh quân cười nói thiên cung nguyên lai không có ban ngày cùng đêm đen phân chia chỉ là ngọc đế cần mới diễn biến đi ra thì ra là như vậy tôn ngộ không trong lòng né qua một đạo suy tư. thiên cung này là hồng mông mở ra liền có. vẫn là do tiên nhân sáng tạo. hắn trở lại hiền đức cung. tạ tinh quân. tinh quân mời trở về đi. tôn ngộ không hướng về bắt đầu tinh quân chắp tay. tinh quân cười trở về rồi. đại thánh, an tính ninh thần hai ti xin mời tôn ngộ không trở về cung. cho hắn cầm tình rượu r ư ợ u hầu hả hắn ăn. ngày hôm nay đại thánh đi nơi nào cũng không đi nơi nào tôn ngộ không trả lời ta ngày hôm nay bái phòng ngũ phương tướng n h ị thập bát tú còn có một chút tiểu tiên hắn bái phòng số lượng để hai vị ti quan thầm giật mình chẳng trách đại thánh hết ra men say nguyên lai hắn một ngày chạy nhiều như vậy địa phương tiên quân nhóm làm sao chiêu đãi ngài ninh thần ti hỏi So với n h ị thanh lại tốt hơn nhiều. tôn ngộ không trả lời. Sự tích của hắn từ lâu tại thiên cung truyền ra. Một ít tiên nhân nhìn hắn không lên. cảm thấy hắn ở thế gian chơi đều là trò vặt. đảm đương không nổi hiền đức đại thánh. nhưng cũng có chút tiên nhân nhận ra được tôn ngộ không chỗ lời hại. là lấy không dám thất lễ. kết thúc mỗi ngày. tôn ngộ không nhận thức không ít tiên nhân. nhận thức nhiều lắm. chơi thân lại ít, tôn ngộ không không phải rất hài lòng, đem những này thu hồi đến, tôn ngộ không bỗng dưng phất tay, mấy cái túi từ ốm tay bay ra, rơi trên mặt đất, đây là cái gì, an tính ti hỏi, lễ vật, tôn ngộ không trả lời, đều là chút chơi thân tiên nhân đưa ta, an tính ninh thần hai ti mở túi ra, kiểm lại một chút lễ vật, dĩ nhiên nhìn thấy mười mấy vị tiên quan tên, hai vị ti quan liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác, đại thánh quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, vẹn vẹn một ngày, dĩ nhiên có thể thu đến mười mấy vị tiên quan đưa ra lễ vật, ta ngày hôm nay uống một ngày rượu, lại không làm sao ăn đồ ăn, các ngươi tìm cho ta chút bánh ngọt, tôn ngộ không nói với an tính ninh thần, hai vị ti quan không dám thất lễ, vội vã s ẵ n s ò tiên nữ bưng tới hoa q u ế mềm, tôn ngộ không vừa lấp đầy bụng, vừa suy tư lên, hắn ngày hôm nay viết bản không ít tiên nhân, nhưng tốc độ vẫn là chậm chút, nếu là dựa vào theo tốc độ này, không có b a bốn tháng, hắn không thể tiêu trừ thiên cung đối với hắn cảnh giác, trở về hoa quả sơn, thiên cung b ạ bốn tháng, vậy cũng là thế gian hơn một trăm n ă m tôn ngộ không chờ không được lâu như vậy ta đến tìm cái chỗ đột phá mới được hắn trong lòng nghĩ đến tôn ngộ không một khẩu một cái hoa q u ế mềm miệng đầy mềm yếu hương giòn ăn ngon quỵ ăn ngon dáng vẻ lại khó coi điểm tôn ngộ không xem trong tay một khối hoa q u ế mềm nghĩ đến khối này hoa q u ế mềm sử dụng nguyên liệu nấu ăn cực kỳ quý giá phủng ở trên tay liền có thể cảm giác được linh khí trong đó phân tán. ở thế gian rất khó tìm đến. nhưng ngoài ý muốn hình so với hoa quả sơn. nhưng là xấu rất nhiều. có thể là tôn ngộ không ở hoa quả sơn xem quen rồi đủ loại kiểu dáng hoa quế mềm ngoại hình. thiên cung hoa quế mềm ở trong mắt hắn cực kỳ mộc mạc. tôn ngộ không linh cơ hơi động. đúng rồi. các tiên nhân có thể sẽ không hiếm có hoa quả sơn linh vật nhưng nhất định sẽ thích hoa quả nối mỹ thực hoa quả sơn mỹ thực không thể so thiên cung ăn ngon nhưng thắng ở chủng loại mới mẻ trò gian đa dạng các tiên nhân nhất định sẽ tình nguyện thử nghiệm một phen ta có thể từ nơi này ra tay nghĩ tới đây tôn ngộ không ba khẩu hai c á c h ăn xong còn lại hoa quế mềm vươn mình lướt qua bàn liền đi ra ngoài, đại thánh, sắc trời đã tối, ngươi đây là muốn đi nơi nào, an thần hai ti theo tới, ta về hoa quả sơn cầm c h ú t ăn, tôn ngộ không khoát tay áo một cái, các ngươi không cần theo ta, ta rất nhanh sẽ trở về, hắn giá lên tường vân, hướng tam thập tam thiên phía dưới nam thiên môn bay qua, thông minh điện, ngọc đế hết bận một ngày làm việc, chợt nhớ tới tôn ngộ không, thái bạc kim tinh, hắn gọi tới thái bạc kim tinh, nói rằng, ngươi giúp ta đi gọi tôn ngộ không lại đây, theo ta chơi cờ, thái bạc kim tinh xứng sờ, bề hạ, hắn hỏi, ngươi không phải nói hắn cờ nghệ không tốt sao, cờ nghệ là kém, ngọc đế gật đầu, kém quy kém, ta yêu thích, tôn ngộ không vẫn biểu hiện năng văn thiện võ, tựa hồ không gì không làm được nhưng tài đánh cờ của hắn nát dối tinh dối mù ngọc đế cũng thích cùng hắn chơi cờ cảm giác ngươi chớ xía vào hắn cờ nghệ làm sao giúp ta đem hắn gọi tới chính là ngọc đế gọi thái bạc kim tinh đi ra ngoài rồi thái bạc kim tinh một đường chạy tới hiền đức cung lại một đường trở về thông minh điện bề hạ hắn hạ phàm đi rồi thái bạc kim tinh báo cáo Hạ phàm, ngọc đế trong lòng cả kinh, hắn hạ phàm đi làm cái gì, thật sống là thiên cung hoa quế mềm không hợp khẩu vị, hắn về hoa quả sơn tìm ăn rồi, thái bạc kim tinh trả lời, đây là hiền đức cung hai ti nói cho hắn, tìm ăn, ngọc đế thở phào nhẹ nhõm, lại có chút s ờ khóc s ờ cười, tôn ngộ không dĩ nhiên như vậy kiêng ăn, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, vậy thì tối mai đi ngọc đế xoa xoa dâu mép nói rằng tối mai ta trích mấy cái hắn thích ăn bàn đào gọi hắn lại đây theo ta chơi cờ nếu là h ầ u tử vậy khẳng định thích ăn đào t ô n mệnh thái bạc kim tinh bái một cái xoay người lui ra rồi như lai nhất định phải b ạ i không bốn chương một trăm linh sáu vui mừng mà tự đắc tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn ngay lập tức sẽ bị phát hiện rồi cái thứ nhất chạy tới đón tiếp người là ngao loan huyên trường ngươi lên trời mới vừa năm làm sao sẽ trở lại rồi ngao loan đầy mặt h ỉ khí hỏi vậy thì một năm rồi tôn ngộ không sớm biết sẽ như vậy nhưng vừa nghe trong lòng vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi hắn thu hồi tâm tư nói rằng ta trở về mang chút đặc sản lên trời, ngươi để đám yêu quái đem tốt nhất rượu ngon cùng bánh ngọt giao cho ta. được, ngao loan lập tức sẵn giò xuống. chuyện này không phải đặc biệt gấp, tôn ngộ không ngay ở hoa quả sơn xứng sờ một tuần. mời lúc trước đặt xuống cơ sở, hoa quả sơn kỹ thuật còn ở đều đâu vào đấy mà tăng lên. điều này làm cho hắn rất hài lòng. Chờ đến tốt nhất rượu ngon bánh ngọt đều chuẩn bị ký càng sau tôn ngộ không cáo biệt ngao loan ta sau đó hàng năm sẽ về tới một lần tôn ngộ không nói rằng các ngươi nhiều chuẩn bị cho ta một ít mỹ thực ngao loan tự nhiên lập tức đồng ý tôn ngộ không mang theo một đống lớn đặc sản một c á c h bổ nhào trở lại nam thiên môn đại thánh cái kia bằng lưu nếu Tất chờ thiên tướng lập tức mở ra cửa lớn. tôn ngộ không đang muốn đi vào. Bên tai chợt nghe nhỏ bé m ũ i tiếng ngáy. ai đang ngủ. tôn ngộ không quay đầu nhìn lại. đảo qua thiên binh thiên tướng. sau đó nhìn về phía tăng trưởng thiên vương. tăng trưởng thiên vương thẳng t ắ p đứng ở nam thiên môn một bên. một mặt uy nghiêm nhìn xuống thế gian. ở bề ngoài là như vậy. nhưng tôn ngộ không nhìn kỹ. lại phát hiện tăng trưởng thiên vương trợn tròn mắt ngáy ngủ. Hắn ngủ rồi. chẳng trách không đánh với ta gọi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. Hắn bái p h ỏ n g nhị thập bát tú thời điểm đi ngang qua bắc thiên môn. vốn định bái p h ỏ n g hộ quốc thiên vương. Hắn cũng ở ngủ gà ngủ gật. những thiên vương này làm sao cả ngày ngủ. tôn ngộ không quyết định hỏi một chút. Hắn hướng về tăng trưởng thiên vương đi đến. vừa mới đến gần. tăng trưởng thiên vương thân thể liền nhẹ không thể nhận ra lay động một cái đại thánh tăng trưởng thiên vương nhìn thấy trước mắt người đến nhanh chóng hỏi thăm một chút cùng lúc đó một con sâu nhỏ từ hắn trong tai bay ra hắn lấy sét đánh không kịp bưng t a y chi thế đem nó giấu đi chuyện dở tôn ngộ không thấy rất rõ ràng hắn nở nụ cười tăng trưởng thiên vương Ngươi ở nam thiên môn dùng chuyện s ở ngủ, cũng không sợ bị người chê cười. đại thánh tuyệt đối đừng tuyên dương ra ngoài, tăng trưởng thiên vương biểu tình hoảng hốt, liền vội vàng nói, đại thánh ngươi không biết, chúng ta nơi này cùng thiên cung thời gian không giống, công tác thực sự khô khan, hắn nói cho tôn ngộ không, chính mình trường kỳ trông coi nam thiên môn, mỗi lần nhìn chằm chằm thế gian, một nghìn trăm c h ú chính là đến mấy năm. công việc này đã v ẻ nhạt lại dài lâu. không chỉ có là hắn. cái khác các môn thiên vương đều nuôi chút chuyện dở. có thể thường thường sử dụng. chúng ta rốt cuộc không bằng thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. tăng trưởng thiên vương liếc mắt nhìn đám mây thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. không có quản chế tôn ngộ không nhiệm vụ. bọn họ vẫn là ngày đêm nhìn chằm chằm hoa quả sơn. bọn họ đối với thế gian sự tình nhìn ra cẩn thận, nghe được cũng rõ ràng. So với chúng ta có lạc thú, tăng trưởng thiên vương trong thanh âm mang theo ước ao, tôn ngộ không rõ ràng rồi. Yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Hắn nói ra, tăng trưởng thiên vương nhất thời cảm thấy vị này đại thánh có chút thân cận. t h ừ a cơ hội này, tôn ngộ không cùng nam thiên môn các thiên binh thiên tướng lăn lộn cái quen thuộc. sau đó mới trở lại hiền đức cung. Hắn ở hoa quả sơn xứng sờ một tuần. Hiền đức cung thời gian lại không có quá nhiều lâu. hồi cung sau, tôn ngộ không hơi làm nghỉ ngơi. đợi được hừng đông. Hắn liền xuất cung mà đi. bái phòng các vị tiên nhân. buổi trưa hắn muốn ở hiền đức cung tổ chức tiệc rượu. tự mình mời chú tiên tham gia. tôn ngộ không hối hả ngược xuôi vừa giữa chưa. thiên vương thiên tướng các đại tinh túc đều đồng thời tới tham gia tiệc rượu hiện đức cung tiểu tiên nhóm bận b i ể u đến luống c u ố n tay chân rồi lại ở đáy lòng âm thầm giật mình bọn họ vị này đại thánh đúng là rất mạnh bản lĩnh lên trời không quá hai ngày thời gian liền gọi tới nhiều như vậy tiên quan một phen tiệc rượu hoa quả sơn tinh tinh xảo làm các loại bánh ngọt tinh những các loại rượu ngon để các tiên nhân khen không rứt miệng, lúc trước nói tới hoa quả sơn linh vật, chú tiên hơi có chút xem thường. nhưng ngày hôm nay nhìn tận mắt đến trước mắt những ngày mới mẻ ăn ngon bánh ngọc, lại r ồ n r ậ p có cái nhìn bất đồng, bọn họ thừa hưng mà đến, tận hứng mà quy, đối với tôn ngộ không cũng khá là thỏa mãn. đến t r à n g vạng, thái bạc kim tinh tới gọi tôn ngộ không đi bồi ngọc đế chơi cờ, Tôn ngộ không không dám thất lễ, lập tức cầm chút bánh ngọc, đi đến thông minh điện, đây là hoa quả sơn dẫn tới. ngọc đế cầm trong tay lên một khối ngàn tầng mềm, ngoại hình sự tinh xảo, để hắn không nhìn được ở trong lòng than thở. ngọc đế đem ngàn tầng mềm bỏ vào trong miệng, khối này ngàn tầng mềm sử dụng lên mềm công nghệ cực kỳ phức tạp, mềm ra ở giữa tường kép phong phú, coi như nguyên liệu nấu ăn dùng liệu kém rất xa thiên cung bất luận cái gì bánh ngọc thế nhưng v ị cùng mùi vị nhưng là không một chút nào thua ngọc đế liên tiếp ăn xong mấy cái hắn cái gì sơn chân hải vị đều ăn qua bất quá hoa quả sơn đồ ăn xác thực rất mới mẻ không sai chẳng trách ngày hôm nay nhiều như vậy người đi ngươi nơi đó đòi ăn ngọc đế cười nói hắn làm đại thiên tôn tôn ngộ không tổ chức tiệc rượu sự tình tự nhiên rõ rõ ràng ràng ngộ không ngươi tới một ngày cảm thấy thiên cung thế nào ngọc đế lại ăn một khối mềm bánh nơi này cái gì cũng tốt chính là tiên nhân quá t à n mạn rồi tôn ngộ không cầm trong tay hai viên bàn đ à o vừa ăn vừa trả lời hơn nữa thời gian quá nhanh nếu như có thể đem thời gian cùng thế gian thống nhất vậy thì càng tốt rồi vậy không được ngọc đế lắc đầu thời gian cùng thế gian đồng d ạ n g nơi này liền không phải thiên cung rồi cùng thế gian đồng d ạ n g không tốt sao tôn ngộ không hỏi đương nhiên không tốt ngọc đế k h ẽ cao mày nói rằng thiên cung quy tắc chính là thiên đạo tượng trưng hơi động liền liên lụy đến tam giới há có thể dễ dàng thay đổi nhưng ta không thích nơi này thời gian tôn ngộ không mạnh mẽ cắn một c â y bàn đào ngươi chờ đợi ở đây chậm rãi liền quen thuộc rồi ngọc đế nhìn tôn ngộ không ngư khí ôn hòa tôn ngộ không mới vừa vào thiên cung mới vừa lúc mới bắt đầu có chút phản nhịp này rất bình thường chờ hắn tại thiên cung ở lại c á c h mấy tháng biết rồi thiên cung chỗ tốt thích ứng thân phận của hiền đức đại thánh liền sẽ không nghĩ thế gian rồi. thế gian sinh hoạt làm sao có khả năng so được với thiên cung. đến lúc đó, tôn ngộ không chính là một cái tiên nhân chân chính rồi. đến, chúng ta chơi cờ. ngọc đế mời tôn ngộ không chơi cờ. thông minh điện ở ngoài. sắc trời đã hoàn toàn tối lại. thông minh điện bên trong. sáng sủa ánh nến xuyên thấu qua nửa trong suốt bình phong. như ngôi sao lấp l ó e ngọc đế cùng tôn ngộ không chấp cờ đánh cờ vui mừng mà tự đắc không quản dưới mấy lần tôn ngộ không một lần cũng thắng không được ngọc đế lúc này quyết định sau đó hắn mỗi ngày đều tìm tôn ngộ không chơi cờ như lai nhất định phải bài không bốn chương một trăm linh bảy thực sự là mệnh cũng tôn ngộ không mỗi ngày ở hiền đức cung siếc yến m ờ i trung tiên trải qua mấy ngày không ít t i ê n quan đều chuyển biến đối với cái nhìn của hắn tôn ngộ không cảm thấy là thời điểm đi gặp một vài đại nhân vật rồi sắc trời mời vừa hừng sáng tôn ngộ không chờ xuất phát đại thánh ngày hôm nay lại muốn đi c á c h nào an tính ninh thần hai ti hỏi trước tiên đi bái phòng n h ị thanh lại đi gặp bốn đế tôn ngộ không nói xong liền đ ẳ n g vân mà đi An tính ninh thần hai ti h i n h ngạc nhìn tôn ngộ không đi xa ngươi nói đại thánh sẽ thành công sao an tính ti tí hỏi đoán không chúng ninh thần ti lắc đầu trả lời đại thánh sâu không lường được không phải chúng ta có thể suy đoán tôn ngộ không chân đạp tường vân trước tiên bái p h ỏ n g nhị thanh nhị thanh lần này thái độ đối với hắn tốt hơn rất nhiều bái p h ỏ n g xong nhị thanh thời gian chỉ quá rồi nửa ngày, tôn ngộ không lại đi rồi thanh hoa trường nhạc giới, đông cực diệu nham cung, đông cực diệu nham cung là đông cực thanh hoa đại đế, cũng chính là thái ấp cứu khổ thiên tôn cung điện, thái ấp cứu khổ thiên tôn là bốn đế một trong, về mặt thân phận cùng ngọc đế cung cấp, nhưng mà ngọc đế là thiên cung cộng chủ, thái ấp cứu khổ thiên tôn cũng phải tôn s ư n g một tiếng b ề hạ, tôn ngộ không đến đông cực diệu nham cung bên ngoài cửa cung chỉ đứng một người mặc dáng màu y tiên đồng tiên đồng tôn ngộ không chắp tay hỏi xin hỏi thái ấp cứu khổ thiên tôn có ở đây không không ở tiên đồng hiếu kỳ đánh giá một mắt tôn ngộ không hồi đáp thiên tôn đi b ắ t câu lô châu cứu người rồi thái ấp cứu khổ thiên tôn cũng gọi là tầm thanh cứu khổ thiên tôn tiên như tên có người đang lúc nguy nan thành tâm niệm tụng thánh hào thiên tôn sẽ đi tới giải cứu hắn yêu thích làm việc thiện thường thường rời đi cung điện một cái thiên tôn như vậy ai mẫn chúng sinh cũng thực sự không dễ dàng tôn ngộ không đành phải báo cho tiên đồng hắn chọn ngày lại đến sau đó tôn ngộ không xoay người đi rồi tử vi cung trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế bị coi là hiệp trợ ngọc hoàng đại đế chấp trưởng thiên kinh vĩ n h ậ t nguyệt tinh thần thống ngự chư sao cùng bốn mùa khí hậu thần linh hắn nắm giữ hoàng đế mệnh cách làm một người có trở thành hoàng đế khả năng hoặc đã là hoàng đế thời điểm đều sẽ nói hắn mệnh cách là tử vi mệnh cách tử vi đại đế dưới tay có b á c cực tứ thánh thiên bồng nguyên soái chính là tử vi đại đế t h ổ hạ giờ khắc này ở trong tử vi cung tử vi đại đế chính đang chiêu đãi vương mẫu nương nương hai người tán gấu cao hứng một tên tiên đồng đi vào bệ hạ hiện đức đại thánh muốn đến bái phòng ngài tiên đồng báo cáo tử vi đại đế khẽ cao mày thay ta đánh đuổi hắn trở về đúng tiên đồng xuống rồi hiền đức đại thánh vương mẫu nương nương cảm thấy danh sưng này có chút quen tai là mấy ngày trước lên trời c á i kia hầu vương tử vi đại đế gật đầu ta nghe nói hắn khắp nơi mời khách uống rượu vương mẫu hỏi hắn sắp tâm cái gì là cái này ta cũng không biết đại đế lắc đầu sau đó do、so、dự một chút chỉ là vương mẫu hiếu kỳ chỉ là cái gì này hầu vương có tử vi mệnh cách tử vi đại đế nói rằng chỉ sợ thấy ta, hắn mình cách ngược lại xe chướng, đối với thiên cung không hẳn là tốt, vương mẫu nhất thời tâm sinh không thích, mà ở tử vi cung ở ngoài, tôn ngộ không gặp không tới đại đế, chỉ có thể xoay người rời đi, hắn mới vừa quay người lại, xa xa thủy khí tràn ngập, bay tới một vị tiên nhân, đế quân, tôn ngộ không đến đón, Đông hoa đế quân hướng về hắn gật đầu, trong mắt mang theo nghi vấn. Ta vừa nãy bái phòng tử vi đại đế. Hắn không muốn gặp ta. tôn ngộ không trả lời vấn đề của hắn. Đông hoa đế quân trong mắt hàn quang lóe lên. không, không cần hỗ trợ. tôn ngộ không chưa kịp ngăn cản. Đông hoa đế quân đã đi đến tử vi trước cung. Hắn ở trước cửa dừng lại. sau đó d ơ lên một cước. hướng về tử vi cung đá tới một cước này có đại thần thông oanh một tiếng tử vi cung cửa lớn vỡ vụn lộ ra một cái vết chân hình dạng trống sống cái này trống sống đặc biệt lớn đủ có cao ba mét đông hoa tử vi trong cung truyền đến gào thét ngươi đừng tưởng rằng ta mỗi lần cũng không tức giận tôn ngộ không kinh ngạc nhìn đông hoa đế quân hắn lá gan quá to lớn dĩ nhiên liền tử vi đại đế môn cũng dám đạp hơn nữa còn giống như không phải lần đầu tiên đông hoa đế quân đem bị gió thổi loạn ốm quần sửa lại đối với tôn ngộ không nháy mắt đổi thành đối thoại chính là chớ hoàng sợ cùng ca đi vào đông hoa đế quân xông lên trước đi tới tôn ngộ không đứng ở ngoài cửa s ư ở n g sốt hồi lâu suy nghĩ một chút Đông hoa đế quân đều làm được mức độ này. Hắn sao được không cùng. Hắn đi vào theo. đi chưa được mấy bước. Hắn liền nhìn thấy tử vi đại đế đang ở tức sận mắng đông hoa đế quân. bề hạ, tôn ngộ không đi lên nói rằng, đế quân là vô tâm chi quá. sai ở chỗ ta. Hắn hướng về tử vi đại đế biểu đ ạ c á i náy. tử vi đại đế quay đầu chừng Hắn, biểu hiện biến hóa nhiều lần. cuối cùng nhưng là thở dài một tiếng thôi ngươi vào đi nếu không tránh khỏi vậy cũng chỉ có thể thấy tôn ngộ không theo t ử vi đại đế đi vào đại điện vừa vặn thấy một cách đoan trang người mỹ phụ đi ra nàng hàn lung mày lạnh dọc đông hoa ngươi cực kỳ vô lễ đông hoa đế quân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vương mẫu thi lễ một cái trên mặt lại không thế nào sợ sệt vương mẫu hừ lạnh một tiếng, tiếp trên dưới quan sát tôn ngộ không. Nàng nhìn một lúc, sau đó không hề nói gì, xoay người rời đi rồi. ngươi ngược lại tốt, vừa thấy mặt đã cho vương mẫu một cái xấu ấm tượng. Tử vi đại đế nói rằng, vừa nãy đó là vương mẫu, tôn ngộ không xứng sờ. Hắn còn tưởng rằng là tử vi đại đế bầu bạn, cũng còn tốt không gọi nàng phu nhân. tôn ngộ không âm thầm vui mừng. Tử vi đại đế mời tôn ngộ không cùng đông hoa đế quân ngồi xuống. vì hai người lên trà. sau đó trong bóng tối đánh giá tôn ngộ không. lại như hắn dự liệu như vậy. tôn ngộ không trên người mệnh cách. quả thực càng ngày càng lớn mạnh. dạng người rực rỡ. cố này mệnh cách hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện. thế gian cũng đã rất ít người có thể so với hắn. quả nhiên tăng. Tử vi đại đế trong lòng nghĩ, tôn ngộ không bề ngoài bình tĩnh, ôn hòa, nhưng hắn giấu kiếm với thân, mũi nhọn chưa lộ, chất chứa chân chính khủng bố, nhân vật cớ này bất động thì thôi, hơi động tất nhiên phong vân biến sắc ai, tử vi đại đế nghĩ vương mẫu rời đi biểu tình, trong lòng thở dài một tiếng, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng vương mẫu không thích tôn ngộ không, E sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt, thực sự là mệnh vậy. t ử vi đại đế lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn không thể không cực kỳ chiêu đãi tôn ngộ không, cũng vì tương lai lưu lại một khả năng, như lai nhất định phải bài không bốn, chương một trăm linh tám quảng hàn cung, thiên cung bốn mùa như xuân, mà quảng hàn cung nhưng là một mảnh thanh bẩn, tôn ngộ không rơi ở chỗ này. Không được thầm khen nhìn thầm Hàn Cung Lầu Quỳnh Điện Ngọc. Hết thầy phủ nhã lành lạnh tiếng Quảng Cung Điện Ngọc trắng ảng được đều Có tao Lầu màu mây mù Mờ mờ vài vẻ lại ảo bị bao ồ, một tên tiên tử phát hiện tôn ngộ không, chủ động bay tới, ngươi chính là cái kia hiền đức đại thánh, tiên tử hỏi, tôn ngộ không gật đầu, ngươi biết ta, tiên tử không hề trả lời, mà là xoay người gọi lên, bọn tỉ muội tôn ngộ không đến rồi mau tới đây nhìn một cái nàng gọi xong không bao lâu quảng hàn cung bên trong liền bay ra rất nhiều tiên nữ vây quanh tôn ngộ không quan sát tỉ mỉ che miệng vui cười lên tôn ngộ không có chút ngạc nhiên các vị tiên tử nhận thức ta sao chúc ta nghe thường nga tiên tử nhắc qua ngươi tiên tử nhóm trả lời tôn ngộ không rõ ràng xin hỏi các vị tiên tử xưng hô như thế nào. chúng ta là thường nga. tiên tử nhóm nói rằng, tôn ngộ không ngẩn người một chút. thường nga tiên tử không phải ở hoa quả sơn sao. đó là thường nga tiên tử. chúng ta là thường nga. các tiên nữ trả lời. thường nga là hầu hạ thái âm tinh quân tiên nữ. chúng ta đều là thường nga. tôn ngộ không khẽ cao mày. thế gian vẫn có thường nga truyền thuyết. lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy thường nga. phàm nhân quen thuộc lấy thường nga hình dung nguyệt cung tiên tử. tiên tử nhóm nhìn ra tôn ngộ không nghi hoặc. nói rằng, chúng ta hạ phàm. cũng hầu như là sẽ bị cho rằng là cùng một người. tôn ngộ không từ từ làm rõ rồi. nói như vậy. người đời nói thường nga kỳ thực là bất đồng tiên tử. không sai. tiên tử nhóm đi ra một vị. nói rằng, Ta là hằng nga tiên tử. Thế gian truyền thuyết nhiều nhất một vị kia thường nga. Ta là tớ nga tiên tử. Ta là ngây hồng tiên tử. c á c h khác tiên tử r ồ n dập báo ra tên gọi. Tôn ngộ không từng cách chào hỏi. c á c ngươi đều đang có tiếng hào. c á c h kia hoa quả sơn thường nga tiên tử nên xưng hô như thế nào. Nàng là chúc ta muội muội. Liền gọi thường nga tiên tử. Tên i tử nhóm trả lời. Nàng khuôn mặt đẹp vô song, thanh tịnh cao quý, nên được là thường nga t ư ợ n g t r ư n g Thái âm tinh quân rất ban cho nàng thường nga tên gọi. tôn ngộ không bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cùng tiên tử nhóm hàn huyên chốc lát. bỗng nhiên phương xa truyền đến kêu gọi. tôn ngộ không liền cáo biệt các vị tiên tử. đi tới một vị bà lão bên người. thái âm tinh quân. tôn ngộ không hướng về thái âm tinh quân cuối chào. Thái âm tinh quân lại gọi nguyệt thần, nguyệt quang nương nương, thái âm tinh chủ, nguyệt cô, nguyệt quang b ồ tát nàng mới là quảng hàn cung chủ nhân, đại thánh, lão thân mời ngươi tới, ngươi như thế nào cùng tiên tử nhóm cám dỗ rồi, thái âm tinh quân hỏi, ngươi có biết, tại thiên cung đùa giỡn tiên tử, nhưng là trọng tội, chỉ là tán gấu trên vài câu, tôn ngộ không trả lời, không coi là trọng tội. Thái âm tinh quân không nhìn được cười. Nàng đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút. tôn ngộ không là khối tiên thạch. tại sao có thể có đùa d ỡ n tiên t ử tâm tư. nếu như hắn có ý nghĩ thế này, thái âm tinh quân cũng sẽ không mời hắn lại đây. tinh quân đem tôn ngộ không mang vào quảng hàn cung, để thường nga nhóm bưng tới bánh n g ọ t ta chỗ này bánh n g ọ t tiến không được đại thánh con mắt. xin mời ngươi xem chút ca v ũ làm sao. Thái âm tinh quân hỏi, vinh hạnh cực kỳ, tôn ngộ không gật gật đầu. Thái âm tinh quân lập tức khiến người ta mang lên nhạc khí, đánh đàn tấu nhạc, khác nào âm thanh tự nhiên tiên âm, nguyệt cung tiên tử nhóm nhẹ nhàng bước liên tục, ô m tay áo mạn múa, theo tiên âm v ũ động uyển chuyển dáng người, các nàng y quyết phiêu phiêu, tóc đen như mực, Phật phù như thần, tôn ngộ không không lành ca vũ, nhưng cũng xem nhìn mà than thở, thưởng thức ca vũ sau, tôn ngộ không cáo từ rời đi rồi, hắn mới vừa đi ra quảng hàn cung, đại thánh chờ, có một thanh âm vang lên, tôn ngộ không quay đầu lại, nguyệt lão, hắn hướng về bay tới nguyệt lão chắp tay, đại thánh vừa nãy tiến vào quảng hàn cung, nguyệt lão hỏi, tôn ngộ không gật đầu, nghe xong chút ca, nhìn chút múa, nguyệt lão miệng t r ư ơ n g đến có bàn đào lớn như vậy, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nuốt hai ngụm nước bọt, ngươi thật là ghê gớm, hắn chưa từng nghe qua nguyệt cung tiên tử sẽ vì một người khiêu vũ, mặc dù là ngọc đế, vậy cũng đến triệu hoán đi qua mới được, cũng được, đại thánh nếu đến rồi, không đi lão đảo trong nhà ngồi một chút không thể được. nguyệt lão cười nói. ngươi không được bất công. không được bất công. tôn ngộ không không có lựa chọn khác. chỉ có thể theo nguyệt lão đi đến một gốc cây che kín bầu trời cự dưới cây. cây này tương tư thủ vẫn đúng là đại. tôn ngộ không ngẩng đầu lên. dĩ nhiên nhìn không tới tán cây. tán cây đều bị mây mù che kín rồi. nguyệt lão mời tôn ngộ không đi vào h ố t cây. cây này tương tư thủ chính là hắn nhà. trong hốc cây khắp nơi mang theo tơ hồng. đừng đụng những kia tơ hồng. nguyệt lão nhắc nhở. cẩn thận dính dáng tới nhân duyên. tôn ngộ không nghe qua tơ hồng truyền thuyết. nguyệt lão, thế gian nhân duyên đều là ngươi d ắ t sao. hắn hỏi, ta nào có loại pháp lực này. nguyệt lão lắc lắc đầu. nhân duyên một chuyện, tuyệt không thể tả. Nam nữ gặp gỡ, quen biết, t ư hồng thì sẽ quấn quanh giữa ngón, đợi đến duyên phần hết, liền lại sẽ đứt rời, hắn ở hốc cây lục tung tùng phèo, nói tiếp, ta làm sự tỉnh, chính là nhiều để người đời nắm chặt nhân duyên, khiến h ứ u tình người cuối cùng thành thân thuộc, tôn ngộ không gật đầu, đại thánh, ta ở chỗ của ngươi sành ăn mấy ngày, chỉ trách thật không tiện, nguyệt lão từ trong nhà tìm ra cất xấu đã lâu quế hoa tử cùng tiên chén. nói rằng, đi, chúng ta đi ra bên ngoài uống rượu. đại thiện, tôn ngộ không lại cùng hắn đi ra húc cây. hai người ở bãi cỏ ngồi trên mặt đất, nguyệt lão cho tôn ngộ không đổ đầy một chén quế hoa tử. nói rằng, ta chợt nhớ tới, cùng nhân loại so với, hoa quả sơn tơ hồng ngược lại hỗn loạn rất nhiều. Hoa quả sơn không nói môi trước lời nói. tôn ngộ không trả lời. Hắn biết thế giới loài người còn phi thường trú trọng môi trước lời nói. Hoa quả sơn kinh tế phồn vinh. Tư tưởng mở ra. đối với luyến ái phương diện hầu như không làm sao quản. hơn nữa đám yêu quái tính cách tự do. nói đến luyến ái so với nhân loại muốn tự do nhiều lắm. hỗn loạn không tốt sao. tôn ngộ không hỏi. cái kia ngược lại không là, nguyệt lão lắc đầu, cười nói, chỉ là khá là mới mẻ, hắn chú ý tới tôn ngộ không ngón tay, chỉ có nguyệt lão có thể nhìn thấy, có mấy cây tơ hồng như ẩm như hiện nổi ở tôn ngộ không bên người, nhưng là dính không trên hắn, chỉ có một cái, tựa hồ s ờ i hơi hơi gần rồi điểm, nhưng phải đợi nó thành hình, cũng không phải tám mươi một trăm năm có thể làm được, cũng không biết nhà a i suy tình tiên tử sẽ thích khối đá này. nguyệt lão không nhìn được nghĩ đến. không phải tiên tử. sẽ không có như vậy trường tuổi thọ có thể đợi được đá khai khiếu. như lai nhất định phải bài không bốn. chương một trăm linh chín không phải nghĩ nhiều. quan tinh đài. tôn ngộ không phản phất chìm đắm ở màu bạc trong biển ánh sáng. hắn nổi đầy trời trong biển mây. ngước nhìn chu thiên ngôi sao. hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. q u ả thế. đi tới thiên cung mười một ngày. tôn ngộ không rốt cuộc tìm được tam giới bên ngoài chứng minh. hắn biết thiên cung tinh quân nhóm không phải ở tại chân chính ngôi sao trên. nguyệt cung cũng là tam thập tam thiên một cái cung điện. cũng không phải là chân chính mặt trăng. cái này nhận thức đối với hắn phi thường trọng yếu. hiền đức cung. một chiếc xe ngựa ngừng lại. đại đế. An tính ninh thần hai ti hướng về đi xuống chân võ đại đế hành lễ, chân võ đại đế để vương linh quan buộc tốt thiên mã, nói rằng, ta tìm đến đại thánh uống rượu. An tính ti lập tức chạy về hiền đức cung, báo cáo cho quan tinh đ ạ i thưởng sao tôn ngộ không, tôn ngộ không chiêu đãi chân võ đại đế, đại đế làm sao ngày hôm nay rảnh rối lại đây, hắn hỏi, vừa vặn đi ngang qua nơi này, đến cùng ngươi nói một chút, chân võ đại đế nói rằng, kỳ thực trước đây không lâu, hắn bái kiến ngọc đế. ngọc đế nguyên tưởng rằng t ô n ngộ không tại thiên cung nháo không ra trò gian gì. nhưng n à y m ớ i kết thúc mỗi ngày, hắn chợt phát hiện phần lớn tiên nhân đều cùng t ô n ngộ không quen thuộc rồi. hầu tử này năng văn thiện võ, liền ngay cả kết bè kết đảng công phu cũng cao đến đáng sợ. ngọc đế khá là đau đầu. chân võ, ngươi đi giúp ta động viên tôn ngộ không, để hắn không muốn lại x h i p rượu gì yến rồi. vừa vặn, chân võ đại đế đối với tôn ngộ không cũng có hứng thú, liền đến bái phòng rồi, hai người uống trà chuyện phiếm, đại đế, nghe nói ngươi ở võ đang làm cải cách, tôn ngộ không hỏi, chân võ đại đế gật đầu, là có chuyện như thế, Hắn dùng vương linh quan ở hoa quả sơn học được tri thức. tuy rằng cải không phải rất tốt, nhưng cũng có một ít hiệu quả. đại đế không bằng khuyên nhiều khuyên ngọc đế. thiên cung này nhưng là nhất thành bất biến. tôn ngộ không thở dài. ta tới trong này mười một ngày. trong lòng ngược lại càng ngày càng nôn nóng. đại thánh không thể nóng ruột. chân võ đại đế cười nói. thiên cung cùng võ đang không giống. nơi này tiêu g i a o tự tại ngươi cần gì phải vội vã thay đổi ta biết tâm tư của ngươi nhưng cũng phải từng bước từng bước đến quá chậm tôn ngộ không lắc đầu này nhất thành bất biến t h ắ n g ngày thực sự vô vị vì sao vô vị mỗi ngày tiêu g i a o tự tại tam giới chúng sinh nằm mộng cũng muốn thành tiên c ỡ nào s ư ớ n g ý chân võ đại đế nói rằng các tiên nhân đã quen loại này tháng ngày tôn ngộ không muốn bọn họ từ bỏ hiện hữu đồ vật đến xem mới có mấy c á c h đồng ý chân võ đại đến ó i với tôn ngộ không quét đường phố lý để hắn không muốn mỗi ngày ship tiệc rượu vậy không được ta đã rất chậm rồi tôn ngộ không lắc đầu từ chối nếu như không nhanh chóng thuyết phục bọn họ ta phải chờ tới năm nào tháng nào quá c á c h mấy năm ngươi tổng sẽ thành công, chân võ đại đế trả lời, trời tới mấy năm, ta đều phát triển ra thế kỷ hai mươi một rồi, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, nếu như không phải tiên nhân khống chế tam giới, hắn lại làm sao sẽ như vậy khổ tâm cật lực, muốn biến cách thiên cung, không có thiên cung đồng ý, kế hoạch của hắn rất khó thúc đẩy, thiên cung nắm giữ tam giới ưu t ú nhất nhân tài cùng linh lực tài nguyên, lại bày đặt không có sử dụng thực sự đáng tiếc tôn ngộ không uống một hớp trà đại đế hắn quyết định lấy một cái chiết chung phương pháp nói rằng ngươi có thể cùng ta đồng thời bẩm báo ngọc đế để thiên cung thời gian cùng thế gian nhất trí sao chỉ cần thời gian nhất trí thiên cung biến cách tốc độ chậm một điểm tôn ngộ không cũng đồng ý không được nhưng mà chân võ đại đế từ chối rồi vì sao, tôn ngộ không liền vội vàng hỏi, không phải mỗi cái tiên nhân đều là vạn kiếp bất diệt. chân võ đại đế trả lời, thiên cung có thể để bảo vệ bọn họ, ngươi muốn thay đổi thời gian, c á c h này cần đắc tội bao nhiêu tiên nhân, tôn ngộ không xứng sờ, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, đại đế tiếp tục nói, thời gian nhất trí, cũng không phải mỗi cái tiên nhân đều có thể chịu đựng, chân võ đại đế nói tới chỗ này liền ngừng lại thiên cung thời gian cực kỳ mẫn cảm liên quan đến lợi ích cùng quy tắc quá nhiều thậm chí sẽ gợi ra tam giới náo loạn nói tóm lại cũng không thể nói cải liền cải ngươi muốn thay đổi cũng cần hết thầy tiên nhân đồng ý chân võ đại đế cuối cùng nói rằng tôn ngộ không nhíu mày lại không lên tiếng chân võ đại đế lại ngồi một lúc, liền đứng dậy cáo từ rồi. Buổi tối, chơi cờ đã đến giờ rồi. tôn ngộ không đi tới thông minh điện. đại thánh, thông minh điện bên trong. một tên thiên tướng kéo ra mảnh, để tôn ngộ không tiến vào ngọc đế cờ phòng. tôn ngộ không đi rồi hai bước. bỗng nhiên quay đầu. ngươi là quyển liêm đại tướng. hắn hỏi, đúng. quyển liêm đại tướng vội vã trả lời. Hắn mỗi ngày ở đây cuốn liêm. tự nhiên biết tôn ngộ không là ngọc đế người tâm phúc. tí ti không dám thất lễ. tôn ngộ không nhìn quyển liêm đại tướng. trong lòng tuôn ra một luồng cảm giác thân thiết. c á c h này cho ngươi. tôn ngộ không đi trở về đi. đem mấy khối bánh ngọt phóng tới quyển liêm đại tướng trên tay. những ngày này đa tả ngươi vì ta cuốn liêm. đại thánh khách khí rồi, quyển liêm đại tướng thổ sủng nhược kinh, vị này đại thánh quả nhiên liền cùng nghe đồn đồng dạng, đối xử trúc tiên đều lấy lễ để tiếp đón, đem bánh ngọt đưa cho quyển liêm đại tướng, tôn ngộ không đi vào cờ phòng, ngươi đến rồi, ngọc đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôn ngộ không, ngồi, tôn ngộ không ngồi ở hắn đối diện, hai người trước sau như một, x i p cờ đánh cờ lên, Bệ hạ, đánh cờ đến một nửa, tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng, ta nghĩ ở thập châu tam đảo thi hành cải cách, thập châu tam đảo, là ít dấu chân người hải ngoại tiên đảo, mọc đầy có thể làm cho người không chết tiên thảo linh chi, các thần tiên ở trên những đảo này quá không bị ràng buộc, tiêu g i a o tự tại sinh hoạt, nơi đó có đông hoa đế quân biệt thự, còn ở phúc tinh, thọ tinh chờ lão tiên, cơ bản đều cùng tôn ngộ không ghét tốt tôn ngộ không ở phía trên thử nghiệm cải cách không chỉ có dễ dàng đối với thiên cung ảnh hưởng cũng không lớn nếu như thập châu tam đ ả o cải cách thành công thiên cung các tiên nhân cũng sẽ càng dễ dàng bị thuyết phục ngọc đế quân cờ ngừng lại ngươi quá mức nóng ruột rồi hắn thở dài một tiếng h ậ u n h i a ngươi vì sao như vậy nóng ruột tôn ngộ không khẽ cao mày. Hắn đã nói đến mức độ này. cũng không ngại thằng thắn cho biết. bệ hạ, ta lo lắng mấy chục ngàn năm sau, tam giới sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Hắn nói mấy chục ngàn năm là thế gian mấy chục ngàn năm. có lẽ chính là thiên cung mấy trăm năm sau. từ xem thiên thư ngày thứ nhất bắt đầu, tôn ngộ không trong lòng liền vẫn có cái chưa giải nghi hoạt. Nếu như trên thiên thư viết thực sự là bốn trăm triệu chín ngàn năm chuyện sau đó, như vậy, khi đó thần tiên yêu quái ở đâu, hắn có cái đáng sợ suy đoán e sợ thần tiên yêu quái đều sẽ biến mất, hơn nữa lúc nào biến mất. Hắn còn không biết, tôn ngộ không hy vọng rất lớn phát triển thế giới này kỹ thuật sức mạnh, sớm một chút tìm tới nguyên nhân. nhưng mà ngọc đế vừa nghe tôn ngộ không nói tới đại kiếp nạn, chính là cười ha ha, ngươi nghĩ được hơn nhiều. ngọc đế trải qua vô lượng kiếp, đối với đại kiếp nạn rất rõ ràng. cái này thiên địa tuổi thọ là một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m mỗi cách một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m thiên địa sẽ sống lại một lần, khôi phục lại hỗn độn sơ khai r á n g vẻ. bây giờ cách cái kế tiếp sống lại, thời gian còn cửa viễn vô cùng. lo lắng cái gì. không phải nghĩ nhiều, không phải nghĩ nhiều, ngọc đế không nhìn được ý cười, coi như đại khiếp nạn đến, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn nói với tôn ngộ không, chỉ cần tại thiên cung, ngươi tất nhiên có thể bình yên vô sự, thiên cung linh khí đầy đủ, là tam giới duy nhất tỉnh thổ, hồng mông mở ra, cũng nên làm từ thiên cung bắt đầu, tôn ngộ không nắm giữ đại thần thông, Coi như đại khiếp nạn đến, hắn cũng sẽ là may mắn còn sống sót tiên nhân một trong. ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai có thể đi bàn đảo viên nhìn. ngọc đế nói rằng, ta đem bàn đảo viên giao cho ngươi, ngươi cũng đừng cả ngày ship mời tiệc khách, bàn đảo viên bên trong có ngươi yêu thích đồ vật, tôn ngộ không xứng sờ, như lai nhất định phải bài không bốn, chương một trăm m ư ơ i bàn đảo, ngày thứ hai. Tôn ngộ không mang theo an tính ninh thần hai ti đi tới bàn đảo viên. mới vừa vào vườn. Mặt đất liền bốc lên một cái thổ thần. đại thánh tới nơi này làm gì. thổ địa quốc cung hỏi. tôn ngộ không lên trời trước. toàn bộ thiên cung thổ địa liền bởi vì một c á c h nào đó đồn đại mà biết hắn rồi. an tính ninh thần hai ti nói rằng. đại thánh phùng ngọc đế điểm kém. trưởng quản bàn đảo viên. hôm nay tới c h a nhìn một chút, thổ địa vừa nghe, vội vã gọi tới bàn đào viên sử thủ lực sĩ, vận thủy lực sĩ, tu đào lực sĩ, đà tạo lực sĩ, đều hướng tôn ngộ không dập đầu, tôn ngộ không yêu thích bắt nạt người lớn tuổi, ta cũng không thể thất lễ, thổ địa trong lòng nhĩ, g dập đầu xong sau, hắn liền mang tôn ngộ không tiến vào bàn đào viên, đi vào bàn đào viên, tôn ngộ không đã nghe đến một luồng có chứa bùn đất khí tức đào hương. Hắn phóng tầm mắt nhìn. Bàn đào viên lớn vô cùng. Vừa lớn lại tròn tiên đào như ẩm như hiện treo ở màu l ụ c cành lá bên trong. Hương thơm phân tán. khiến người ta thèm nhỏ rãi. tôn ngộ không đi ở phủ kín hoa đào mũi đường mòn trên. hô hấp mùi thơm ngát không khí. trước buồn phiền tựa hồ biến mất rồi không ít. Thổ địa hướng về tôn ngộ không giới thiệu bàn đào viên. Nơi này có ba trăm sáu trăm cây cây đào. phía trước một trăm hai trăm cây. hoa vi quả tiểu. ba ngàn năm một thục. trung gian một trăm hai trăm cây. sáu ngàn năm một thục. người như anh. tôn ngộ không trong lòng hiểu rõ. tự nhiên đối với thổ địa lời nói mắt điếc tai ngơ. hắn nhìn cả vườn tiên đào. c â y đại gia m ỏ n g ấm ánh êm dịu tuy rằng rất muốn trích mấy viên xuống nếm thử nhưng vẫn là nhìn xuống rồi ngọc đến nói nơi này có ta yêu thích đồ vật tôn ngộ không hỏi ngươi có biết là cái gì này thổ địa suy nghĩ một chút sau đó cười nói ta biết đại khái hắn mang tôn ngộ không đi tới bàn đảo viên nơi sâu xa nơi này có một gốc cây tuổi trẻ cây đào trên cây tiên đào không có trường thục mang đế vỏ xanh gốc này cây đào là ngọc đế hạ lệnh nam cực tiên ông mượn thái thượng lão quân cửu thiên quỳnh tương thúc trường ba ngàn năm mới t r ư ờ n g thành sống mới thổ địa nói rằng trên cây này tiên đào còn muốn hai trăm n ă m thành thục người như ăn liền có thể hà nâng phi thăng trường sinh bất lão tôn ngộ không mục vận kim quang hướng về cây đào quét qua, sau đó hơi sững sờ. cây này thật giống dùng hoa quả sơn kỹ thuật, thì ra là như vậy. ngọc đế để hắn nhìn thấy cái này, biểu t h ị chính mình có ở làm biến cách. đây là để ta yên tâm. tôn ngộ không nghĩ đến. ngọc đế để hắn xem cái này, chính là muốn cho hắn yên tâm. hắn cũng xác thực yên tâm không ít. tôn ngộ không xoa xoa cây đào. trong lòng có chút thân thiết, có thể ngọc đế nói đúng, hắn có ý cải cách, tôn ngộ không liền nên cho hắn thời gian, các tiên nhân có thời gian dài rằng rặt, chờ c á c h một năm nửa năm có thể thế nào, coi như đi qua một năm, thế gian cũng chỉ là quá rồi hơn ba trăm n ă m tôn ngộ không nhận thiên thư ảnh hưởng, luôn cảm thấy ba trăm năm có thể làm rất nhiều chuyện, một cái vương triều từ thành lập đến hưng khởi lại tới suy yếu, thậm chí là từ lần thứ nhất đến lần thứ bốn cách mạng công nghiệp, cũng bất quá là hơn ba trăm n ă m thời gian, nhưng đó là phàm nhân thời gian quan. ngọc đế nói không sai, ở tiên nhân trên người, ba trăm n ă m cũng không dài lâu, nếu như tôn ngộ không không để ý tới, thế gian ba trăm n năm sau, cũng bất quá là biến hóa mấy cái triều đại, đến lúc hắn lại thúc đẩy biến cách, cũng không cái gì không tốt, ở chỗ này hơn ba trăm năm bên trong, nhân loại yêu nguyên mông muội bần cùng, yêu quái tiếp tục ăn người l ư ớ t hàng, nhưng bọn họ không phải vẫn luôn như vậy phải không, chính mình trường sinh bất lão, cần gì phải lưu ý chút thời gian này, tôn ngộ không nghĩ như thế, đại thánh, thổ hỏi, ngươi còn phải xem xem cái khác cây đào sao, tôn ngộ không thân thể chấn động, bị hắn thức tỉnh, lắc đầu liên tục, không cần, hắn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, chính mình vừa nãy làm sao, kém chút liền cùng cái khác tiên nhân đồng dạng suy nghĩ rồi, nếu như tiếp tục suy nghĩ xuống, quá c á c h một năm nửa năm, đừng nói cải cách, nói không chắc hắn liền triệt để cùng tiên nhân đồng hóa rồi, nguyên lai、like、bọn họ là ý tưởng như vậy, nhưng cùng với đồng thời tôn ngộ không cũng nhận ra được tiên nhân t à n mạn kỳ thực đến từ bọn họ ngạo mạn mà bọn họ ngạo mạn cùng dài lâu tuổi thọ cùng một nhịp thở ngọc đế nói có lẽ không sai sự tình không thể quá gấp nhưng tôn ngộ không cũng tuyệt đối không thể cùng cái khác tiên nhân đồng d ạ n g thả lỏng ta đến tìm một cái c h i ế t chung phương pháp tôn ngộ không nhớ tới ngày hôm nay là thái thượng lão quân xuất quan tháng ngày. Nếu thập châu tam đảo biến cách không được, vậy hắn không bằng liền thuận ngọc đế ý. trước tiên hướng về thái thượng lão quân mượn chút quỳnh tương. ở bàn đảo viên đem cây đảo này chăm sóc tốt. chờ đến cây đảo trên tiên đảo trường thục. hắn liền có thể nhân cơ hội tuyên truyền hoa quả sơn kỹ thuật. sau đó từng bước mở rộng ra. từ cây ăn quả bắt đầu, lại mở rộng đến cái khác lĩnh vực cải cách, tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng có chỗ đột phá, chính là chuyện tốt, tôn ngộ không nghĩ tới đây, liền hướng đâu s u ấ t cung bay đi, đâu s u ấ t cung thái thượng lão quân mới vừa vừa xuất quan, lão quân, đồng tử chạy tới báo cáo, đại thánh đến rồi, nay hầu vương quả thực yêu thích ta, ta vừa xuất quan hắn liền đến rồi, Lão Quân nghĩ như thế, vui cười hớn hở đi ra ngoài, đi tới ngoài cửa, tôn ngộ không hướng về hắn cúi chào. Lão Quân có k h ỏ n h e hay không, ta rất tốt. Lão Quân nói rằng, nghe nói ngươi tại thiên cung g i ế t bạn không ít tiên nhân, tôn ngộ không lắc đầu, cũng là khoảng một nửa, một nửa có thể g â y gớm, thái thượng lão quân cảm thán. lại không nói tôn ngộ không có hay không khiêm tốn. nhưng Hắn luyện trí thời điểm có thể không ít nghe cái tên này nghe đồn. tôn ngộ không mỗi ngày đều ở kết giao bằng hữu. hiện đức cung náo nhiệt ghê gớm. Hắn mới lên trời mười mấy ngày. liền có thiên cung giao tiếp hầu biệt danh giao tiếp cái từ này vẫn là từ hoa quả sơn học được. nếu như không phải thái thượng lão quân có công tác ở thân. Hắn đã sớm chạy đi hiền đức cung tham gia trò vui rồi. ngươi lần này đến đâu xuất cung. có phải là vì mời ta dự tiệc. thái thượng lão q u â n hỏi. tôn ngộ không tiếp lắc đầu. ta hướng lão q u â n cầu mấy bình cửa thiên q u ỳ n h tương. cửa thiên q u ỳ n h tương. thái thượng lão q u â n xứng sờ. sau đó rõ ràng là vì gốc kia bàn đào. đúng, tôn ngộ không gật đầu. cũng được. Ta cho ngươi một b ì n h thái thượng lão quân nói rằng, ta bế quan luyện khí mười mấy ngày, cũng không biết hoa quả sơn phát triển đến trình độ nào, mấy ngày sau danh sách thêm ta một cái, không thành vấn đề, tôn ngộ không gật đầu, thái thượng lão quân gọi tới đồng tử, cho tôn ngộ không một bình cửa thiên q u ỳ n h tương, cũng bàn giao hắn không thể một lần toàn đổ, Gốc kia bàn đào mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng mười giọt q u ỳ n h tương. Hắn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, tôn ngộ không gật đầu. Sau đó mang theo q u ỳ n h tương trở lại bàn đào viên. Mấy ngày kế tiếp, Hắn giảm thiểu giao hữu, chuyên môn cho gốc kia bàn đào tới nước, hy vọng tiên đào sớm một chút thành thục. Sau bốn ngày, từng cái từng c á c h ngăn nắp hồng hào tiên đào liền treo đầy bàn đào thụ đầu cành cây. tôn ngộ không trong lòng cao hứng ngày thứ hai hắn mang theo g i ỏ trúc đi tới bàn đào viên chuẩn bị trích mấy cái tiên đào cho tam thanh bốn đế phẩm thường nhưng đến đào viên nơi sâu xa gốc kia cây đào lại bị chém đứt tiên đào rơi xuống một đất đây là người nào làm tôn ngộ không một cước liền đem thổ địa đạp đi ra đại thánh thổ địa quỳ trên mặt đất cả người phát run Vương mẫu muốn đem nó chém đứt. Tiểu tiên không dám ngăn trở. Nàng có tư cách gì làm như thế. tôn ngộ không âm thanh mang theo lửa giận. c á c h này bàn đảo viên cây đào đều là vương mẫu tự tay vun bón. Thổ địa trả lời. Nàng là bàn đảo viên chủ nhân. có q u y ề n xử lý hết thầy cây đào. tôn ngộ không lúc này mới phát hiện. nguyên lai hắn chỉ là bàn đảo viên một quản gia. không quản ngọc đế là có tâm hay là vô tình quên cho hắn nói rõ. trong lòng hắn đều không vui. tôn ngộ không nhặt lên tiên đào. mang theo về hoa quả sơn rồi. như lai nhất định phải bại không bốn. chương một trăm m ư ơ i một ta phải về nhà. tôn ngộ không trở về hoa quả sơn thời điểm. vừa vặn cùng thái thượng lão quân hạ phàm thời gian nhất trí. ngươi còn đang vì bàn đào t h ổ sự tình tức giận. Thái thượng lão quân ngồi ở xanh trên lưng châu, nói với hắn, một gốc bàn đảo mà thôi, ngươi lại đi hướng về thọ tinh cầm là được rồi, tôn ngộ không lắc đầu, hắn không có hẹp hòi như vậy, rời đi bàn đảo viên liền không hề tức giận rồi, nhưng hắn kéo dài bốn ngày cho cái kia bàn đảo đúc quỳnh tương, bỗng nhiên nhìn thấy nó bị chém đứt, trong lòng thất lạc vẫn có, trên trời thời gian như vậy không đáng giá, tôn ngộ không nhớ nhà rồi. Thái thượng lão quân hạ phàm ngay lập tức liền đi rồi đạo quan. tôn ngộ không cũng vội vàng đi theo. Hắn hàng năm đều sẽ trở về hoa quả sơn. nhưng rốt cuộc đều chỉ là cầm chút đồ ăn. cũng hiếu kỳ trương lương luyện đan làm được thế nào rồi. hai người đi tới đạo quan cửa. đại vương. trương lương ra nghinh tiếp. đầu tiên là đối với tôn ngộ không thi lễ một cái. lại hướng về thái thượng lão quân hành lễ, ta lại phải ở chỗ này chờ một năm rồi. thái thượng lão quân cười nói, rời đi mười mấy năm, ngươi tu hành ngược lại tiến bộ không ít, tôn ngộ không cũng phát hiện, trương lương tu hành tăng mạnh, chỉ sợ dùng không được mấy năm, liền có thể đắc đạo phi thăng, n à y đều thiệt thòi đại vương chỉ điểm, trương lương trả lời. những năm này chúng ta làm một ít chữa bệnh đan dược, đến không ít công đức, tu tạo thuận lợi rất nhiều, chữa bệnh đan dược, thái thượng lão quân lòng hiếu kỳ lên, mau dẫn ta vào xem xem, các ngươi đều làm chữa bệnh gì đan dược, trương lương không dám trần trờ, mang theo hai người tiến vào đạo quan, đây là khứ hỏa hoàn, trương lương hướng về bọn họ giới thiệu nhất dễ bán đan dược, Loại đan dược này độ khó luyện trí cực kỳ thuận tiện. ngạo l a i quốc cũng có thể lượng sản. giá cả lợi ích thực tế. hàng năm đều có thật nhiều thương nhân đặt hàng. Thái thượng lão quân cầm lấy khứ hỏa hoàn nhìn một lúc. nhưng là tiểu đạo. cái gọi là khứ hỏa hoàn. không phải dập tắt lửa đan dược, mà là trục xuất trong cơ thể hỏa khí. cũng chính là hạ hỏa viên thuốc. Hạ hỏa phương thuốc dân gian truyền lưu đã ắ lâu. cứ hỏa hoàn chính là đem dân gian thảo dược kết hợp một hồi luyện chế mà thành. Chẳng có gì ghê gớm. chúng ta còn có càng tốt hơn đan dược. Trương lương không còn giới thiệu những kia tầm thường đan dược. khiến người ta mang đến một hồ lô màu đỏ viên thuốc. đây là thiên hoa đan. chúng ta nghiên cứu sáu năm. mới luyện chế ra đến. Trương lương nói rằng. tuy rằng giá cả đắt giá số lượng cũng không cao nhưng người ăn nó liền sẽ không lại đến đậu mùa rồi đậu mùa thái thượng lão quân biểu tình nghiêm nhị cẩn thận cầm lấy đan d ự ợ quan sát tỉ mỉ hóa ra là chủng đậu chi thuật hắn giật này cả mình chẳng trách số lượng không cao tôn ngộ không cũng rất giật mình đậu mùa nhưng là quấy nhiếu nhân loại mấy ngàn năm trọng bệnh Trương lương bọn họ dĩ nhiên tìm tới phòng chống phương pháp. Hắn nhận lấy thiên hoa đan vừa nhìn. cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trương lương tiếp tục giới thiệu những đan dược khác. tuy rằng không có thiên hoa đan như thế kinh thế h ả i tục. nhưng này mười năm năm qua, bọn họ hầu như hàng năm đều có thể luyện chế ra một hai chữa bệnh đan dược. trong đó mười cái phương pháp luyện chế đã truyền vào ngạo lai quốc. sản lượng phi thường khả quan rồi. chúng ta đan dược đã bán hướng về tứ đại bộ châu. Cung không đủ cầu. Trương lương nói rằng, tôn ngộ không lại một lần nữa lính hội được tiên nhân cùng phàm nhân trinh lệch thời gian. Thật khó mà tin nổi. Mười mấy ngày không gặp. Hoa quả sơn liền tiến bộ nhiều như vậy. Thái thượng lão quân đầy mặt cảm khái. xem ra ta sau đó mỗi một quãng thời gian cũng phải dưới tới xem một chút. tôn ngộ không gật đầu. sau đó thái thượng lão quân lưu tại đạo quan cùng trương lương thảo luận luyện đan tôn ngộ không lại là bị ngao loan lôi kéo về vân tiêu thành ta ở đạo quan ăn cơm cũng có thể tôn ngộ không nói rằng không được ngao loan lôi kéo hắn không thả huyên trưởng một năm về tới một lần phải cùng mọi người cùng nhau tôn ngộ không lắc lắc đầu bỗng nhiên chú ý tới vân tiêu thành càng có cái phát sáng quái vật khổng lồ thân thể hắn ở giữa không trung ngừng lại nhậm ngao loan làm sao kéo đều kéo không nhúc nhích ngao loan đó là cái gì tôn ngộ không chỉ vào cảng đồ vật ngao loan liếc mắt nhìn lơ lường giữa trời phi thuyền à phi thuyền tôn ngộ không nhìn chiếc kia nổi giữa không trung phi thuyền chiếc phi thuyền này dương lông ngỗng đồng dạng s á m trắng buồm buồm trên phiêu đầy phù văn ánh sáng nó nổi càng bên ngoài vẫn không nhúc nhích dường như một cái mỹ lệ pho tượng lơ lường giữa trời phi thuyền chế tạo thành công rồi tôn ngộ không giật mình hỏi ở hắn lên trời trước loại này phi thuyền vẫn là vật thí nghiệm xa xa không có như vậy mỹ lệ cùng thành thục này đã là đời thứ hai rồi ngao loan trả lời chúng ta cho nó thu x ế p tiên thạch có thể trong thời gian ngắn rời đi hoa quả sơn linh võng liền giống như là muốn đáp lại nàng đồng dạng xuất phát nổ vang từ trên phi thuyền vang lên trên phi thuyền p h ủ văn tia sáng từ từ thắp sáng vẽ ra một mặt to lớn hồ ly cờ xí tôn ngộ không không hỏi cũng biết con hồ ly kia là ai hắn nhìn phi thuyền phi thuyền không khí chung quanh ca hơ o a cơ hơ tán ra từng vòng hoàn trạng sóng gợn ở sóng gần sức nổi dưới, phi thuyền từ từ chuyển hướng, thoát ly càng. Lập tức, phi thuyền lại như là một cái lóng lánh tia sáng cá voi đi xa rồi. tôn ngộ không mắt thấy phi thuyền rời đi. trên bầu trời chỉ để lại một đạo trở thành nhạc hàng tích. nó đi nơi nào. tôn ngộ không hỏi. ngạo lai uốc, ngao loan trả lời. nó hiện tại xa nhất đi khoảng cách, chính là ngạo lai uốc. tôn ngộ không hơi nắm chặt nắm đấm. mười lăm ngày. hắn ở trên trời chỉ ở mười lăm ngày. ba trăm sáu mươi giờ mà ở hoa quả sơn. đám yêu quái lại hoàn thành rồi hai đời phi thuyền nghiên cứu chế tạo. ta phải về nhà. tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng. hắn không muốn tại thiên cung lãng phí thời gian. thiên cung mấy năm. đầy đủ để hắn phát triển ra một cái thế kỷ hai mươi một. ngươi nói thật. h Ngau loan nghe được tôn ngộ không phải về nhà tự nhiên vui mừng khôn nguôi nhưng nàng tiếp lo lắng lên thiên cung tiên nhân sẽ phản đối sao sẽ không tôn ngộ không lắc đầu số ít tượng khác tháp lý thiên vương đám người có thể sẽ phản đối nhưng cái khác tiên nhân đều cùng hắn quen thuộc hắn phải về hoa quả sơn làm việc bọn họ sẽ không phản đối Vấn đề duy nhất chính là ngọc đế rồi. Ta đến lên thiên b ẩ m cáo ngọc đế. Tôn ngộ không nói với ngao loan. Chờ ta trở lại. Ta nên vì hoa quả sơn lập ra cái kế tiếp hai mươi năm phát triển kế hoạch. ngao loan cao h ứ n g gật đầu. Tôn ngộ không tiếp lại từ trên người lấy ra tiên đào. những tiên đào này là ta từ trên trời mang đến. vốn định cho tam thanh bốn đế. bởi vì dập đầu điểm ra. vẻ ngoài không được, không thể đưa rồi. Hắn đem tiên đào giao cho ngao loan, ăn loại này tiên đào, liền có thể thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, ngươi chọn một tốt, còn lại muốn giao cho ai, liền do ngươi đến sắp xếp, ngao loan gật gật đầu, mừng rỡ tiếp nhận tiên đào, tôn ngộ không không có ăn cơm tâm tư, hắn cáo biệt ngao loan, hóa thành kim quang liền hướng nam thiên môn bay qua. hắn từ lơ lửng giữa trời phi thuyền bên cạnh bay qua. con mắt đ ả o qua trên bung thuyền bận rộn đám yêu quái. đại vương. đó là đại vương. đám yêu quái phát hiện thân phận của hắn. r ồ n dập hướng về phương hướng của hắn hành lễ. tôn ngộ không nghĩ phải về nhà tâm tình. chưa từng có mãnh liệt như vậy quá. như lai nhất định phải bại không bốn. chương một trăm mười hai âm dương n h ị khí bình cuồn cuộn trong mây mù một tòa tiên cầu ngang qua thiên hà cầu bên này đứng thẳng hơn trăm tên cầm đao vung kiếm giáp vàng thị vệ một bên khác lại là mười mấy tên nữ tiên ăn mặc gấm hoa thiên y đứng hầu ở bên ngọc đý cùng vương mẫu ở trên cầu bước chầm trò chuyện bề hạ khó được r à n h d ố i tìm đến ta vương mẫu hỏi lần này là vì chuyện gì Cổ sát linh quan hướng về ta báo cáo, ngươi chém bàn đào thụ. ngọc đế nói rằng, cái kia bàn đào thụ nguyên bản là ta động viên tôn ngộ không dùng, ngươi làm sao đem hắn khí rơi xuống trời. vương mẫu vừa nghe, bước chân nhất thời ngừng lại, bề hạ đây là đang trách tội ta rồi, cái kia ngược lại không là. ngọc đế lắc đầu, nói rằng, ta đem bàn đào viên giao cho tôn ngộ không. n g ư ơ i liền chớ t r e o chọc rồi. cái kia bàn đ ả o viên vốn là ta. Vương mẫu biểu hiện lạnh lẽo. nói rằng, có người tự ý ở bàn đ ả o viên g e o xuống kỳ quái cây đào. ta vẫn chưa thể đem nó chém. ngọc đế á khẩu không trả lời được. chỉ trách trước hắn không có nói cho vương mẫu. bề hạ là tam giới trí tôn. ta là nữ tiên đứng đầu. vương mẫu tức giận chưa tiêu. cái kia tôn ngộ không chỉ là một cách ưu tiên, bề hạ làm sao khắp nơi vì hắn suy nghĩ, không phải vì hắn suy nghĩ. ngọc đế lắc đầu, tôn ngộ không thần thông quảng đại, ta nếu là đem hắn thu phục, nhất định sẽ trở thành thiên cung chủ cột, nhưng thiên cung không chứa được hắn. vương mẫu nói rằng, ta nhìn hắn cử chỉ, trời sinh phản cốt, coi như hiện tại chứa được, sau đó cũng tất thành họa lớn, không b ă n g sớm một chút ngoại trừ cho thỏa đáng. ngọc đế lắc đầu, ngươi không hiểu hắn. chính vào lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, lớn mật, khác một tia sáng trắng ngăn ở kim quang phía trước, thác tháp lý thiên vương nhìn hầm hầm kim quang, tôn ngộ không, bề hạ chính đang chiêu đãi vương mẫu, ngươi không thể đi qua, tôn ngộ không ngừng lại. Đã như vậy, ta sau đó lại đến, không lo lắng, ngươi tới, tiên trên cầu truyền đến ngọc đế âm thanh, thác tháp lý thiên vương chỉ có thể tránh ra đường, cảnh giác nhìn tôn ngộ không đi qua, tôn ngộ không nhìn thấy ngọc đế cùng vương mẫu, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngọc đế cười nói, vương mẫu chém đ ứ t ngươi bàn đào thụ, có ý xin lỗi ngươi, hắn hướng về vương mẫu liếc mắt nhìn, việc này là ta không đúng, vương mẫu không dám kháng mệnh, nói rằng, đại thánh chớ trách móc, không quan trọng lắm, tôn ngộ không nói rằng, ta không để ở trong lòng, bệ hạ, hắn hướng về ngọc đế chắp tay nói rằng, ta phải về hoa quả sơn rồi, ngọc đế hơi những mày, làm sao đột nhiên như thế, ta lên trời mười lăm ngày, hoa quả sơn đã qua mười lăm năm, tôn ngộ không nói rằng, xin mời bệ hạ cho phép ta trở về. không vội, ngọc đế lắc đầu, ngươi vừa mới lên trời, tiên nhân nhiều chưa quen thuộc, còn có thể lại chờ một năm, ta đã quen thuộc, bệ hạ. tôn ngộ không nói rằng, ta buổi t r ư a ship cáo biệt yến, có trăm tên tiên nhân đến đưa ta. ngọc đế rơi vào trầm mặc, hầu tử này tiên duyên làm sao tốt như vậy. Hắn không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể nói nói. ngộ không, ngươi đã đáp ứng mỗi ngày theo ta chơi cờ, vương m ấ u một mặt giật mình nhìn về phía ngọc đế. bề hạ yên tâm, tôn ngộ không đã đem sự tình suy nghĩ kỹ càng rồi, ta hàng năm đều sẽ đúng giờ lên trời, cũng tốt báo cáo cho ngươi hoa quả sơn tình huống, câu nói này đem ngọc đế cái kế tiếp lý do cũng chắn chết rồi. ngươi để ta suy tính một chút, hắn phất phất tay, nói rằng, đi về trước đi, tôn ngộ không xoay người xin cáo lui rồi. hắn vừa đi, ngọc đế sắc mặt liền vi chìm xuống dưới, bề hạ, vương mẫu nói rằng, ngươi xem, ta nói không sai, thiên cung không chứa được hắn, ngọc đế cau mày, hắn không muốn để cho tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn, h ậ u tử này quá có thể săn vặt rồi. Bệ hạ, ngươi làm sao trở nên như vậy do dự thiếu quyết đoán, vương mẫu hỏi. Bệ hạ cầm âm dương nhị khí bình, không chính là vì đối phó hắn, vì sao chậm chạp không cần, làm sao ngươi biết, ngọc đế biến sắc mặt, sau đó lộ ra sắc mặt giận dữ. lý thiên vương, ở, thác tháp lý thiên vương đi tới, là ngươi đem âm dương nhị khí bình nói cho vương mẫu ngọc đế lạnh giọng hỏi âm dương nhị khí bình là lý thiên vương mang về nội mạc chỉ có hắn rõ ràng này lý thiên vương liền vội vàng quỳ xuống đất vương mẫu có lệnh thần không tốt không đáp ngươi đừng trách hắn vương mẫu nói rằng ta xem dưới chứng hắn nhiều ba mươi sáu tên tiểu tiên mới hiếu kỳ một câu hỏi Nàng bởi vậy biết ngọc đế đối với tôn ngộ không có đề phòng, mới sẽ gọi hắn sớm ngày ra tay, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. ngọc đế trái phải đi dạo, âm dương n h ị khí bình là hắn lá bài tẩy, không phải đến bị bất đắc dĩ, không thể dễ dàng sử dụng. bình kia là thiên địa chí bảo, bề hạ lại để cho lão quân một lần nữa rèn đúc, tôn ngộ không một khi lọt vào đi. làm sao cũng trốn không thoát đến vương mẫu nói rằng bề hạ nếu như lo lắng không bắt được tôn ngộ không ta có một kế bảo đảm để hắn đi vào ngọc đế nghe vậy xứng sờ hắn lo lắng chính là cái này rèn đúc sau âm dương n h ị khí bình q uy lực kinh người là duy nhất một cái chắc chắn có thể một lần giết chết tôn ngộ không pháp bảo nhưng âm dương n h ị khí bình nhược điểm cũng hết sức rõ ràng nó cần ba mươi sáu người mới có thể nhất động còn muốn đem người nắm lấy mới có thể hút vào đi tôn ngộ không thần thông quảng đại muốn làm sao mới có thể bắt chỗ hắn ngọc đế nghe xong vương mẫu kiến nhị hắn khẽ cau mày có chút do dự bề h ạ lời đã đến nước này vương mẫu nói rằng là giết là thả liền do ngươi làm chủ nàng khẽ thi lễ Ở đi xuống tiên cầu, dẫn nữ tiên nhóm đi rồi. Bệ hạ, thác tháp lý thiên vương xem ngọc đế còn đang do dự. thế là nói rằng, vương mẫu sở dĩ lo lắng, là bởi vì tôn ngộ không có tử vi mệnh cách, ngọc đế trong lòng run lên. thôi, hắn làm ra quyết định, ta lại hỏi hỏi tôn ngộ không. hoa quả sơn, tôn ngộ không rời đi mấy tháng. Thái thượng lão quân khó được rời mở một lần đạo quan. ngay ở vân tiêu thành biết được tôn ngộ không phải về hoa quả sơn tin tức. hắn muốn hạ phàm. lão quân cùng ngao loan cùng nhau ăn cơm. hắn lắc đầu nói. đừng quá cao hứng. ngọc đế sẽ không đáp ứng. hắn biết ngọc đế để tôn ngộ không lên trời. chính là không muốn để cho hắn tại hạ giới làm việc. huống chi. tôn ngộ không mười mấy ngày hãy cùng thiên cung tiên nhân đánh cho hừng hực, để ngọc đế càng lo lắng. tôn ngộ không nếu như thật sách phải về hoa quả sơn. e sợ, thái thượng lão quân trong đầu tuôn ra một luồng kỳ quái không phối hợp cảm. hắn khẽ cao mày, cẩn thận suy tư, sau đó đột nhiên đứng lên. lẽ nào, hắn nhớ tới âm dương nhị khí bình, ngọc đế để hắn rèn đúc âm dương nhị khí bình. để hắn không cho tiết lộ tin tức nhưng không có nói nguyên nhân chẳng lẽ nói không được lão quân hút một ngụm khí lạnh càng nghĩ càng không đúng ta đến lên trời nhìn hắn nhưng không hy vọng chính mình đoán đúng rồi như lai nhất định phải b ạ i không bốn chương một trăm mười ba một ý nghĩ sai lầm tôn ngộ không ở hiền đức cung xíp yến cáo biệt thiên cung hơn nửa tiên nhân đều qua rồi khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi sau, an tính ninh thần hai ti đi tới tôn ngộ không trước mặt, đại thánh, bọn họ hỏi, chúng ta phải làm cái gì đi, ở lại chỗ này, tôn ngộ không trả lời, các ngươi cực kỳ quản lý hiền đức cung, ta mỗi ngày đều sẽ trở lại gặp xem, hắn không phải tự quan, hiền đức cung đương nhiên cũng sẽ không bị hủy bỏ, An tính ninh thần hai ti thở phào nhẹ nhõm, đại thánh. Lúc này, quyển liêm đại tướng đến tìm hắn. ngọc đế gọi ngươi qua. tôn ngộ không lập tức chạy tới thông minh điện. bề hạ, thông minh điện bên trong. tôn ngộ không hướng về ngọc đế hành lễ. ngồi đi. ngọc đế để tôn ngộ không ngồi xuống. dặn dò thì về rót chén trà. ngươi thật không thể tốt hơn rất nhớ nghĩ sao. ngọc đế hỏi, thiên cung có chỗ nào không sánh được hoa quả sơn, tôn ngộ không lắc đầu, hoa quả sơn là ta nhà, hắn nếu làm ra lựa chọn, cái kia bất luận làm sao, hắn đều sẽ không tại thiên cung tiếp tục chờ đợi rồi. thôi, ngọc đế thở dài, ngươi lại theo ta đánh ván cờ, tôn ngộ không gật đầu, hai người đánh cờ, ngọc đế nỗi lòng phức tạp, không có chức vui sướng, ngươi nghe qua hạng vũ sao ngọc đế đột nhiên hỏi tôn ngộ không không rõ hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này nhưng vẫn là gật đầu nói nghe qua tần m ạ c thời gian nam t h i ê n bộ châu quần hùng hợp lại hạng vũ nguyên bản chính là nhân vương ngọc đế nói rằng tôn ngộ không có chút kỳ quái không phải lưu băng bọn họ đều là chân long thiên tử ngọc đế lắc đầu nói tiếp, hạng vũ chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng cuối cùng nhưng là lưu bang được thắng lợi. Hắn ràng tới đây, cảm thấy âm thanh có chút khổ, tài đánh cờ của ngươi đã có rất lớn tiến triển rồi. ngọc đế đổi cách ngữ khí, Hắn chỉ là hơi hơi không lưu ý, liền bị tôn ngộ không ăn chút quân cờ, nhờ có bệ hạ chỉ điểm, tôn ngộ không nói rằng, Hắn mỗi ngày cùng ngọc đế chơi cờ, Đương nhiên sẽ có một ít tiến bộ. ngọc đế ngẩng đầu nhìn tôn ngộ không. hầu tử này mỗi ngày đều đang trưởng thành. tương lai không thể báo trước. vương mẫu nói không sai. hiện tại thả hắn. mấy năm sau liền rất khó thiện được. nhân vương giáo huấn ngay ở mấy chục ngày trước. hắn lại không thể cùng người bá vương kia đồng dạng tự đại. đây là mệnh vậy. ngọc đế nghĩ như thế. có thể hắn đối với âm dương nhị khí bình đ ồ n g ý nghĩ thời điểm cũng đã nhất định sẽ có kết quả này nhưng mà chuyện đến nước này cần quyết đoán mà không quyết đoán phản nhận nó loạn ngọc đế nhìn tôn ngộ không trong lòng quyết ý đã định hắn giơ tay lên thác tháp lý thiên vương mang theo ba mươi sáu tên tiểu tiên đi vào trong nháy mắt đó tôn ngộ không hoàn toàn biến sắc âm dương nhị khí bình, hắn nhìn thấy tiểu tiên môn giơ lên âm dương nhị khí bình. tôn ngộ không chưa từng thấy âm dương nhị khí bình, nhưng xem nhất nó nhân số, liền có thể đoán ra đây là vật gì. tôn ngộ không quay đầu, không thể tin tưởng nhìn ngọc đế. sau đó đột nhiên đứng lên, hắn vừa muốn sử dụng xúc địa chi thuật, chợt cơn buồn ngủ phía trên, thân thể lại ngồi xuống, đây là cái gì, tôn ngộ không mí mắt tượng trì đồng dạng trầm trọng, thế giới từ từ mông lung. Hắn muốn ngủ, nhưng Hắn làm sao lại đột nhiên muốn ngủ. Thác tháp lý thiên vương nhân cơ hội tiến lên, một phát bắt được Hắn, đem Hắn đ ẩ y hướng về âm dương nhị khí bình. lý thiên vương biết dược h i ể u chỉ có thể ràng buộc tôn ngộ không một lát, Hắn lập tức l i ề n x é tỉnh lại. Nếu như không nắm lấy chút thời gian này, bọn họ liền bó tay hết cách rồi. nhanh lên một chút, hắn gầm lên một tiếng, tiểu tiên nhóm khởi động trong bình tiên khí, đem tôn ngộ không hấp hướng bên trong, âm dương nhị khí bình to lớn thôn phể lực bày ra. hiện tại tôn ngộ không căn bản là không có cách chống đối. ngọc đế, tôn ngộ không nhìn ngọc đế bóng người mơ hồ. cực lực muốn từ cơn buồn ngủ bên trong giấy dua đi ra ngọc đế nhíu mày rời đi tầm mắt tôn ngộ không chỉ một thoáng toàn đều hiểu rồi thật không vừa là như vậy hắn nhắm mắt lại liền bị hút vào trong bình bệ hạ lý thiên vương xoay người hướng về ngọc đế chắp tay khó nén sắc mặt vui mừng chúng ta nắm lấy hắn Ứng làm xử trí như thế nào tôn ngộ không thần thông quảng đại, đao chém p h ủ chặt, thương đâm kiếm khô, e sợ đều sẽ không làm thương tổn đến hắn. ngọc đế nói rằng, âm dương nhị khí bình này là thiên địa trí bảo, ngươi liền đem hắn nhốt tại trong bình. Quá vài ngày sau, tự nhiên hóa thành nước đặc, hắn phất phất tay, lập tức đem âm dương nhị khí bình mang đi thiên lao, không được hướng về bất kỳ ai nói tới chuyện này. đúng, thác tháp lý thiên vương lập tức mang theo âm dương nhị khí bình đi rồi. hắn đi rồi không bao lâu. thái thượng lão quân đi vào thông minh điện. vừa vào liền phát hiện không đúng. âm dương nhị khí bình là hắn rèn đúc. hắn có thể cảm nhận được trong không khí tàn dư khí tức. b ề hạ. ngươi đem tôn ngộ không bắt lại rồi. thái thượng lão quân gấp hỏng rồi. đây là sai lầm lớn. m a u đưa hắn thả. Lão quân, ta không có lựa chọn nào khác. ngọc đế lạnh g i ọ n g nói rằng, tôn ngộ không lên trời mười lăm ngày, không chỉ có không để hắn triệt để an tâm, trái lại để hắn càng phát giác không thể khống chế. hiện tại đã làm lộn tung lên, hắn không thể không quả đoán điểm. Thái thượng lão quân ở thông minh điện đi rồi hai vòng, bấm chỉ suy tính. lại không tính được tới tôn ngộ không đi nơi nào ngọc đế hiển nhiên đã sớm chuẩn bị thái thượng lão quân chú ý tới trên bàn một chén trà sắc mặt lại là biến đổi bề hạ dùng ta luôn hồi tiên đan chén trà trên quanh quẩn một luồng tiên khí đó là luôn hồi tiên đan mùi vị luôn hồi tiên đan từ luôn hồi quỳnh tương tinh luyện mà đến chuyên cho tiểu tiên nhóm độ kiếp sử dụng có thể chẳng luôn hồi Tránh né ba tay, bảo đảm tạm thời không lo, nhưng nó hiệu quả d ơ lên. Mặc dù là thái ấp thiên tiên ăn, cũng phải ngủ say mấy ngày mấy đêm, thái thượng lão quân cầm lấy tôn ngộ không uống qua chén trà nhìn lên. đúng như dự đoán, ngọc đế là dùng luôn hồi tiên đan ràng buộc tôn ngộ không, luôn hồi tiên đan là tiên dược, mà không phải đ ộ c dược, tôn ngộ không đương nhiên sẽ không cảnh giác. Bệ hạ, thái thượng lão quân khiếp sợ nhìn về phía ngọc đế. Hắn làm sao đều dùng chính mình luyện chế đan dược cùng pháp bảo đi làm chuyện như vậy. ngọc đế nhắm mắt lại. lão quân, chớ nói nữa rồi. hắn hơi mệt chút rồi. Bệ hạ, thái thượng lão quân nhìn nhắm mắt ngọc đế. biểu hiện biến hóa mấy lần. lại hỏi, cái kia hoa quả sơn làm sao bây giờ. ngọc đế trầm mặc chốc lát, tạm thời không thèm quan tâm. Hoa quả sơn là phiền phức, nhưng không có tôn ngộ không, cũng không thể coi là đại sự. Hắn không cần thiết vì chuyện nhỏ này đắc tội n h ị lang chân quân cùng c h ấ n nguyên đại tiên cái kia kim thiền trưởng lão cũng không phải cái tiểu nhân vật. ngọc đế tin tưởng chỉ cần tôn ngộ không một chết. Hoa quả sơn liền lật không được sóng lớn, có việc ngày mai nói đi. ngọc đế phất tay, để thái thượng lão quân lui ra. thái thượng lão quân do dự một chút. cuối cùng vẫn là lui ra rồi. sắc mặt hắn phức tạp, không mặt mũi về hoa quả sơn, xoay người về đâu s u ố t cung đi rồi. ngọc đế ở hắn sau khi rời đi mở mắt, cũng là thở dài một tiếng. hắn trung quy vẫn là làm bước đi này. một khi làm, nhất định phải đem tôn ngộ không giết chết. ngọc đế cũng không hối hận nhưng mà nhưng trong lòng trước sau có sự bất an hắn không biết này sự bất an đến cùng bắt nguồn từ nơi nào mà ở phương tây như lai chậm rãi mở mắt ra a di đà phật hắn than nhẹ một tiếng ngày hôm nay tất cả hắn từ lâu dự liệu song khi chân chính phát sinh thời điểm vẫn còn có chút cảm khái ngọc đế một ý n g h ĩ sai lầm sẽ thay đổi tam giới mệnh số như lai nhất định phải bại không bốn chương một trăm mười bốn đem nước mắt lao khô g á o thường nga tiên tử lông mày cao lại vội vã đi tới thủy liêm động như ở thường ngày thủy liêm động không thể nói được vui chơi nhưng dù sao là một phái ngay ngắn có thứ tự g á n g dấp nhưng cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống hiện tại thủy liêm động bên trong tràn ngập một luồng trầm trọng đầu không khí Thường nga tiên tử vừa mới đi vào. Ngao loan liền lập tức phát hiện nàng. Thường nga tiên tử. Ngao loan hỏi. Có huyên trưởng tin tức sao. không có. Thường nga tiên tử lắc đầu. Nàng lên trời cung hỏi thăm tin tức. đều không có người thấy tôn ngộ không. làm sao sẽ không có. Ngao loan lui một bước. Huyên trưởng rõ ràng nói phải quay về. tôn ngộ không đã một năm chưa có trở về. n à y rất k h ô n g bình thường. n g a o loan cũng hỏi qua c á c h khác tiên nhân ở trên trời các tiên nhân cũng sắp tới một ngày chưa thấy t ô n ngộ không rồi những tiên nhân kia còn tưởng rằng t ô n ngộ không hạ phàm rồi huyên trưởng chưa từng có đột nhiên biến mất quá nga o loan không nhịn được nôn nóng ở thủy liêm đồng đi tới đi lui hắn nói quá trở về chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. không được. nàng muốn đi tìm tôn ngộ không. ngao loan nghĩ như thế. sau đó đi ra thủy liêm động. không cần đi rồi. c h ấ n nguyên đại tiên cùng xích cước đại tiên đồng thời từ bên ngoài đi vào. chúng ta có hiền để tin tức. ngao loan dừng bước lại. trong lòng t ô n gia hy vọng. huyên trưởng ở đâu. c h ấ n nguyên đại tiên mặt lạnh. hắn bị nhốt vào thiên lao rồi. Ngao loan nghe vậy như bị xét đánh, như là mất đi toàn bộ khí lực, lui hai bước, đỡ vách tường mới đứng vững, tại sao lại như vậy. n à n g chất vấn, huyên trưởng phạm vào tội gì, làm sao sẽ bị nhốt vào thiên lao. không biết, trấn nguyên đại tiên lắc đầu, tâm tình của hắn rất kém còi, nói xong câu đó, liền xoay người rời đi rồi, xích cước đại tiên thầm than một tiếng, c h ấ n nguyên đại tiên đối với tôn ngộ không quan tâm không thể so ngao loan nhỏ hơn, hắn dùng một nhân s â m q u ả mới từ một tên thiên lao thủ về nơi đó rủ ra tôn ngộ không tâm tích, xích cước đại tiên, ngao loan nắm lấy xích cước đại tiên, mau nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, xích cước đại tiên do dự một chút, không biết nên từ nơi nào giảng, Hắn thở dài, nói rằng, chúng ta đi đâu s u ố t cung bái phòng thái thượng lão quân. Hảo thoại ngạt thoại nói hết, lão quân mới tiết lộ hầu vương ngày hôm qua ở thông minh điện. Hắn nói lên hai người làm sao cậy ra lão quân miệng. sau đó tìm hiểu nguồn gốc, từ một tên thiên lao thủ về nơi đó r ụ ra. lý thiên vương tối hôm qua mang theo một chiếc lọ đi vào, đó chính là âm dương nhị khí bình. xích cước đại tiên nói rằng âm dương nhị khí bình ngao loan sắc mặt soạt một hồi b i ế n trắng xám đầu lửa một tiếng ngất ngã trên mặt đất nhị đại vương xích cước đại tiên liền vội vàng kêu lên mau đưa nàng n â n g dậy đến ngọc hà các cung nữ luống c u ố n tay chân n â n g dậy ngao loan ban đêm c h ấ n nguyên đại tiên đứng ở vách núi ngửa mặt nhìn lên bầu trời bầu trời đêm tịch liêu, đầy trời sao, mỗi một vì sao đều phát ra hào quang của chính mình, nhưng mà này khổng lồ một cái thiên địa, dĩ nhiên không chứa được một cái tôn ngộ không, c h ấ n nguyên đại tiên tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh hơn nữa là lấy chính mình căn bản không thể nghĩ đến phương thức, c h ấ n nguyên đại tiên sắc mặt mấy độ chuyển biến, thôi, ta thực sự là khuyết hắn, Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy bay lên, a di đà phật, dưới ánh trăng, kim thiền trưởng lão đi ra, đại tiên muốn đi thiên cung, không bằng mang ta cùng đi, ngươi, trấn nguyên đại tiên quay đầu lại nhìn sang, ngươi biết ta muốn đi làm cái gì, không sợ phật tổ trách tội sao, không sợ, kim thiền trưởng lão nói rằng, đại tiên cùng ta đi ngang qua thiên lao, có tội gì ngươi ngược lại thông minh trấn nguyên đại tiên nở nô cười bất quá nói đến trấn nguyên đại tiên nhìn chằm chằm kim thiền trưởng lão có ngươi đồng thời tựa hồ càng có sức thuyết phục kim thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập khó miệng mỉm cười bần tăng lạc đường thường thường đi đến một ít không nên đi địa phương trấn nguyên đại tiên suy nghĩ một chút phất trần vung lên Trở nên mấy mét sở trường, ta h a i liền lạc đường một hồi, kim thiền trưởng lão cười kéo phất trần, c h ấ n nguyên đại tiên mang theo hắn, đồng thời bay lên trời, hai người đi tới nam thiên môn, lại ngừng lại, bọn họ nhìn thấy, ở nơi đó, một người phụ nữ đang cùng tăng trưởng thiên vương chiến đến cùng một chỗ, nàng cái kia ở dưới ánh trăng trong sáng thiến ảnh, phi thường quen thuộc, ngao loan, Trấn nguyên đại tiên bay qua, ốm tay áo vung lên, đem quấn đấu cùng nhau hai người tách ra, ngươi ở trong này làm cái gì. Trấn nguyên đại tiên trầm mặt hỏi dò ngao loan, ta muốn đi thiên cung, ngao loan sắc mặt có chút trắng xám, ánh mắt lại k i ê n định lạ thường, nàng cắn chặt nát xăng, ta muốn hướng về ngọc đế để hỏi cho rõ. hồ đ ổ Trấn nguyên đại tiên biểu tình lạnh lẽo, Lấy ngao loan thân phận bây giờ cùng sức mạnh, coi như nhìn thấy ngọc đế, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Trở về, trấn nguyên đại tiên nói rằng, nếu như ngay cả ngươi đều không ở, hoa quả sơn làm sao bây giờ, ngao loan thân hình vì đó mà ngừng lại. Nàng rất rõ ràng, hoa quả sơn là tôn ngộ không toàn bộ tâm huyết, bây giờ hắn không ở, chính là cần nàng thời điểm, Nàng nhích môi, thu kiếm vào vỏ, hướng về trấn nguyên đại tiên cuối đầu, cầu ngươi. Nàng bỗng nhiên nói rằng, cầu ngươi đem huyên trưởng cứu ra, trấn nguyên đại tiên có chút bất ngờ, ngươi chán g h é t ta, lại vẫn sẽ cầu ta, ta không muốn cầu, ngao loan nói rằng. nhưng mà hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu huyên trưởng, trấn nguyên đại tiên hướng về ngao loan nhìn lại, ứ n g ánh giọt nước mắt, lại như đứt đoạn mất tuyến chân châu, từ trên mặt nàng lăn xuống, ngươi, trấn nguyên đại tiên lời gì đều không nói ra được rồi, ngao loan lau c h u ỗ i nước mắt, nàng không cam lòng, phi thường không cam lòng nhưng mà cái gì cũng không thay đổi được, ta đưa cái này cho ngươi, ngao loan đem trên người một cái t ú i gấm đưa cho trấn nguyên đại tiên, nó có thể đánh vỡ âm dương nhị khí bình, Trấn nguyên đại tiên tiếp nhận t ú i gấm. đây là, Trấn nguyên đại tiên phát hiện đồ vật bên trong, trong lòng run lên, nhìn ngao loan, như vậy được sao. ngao loan gật đầu, lập tức hạ giới đi rồi. Trấn nguyên đại tiên nhìn bóng lưng của nàng, lần thứ nhất cảm thấy, cái này long nữ xứng với tôn ngộ không. ngao loan trở lại vân tiêu thành, một con cú mèo rơi xuống bên người nàng, n h ị lang chân quân ngao loan quay đầu nhìn sang ta có tiên chức ở thân n h ị lang chân quân biến trở về nguyên hình nói rằng ta liền không đi tới rồi hắn xoay người rời đi đi rồi không xa lại dừng lại nói rằng bất quá ngươi yên tâm hoa quả sơn cũng là ta cùng hơn một ngàn thảo đầu thần nhà ngao loan gật đầu ta rõ ràng Nàng lộ ra nụ cười, bái một cái, cảm tạ, n h ị lang chân quân k h ẽ mỉm cười, nhớ tới đem nước mắt lao khô g á o hắn đằng vân rời đi vân tiêu thành, nói rằng đừng làm cho hầu vương trở về chế xếu, như lai nhất định phải bài không bốn, chương một trăm mười lăm long châu, thác tháp lý thiên vương mang theo mấy trăm tên trấn thiên thiên binh thiên tướng, Ở trong thiên lao trông coi âm dương nhị khí bình, chốc lát đều không hề rời đi, nhưng các thiên binh thiên tướng rất thống khổ thật rất thống khổ, từ âm dương nhị khí bình bên trong truyền ra sắc bén phảng phất là đao thổi cuộc đá âm thanh đã kéo dài cả ngày, làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều ong ong vang vọng, tôn ngộ không, c ử u d i ệ u hung tinh la hầu tinh đứng ở âm dương nhị khí bình bên, vừa uống nước vừa mắng to, ngươi cũng đừng chui. âm dương n h ị khí bình bị thái thượng lão quân dùng tinh thiết x è n đúc. ngươi như thế nào đi nữa xuyên. cũng xuyên không xuất động. hắn đem âm thanh đều gọi khàn. nhưng mà âm dương n h ị khí bình bên trong tiếng vang vẫn không có đình chỉ. âm dương n h ị khí bình vách trong là màu trắng. bị hút vào đi t ô n ngộ không bất luận lớn lên nhỏ đi. chiếc lọ đều sẽ đồng thời lớn lên nhỏ đi. vách trong trước sau so với hắn lớn một chút tràn ngập kiềm chế tôn ngộ không khôi phục pháp lực sau liền đem lông tơ biến thành kim cương xuyên tấm t r ú c cùng miên thằng cùng trên thiên thư nói bình thường ở đáy bình sưu sưu xuyên hắn không biết chính là thái thượng lão q u â n tăng mạnh âm dương nhị khí bình bình thân kiên cố không gì sánh được dùng kim cương chạc đánh liên tục mười mấy lần không có vết thương nào, mới giao nó cho ngọc đế. cũng may tôn ngộ không cũng không phải trên thiên thư cách kia tôn ngộ không. xuyên đến tuy chậm, nhưng đi ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. tôn ngộ không khoan thành động, không quản bên ngoài tại sao gọi mắng cũng không để ý. la hầu tinh bó tay hết cách, chỉ có thể chắp tay hướng về ngồi ngay ngắn vừa lý thiên vương thỉnh tội. thiên vương cái kia tôn ngộ không rào hoạt cực điểm, không quản ta làm sao nhục mạ, hắn đều không đáp lời. lý thiên vương cười lạnh một tiếng, âm dương n h ị khí bình bên trong trang người, một năm không nói lời nào, một năm dâm mát, chỉ có nghe đến tiếng nói chuyện, mới sẽ phát huy uy lực tôn ngộ không tất nhiên là biết điểm ấy. tạm thời không quản hắn, lý thiên vương dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, Ta cũng chửi không nổi, liền nhìn hắn có thể hung hăng bao lâu, ngay ở hắn nói xong câu đó đồng thời, trong bình khoan thành động tiếng bỗng nhiên ngừng lại, h a h a lý thiên vương xứng sờ, tiếp vui mừng khôn x i ế t tôn ngộ không, ngươi quá khiêng thường lão quân rồi, âm dương n h ị khí bình bên trong, tôn ngộ không chu vi bỗng nhiên đều là hỏa d i ễ m hỏa d i ễ m này ngược lại không tệ, t ô n ngộ không nghĩ, thế là dùng c á h tì hỏa quyết, ngồi khoanh chân, tu luyện lên, mặc dù ngươi không nói lời nào, âm dương nhỉ khí bình này cũng sẽ đem ngươi thiêu chết, trong thiên lao lý thiên vương biết chiếc lọ bắt đầu phát uy rồi, âm dương nhỉ khí bình một khi phát uy, đầu tiên là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt t ô n ngộ không, nửa canh giờ không thiêu chết, chiếc lọ chu vi sẽ chui ra bốn mươi điều rắn lửa đi cắn hắn, lại quá nửa canh giờ, rắn lửa sẽ biến thành hỏa long, đem t ô n ngộ không trên dưới quay quanh, như vậy càng diễn càng liệt, mấy ngày trôi qua sau, coi như là tam thanh cũng khó có thể ở trong mình sống tiếp, lý thiên vương tâm tình khoan khoái lên, sau đó, cái kia sắc bén âm thanh liền lại không vang lên, không cần một ngày, ý yêu hầu này phải hóa thành nước đặc rồi. Thác tháp lý thiên vương xoa xoa dâu dài. để các thiên binh mang đến một ít trơn bóng hầu. liên tục vô một buổi tối. hắn cổ họng cũng khàn rồi. liền như vậy quá rồi nửa ngày. la hầu tinh bắt đầu nghĩ tôn ngộ không có phải là đã hóa thành nước đặc. thiên vương. hắn đối với lý thiên vương nói rằng. quá yên tĩnh. trong bình không có động tính. cái kia tôn ngộ không khẳng định đã chết rồi chúng ta có muốn hay không mở ra nhìn không được lý thiên vương kiên quyết lắc đầu yêu hầu này thần thông quảng đại ồn thỏa để đợi thêm mấy ngày bất quá lý thiên vương tiếp cao mày thật sống là quá yên t ĩ n h rồi không chỉ có là âm dương nhị khí bình bên ngoài tầng tầng thủ v ệ cũng không có tiếng vang không không đúng những kia chỉ thủ thiên binh thiên tướng xảy ra vấn đề rồi lý thiên vương dường như nghĩ tới điều gì hơi thay đổi sắc mặt đột nhiên đứng lên bọn họ không có chuyện gì một thanh âm xa xôi nói ở ta trong tay áo ngủ ngon tốt đẹp người chưa đến tiếng trước tiên nghe ai ở bên ngoài lý thiên vương quát lên ta c h ấ n nguyên đại tiên bước vào thiên lao vô cùng đại khí dơ dơ ốm tay áo. lý thiên vương, thực sự là thật là đúng gì p a. trấn nguyên đại tiên, thác tháp lý thiên vương hít vào một ngụm khí lạnh, xào cây gì xào. hắn đem tôn ngộ không quan ở chỗ này, chính là không hy vọng bị trấn nguyên đại tiên tìm tới, nhưng hắn hãy tìm đến rồi. đại tiên, lý thiên vương tỉnh táo lại, hỏi. tôn ngộ không đáng giá ngươi làm như thế sao. ta không rõ ngươi nói cái gì. trấn nguyên đại tiên cười nói. ta cùng kim thiền trưởng lão đi ngang qua nơi này. cùng cái kia tôn ngộ không có quan hệ gì đâu. kim thiền trưởng lão. lý thiên vương biểu tình nghiêm nhị. hắn ở nơi nào. tự nhiên là ở. trấn nguyên đại tiên vừa quay đầu lại. â m thanh dừng lại rồi. kim thiền trưởng lão lại không gặp rồi. khạc, c h ấ n nguyên đại tiên tặng hắn một cái, có lẽ là tẩu tán. ta đi tìm hắn, hắn làm dáng xoay người, lại dừng lại rồi, cái bình kia ngược lại không tệ, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn về phía âm dương nhị khí bình, tặng nó cho ta cắm hoa làm sao, cái gì cắm hoa, la hầu tinh quát lên, đại tiên, trong bình trang bị trọng phạm, há có thể tùy ý lấy đi. Ren, c h ấ n rồng lớn tiên hừ lạnh một tiếng. lý thiên vương, la h ầ u tinh không nhận biết tôn ti. ta giúp ngươi dạy hắn. đã có người trên bộ. vậy cũng không trách hắn đồng thủ rồi. c h ấ n nguyên đại tiên đem ốm tay dương lên. tụ lý càn khôn triển khai. cương phong đột nhiên nổi lên. toàn bộ thiên lao đều bị cuồng phong bao phủ. các thiên binh thiên tướng một trận bước chân bất ổn. theo cuồng phong đồng thời hướng về c h ấ n nguyên đại tiên ốm tay bay qua, lý thiên vương thấy tình thế không ổn, lập tức cầm trong tay linh lung bảo tháp tung ra, bảo tháp trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn tháp điêu, oanh một tiếng rơi xuống đất, linh lung tháp, cự tháp rơi xuống đất, đem toàn bộ thiên lao bao phủ trong đó, những kia nguyên bản cũng bị hút vào ốm tay các thiên binh thiên tướng nhất thời đứng vững rồi, c h ấ n nguyên đại tiên một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn thu hồi tổ lý càn khôn. Hướng về ốm tay vừa nhìn. Hóa ra là chứa đầy rồi. Hóa ra là trên đường trang quá nhiều thiên binh thiên tướng. ảnh hưởng sức gió. Dẫn đến hắn tổ lý càn khôn uy lực giảm mạnh. cũng được. c h ấ n nguyên đại tiên đổi một cái tay. Hắn tay trái phất tay áo. lại là một đạo trận gió mãnh liệt. Linh lung bảo tháp ở trong cương phong loảng cho loảng choảng, lý thiên vương hoàn toàn biến sắc, lập tức thi pháp ổn định linh lung bảo tháp. c h ấ n nguyên t ử ngày hôm nay tôn ngộ không bị ngọc đế bắt giam, ngươi phải c ứ u hắn, chính là cãi lời thiên m ệ n h Hắn vừa ổn định bảo tháp, vừa lớn tiếng hạ l ệ n h c h ú n g binh nghe l ệ n h lập tức bắt c h ấ n nguyên đại tiên. các thiên binh thiên tướng gặp c h ấ n nguyên đại tiên quyết tâm phải cứu tôn ngộ không liền không do dự nữa trước mắt tiên pháp bay loạn đầy trời hào quang lóa mắt hướng về c h ấ n nguyên đại tiên gào thét mà đi ren c h ấ n nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng cho mèo hắn ổn tay vung lên một vệt ánh sáng thuấn tre ở hắn trước người hào quang lóa mắt chỉ một thoáng liền chặn lại rồi những công k í c h kia cùng lúc đó, trấn nguyên đại tiên một cái tay khác cong ngón tay búng một cái, một ánh hào quang hướng về âm dương nhị khí bình tránh đi, hỗn chiến bên trong thiên binh thiên tướng không có phát hiện đạo hào quang này, thác tháp lý thiên vương lại chú ý tới, hắn cầm kiếm vung lên, một cái t ú i gấm bị hắn đánh xuống trên đất, nhưng trong t ú i gấm ánh sáng lại vẫn bay ra ngoài, hắn đã không kịp ngăn cản vệt hào quang kia, Hào quang trực tiếp đánh vào bình trên người, phát ra đang một tiếng vang trầm thấp, nhị khí bình bị đánh bay, đánh vào trên tường, lần thứ hai rớt xuống, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, thác tháp thiên vương xứng sờ, lập tức cười lạnh thành tiếng, hóa ra là long châu, hắn thấy rõ đồ vật kia, long châu, long tộc xúc tích bản mệnh long châu, cũng là đại đạo căn cơ c ủ a có vô thượng thần thông không phải sinh mệnh lại vượt qua sinh mệnh đáng tiếc âm dương nhị khí chí bảo bị thái thượng lão quân tự tay ra trì xèn đúc không có dễ dàng như vậy bị phá hỏng long châu đánh vào trên tường phản bắn trở về nhưng nó tiên khí phân tán tựa hồ vẫn cứ không muốn từ bỏ lại một lần nữa hướng về âm dương nhị khí bình s ô n g qua Ngu xuẩn mất khôn, thác tháp lý thiên vương giận dữ, lại một lần cầm kiếm chém tới, ngay ở hắn muốn chém chúng long châu thời điểm, một đảo dài mấy thước màu vàng quang thuấn, đột nhiên ở phía trước hắn bay lên, trường kiếm chém vào quang thuấn trên, không m ả y may có thể tiến lên, làm sao có khả năng, thác tháp lý thiên vương khiếp sợ mở to hai mắt, long châu vừa muốn rơi xuống đất, bị một cái tay vững vàng tiếp được rồi. Long châu lói lói. tựa hồ cảm giác được cái gì. không động đậy nữa rồi. tôn ngộ không. như lai nhất định phải bại không bốn. chương một trăm m ư ơ i sáu có thể không đình chỉ can qua. tôn ngộ không. thác tháp lý thiên vương quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. tiếp nhận long châu người. dĩ nhiên là tôn ngộ không. tôn ngộ không vẫn là dáng vẻ đó. trên người tựa hồ không có vết thương nào, chỉ là quần áo rách nát, không biết dùng phương pháp gì từ âm dương n h ị khí bình đi ra hắn. trên người còn quấn quanh mười con rồng lửa, tất cả mọi người đều ngừng lại. lý thiên vương muốn đem kiếm r ú t trở về, lại phát hiện kiếm bị quang thuấn nắm lấy rồi. cái gì, lý thiên vương giật n ả y cả mình, cái kia quang thuấn, không biết lúc nào, dĩ nhiên đã biến thành một cái tay hình dạng tôn ngộ không mau bung ô ra lý thiên vương giống to tôn ngộ không tựa hồ không có chú ý tay trái nhẹ nhàng vung lên con kia bàn tay ánh sáng nhẹ nhàng vung lên trước nháy mắt mới vừa nhìn thấy trong phút chốc liền đã đến trước người lý thiên vương liên chiêu giá cũng không kịp liền bị một tay đập t r ú n g ngực như gặp búa tạ trước mắt liền bị một trưởng này đánh bay cả người hắn bay ngược ra ngoài đánh vào thiên lao cứng rắn không thể phá vỡ trên vách tường phát ra ầm ầm nổ vang toàn bộ nhà tù tựa hồ cũng đang theo chi chấn động toàn trường chỉ một thoáng yên t ĩ n h lại tôn ngộ không đoan đứng ở đó còn không thu hồi tay đến vung trưởng tư thế cùng màu vàng bàn tay ánh sáng g i ố n g như đúc thiên binh thiên tướng đều quên chiến đấu ngơ ngác nhìn sang, hiện để pháp thuật này làm sao so với ta tổ lý càn khôn xinh đẹp hơn. Trấn nguyên đại tiên không nhìn được có chút gen, nhưng hắn tiếp ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, phát hiện tôn ngộ không thu tay về, bàn tay ánh sáng nhưng không có biến mất, mà là từ từ biến hóa một cái phát ra kim quang nữ tính bóng s á n g tôn ngộ không tựa hồ căn bản không có chú ý nữ nhân này. xem trong tay phát sáng long châu, quen thuộc tiên khí, còn có cuồn cuộn nước biển ở bên trong lăn lộn, viên này long châu hắn nhận thức, thực sự là ngốc a. hắn nhẹ giọng nói, đánh vào trên tường lý thiên vương h o a một tiếng phun ra máu tươi, hắn từ hình người tường trong động đi ra, giết, thác tháp lý thiên vương trong lòng nổ diếm ngập trời, giết hắn cho ta, vô số thiên binh thiên tướng phản ứng lại, mang theo đủ loại pháp quyết từ bốn phương tám hướng hướng về tôn ngộ không xông tới, thanh thế kinh người, tôn ngộ không không có bất luận động tác gì, đột nhiên một đôi tia sáng lóng lánh cánh từ tôn ngộ không sau lưng triển khai, mềm nhẹ đem hắn bao bọc lại, những kia khí thế như cầu v ò n g sung phong toàn bộ đánh vào nhìn như khinh bạc yếu đối cánh trên, hết thảy bắn c h ú n g cánh thiên binh thiên tướng, cùng với vũ khí của bọn họ, đều trước mắt bị đánh bay ra ngoài đó là cái gì thiên binh thiên tướng đổ đầy một đất khiếp sợ nhìn sang đó là một cái tỏa ra kim quang nữ tính s á n g người nàng lớn vô cùng lại như một cái người khổng lồ một đôi cánh chim từ sau lưng nàng dối ra như là ôm ập đồng dạng đem tôn ngộ không bảo hộ ở bên trong nữ tử nhìn c h ầ m c h ầ m thiên binh thiên tướng khuôn mặt phấn n ộ lại lại cực kỳ uy nghiêm, từng vòng hào quang màu vàng ấ m từ trên người nàng n h ộ n nhạo lên, cố kia tia sáng khí tức là quen thuộc như thế, như vậy không thể khinh nhờn, rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng không thể tin tưởng, nữ tử đưa tay ra, mau lui lại, các thiên binh thiên tướng kinh hãi đến biến sắc, bọn họ lui về phía sau tốc độ so với thời điểm tiến công còn nhanh hơn, trong thời gian ngắn liền chợt lui đến thiên lao bên ngoài, không có tới cùng lùi xa người bị nữ tử đưa tay quét qua, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể liền như như diều đức xây vậy bay ngược ra ngoài, hãm sâu vách tường không thể động đậy, những này các thiên binh thiên tướng giấy rủa muốn đứng lên đến, lại chợt phát hiện trên người tiên quang đều chớp mắt mất đi rồi, chuyện gì thế này, La hầu tinh phát ra kêu sợ hãi. pháp lực của ta. pháp lực của ta đang ở biến mất. cái này thân ngoại hóa thân. lý thiên vương chỉ một thoáng đổi sắc mặt. nàng có thể tiêu trừ tiên lực. cái kia không phải phổ thông thân ngoại hóa thân. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, đó là công đức hóa thân. hắn khé cao mày. quái, h i ệ n để công đức hóa thân không phải một cái vườn lớn sao. hơn nữa, Hắn dùng phương pháp gì tiêu trừ các tiên nhân tiên lực. không đúng. cái kia không phải thân ngoại hóa thân. thái thượng lão quân không biết lúc nào xuất hiện ở trong thiên lao. đó chính là công đức. Hắn đầy mặt chấn động nhìn nữ tử. chịu đến nàng công khích người. sẽ bị công đức nguyền rùa. nữ tử đưa áng mắt nhìn phía lý thiên vương. lý thiên vương trong lòng lông tơ đứng thẳng. không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp sau này nhảy một cái, trong chớp mắt liền lao ra thiên lao, nữ tử mất đi mục tiêu, cho hạ giận vậy hướng về thiên lao vung ra một quyền, d ầ m d ầ m d ầ m nương theo răng rắc răng rắc vỡ tan tiếng, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, thiên lao đỉnh vách tường trong nháy mắt che kín sâu sắc viết sách, nữ tử lại một quyền đánh vào thiên lao bên trên, nương theo một tiếng ngập trời rung mạnh, Mấy chục ngàn năm không có bị người đánh vỡ thiên lao, bị đòn đánh này đánh cho tan tành, nữ tử lập tức phủi thái thượng lão quân cùng c h ấ n nguyên đại tiên một mắt, thu tay về, c h ấ n nguyên đại tiên từ lâu ngây người, biểu tình cực kỳ đặc sắc, vật này dĩ nhiên có ý chí của chính mình, t â m của hắn đều muốn rơi xuống rồi, bởi vì nàng chính là công đức, thái thượng lão quân trả lời, cũng là cảm khái không thôi, cô gái này không phải tôn ngộ không đắp nặng mà là t ô n đức đắp nặng thái bà ạ kim tinh nghĩ tôn ngộ không trên người công đức dĩ nhiên nhiều đến đã biến thành một người phụ nữ tại sao có thể có chuyện như vậy thái thượng lão quân ngước nhìn nữ t ử khó nói chấn động cõi đời này càng có như thế kỳ tích biến hóa hắn biết cô gái này bảo vệ tôn ngộ không ý chí không phải người khác phó thác nó mà là bản thân nó tồn tại chính là phải bảo vệ tôn ngộ không. nó là tôn ngộ không trên người công đức biến thành, mang có vô số người ý chí. nay đối với hiền hầu tán thành, đầy trời tiên phật đều đem công đức xem là đơn thuần sức mạnh. chỉ có tôn ngộ không hắn dĩ nhiên cho phép chúng nó ngưng tụ đồng thời, sinh ra ý chí của chính mình. hắn tại sao có thể có loại này điểm quan trọng. thái thượng lão quân nói rằng, đại khái, c h ấ n nguyên đại tiên k h ẽ cao mày, hắn hiềm công đức nhiều, quá nhiều, sở dĩ để chúng nó tự mình phát triển, thì ra là như vậy, thái thượng lão quân rõ ràng rồi, hắn đi tới, đại thánh, thái thượng lão quân hơi khon lưng, có thể không đình chỉ can qua, có thể sáng tạo như vậy công đức hóa thể, cái kia không phải người bình thường, tôn ngộ không không biết còn giấu có bao nhiêu phép thuật ngừng chiến vì võ tốt nhất tôn ngộ không đem long châu thu hồi đến xoay người nhìn về phía lão quân a hắn bỗng nhiên nở nụ cười hắn nở nụ cười chốc lát sau đó lắc lắc đầu ta đói rồi thái thượng lão quân ngạc nhiên nhưng mà chưa kịp hắn phản ứng lại mấy đạo kim quang từ bên người chợt lói lên đó là Thái thượng lão quân quay đầu nhìn lại, tựa hồ nhìn thấy vài con hầu tinh bay ra thiên lao, hướng về bàn đào viên bay đi. Hắn lần thứ hai quay đầu lại, lại phát hiện tôn ngộ không đi tới trống s ố n g phía dưới. Hắn nhảy lên một cái, từ thiên lao trống s ố n g bay ra, hóa thành kim quang hướng về nam thiên môn bay đi. cái kia do công đức hóa thành nữ tử cũng trước mắt nát tan, biến thành điểm điểm kim quang đi theo. Hắn phải về hoa quả sơn. Lão quân trong đầu lói lên ý nghĩ này. nhưng mà Hắn tiếp theo cả người run lên. không, không đúng. tôn ngộ không vừa nãy xem ánh mắt của Hắn. hoàn toàn không mang ý cười. như lai nhất định phải b ạ i không bốn. chương một trăm mười bảy phần kia tia sáng. vắng lặng đ á t lâu thiên cung đột nhiên náo nhiệt lên. đến đây vào chiều võ khúc tinh mới vừa đi tới lăng tiêu điện trước. liền bị bắt đầu tinh quân ngăn lại. ngày hôm nay không vào chiều sớm rồi. võ khúc tinh một mặt kinh ngạc. uvk q q m bắt đầu tinh quân ánh mắt nghiêm nghị gật đầu. lôi kéo võ khúc tinh hướng về nam thiên môn chạy đi. thiên cung khắp nơi đều tràn ngập căng thẳng khí tức. ba mươi ba tầng trời. vô số thiên binh thiên tướng bay qua tầng mây. tương tự hướng về nam thiên môn chạy đi. vào chiều các tiên quan cũng đều hướng về bên kia đuổi tới võ khúc tinh nhìn tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người rồi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hắn không nhìn được hỏi có tiên quan nghe thấy quay đầu lại nói một tiếng thác tháp lý thiên vương đang ở điều động hết thảy thiên binh thiên tướng đi tới nam thiên môn võ khúc tinh xứng sờ tại sao có người nói là yêu hầu trái với thiên điều Muốn bắt cầm yêu hầu, tên kia tiên quan trả lời, cái gì yêu hầu, võ khúc tinh lại hỏi, bắt đầu tinh quân nói một câu, hiền đức đại thánh, cái gì, không chỉ là võ khúc tinh, rất nhiều không rõ chân tướng các tiên quan cũng đều là đầy mặt khiếp sợ, chớ có loạn ràng, thủy đức tinh quân quát lớn nói, đại thánh làm sao sẽ là yêu hầu, tinh quân, đại thánh đến cùng phạm vào cái gì thiên điều, võ khúc tinh liền vội vàng hỏi, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, bắt đầu tinh quân lắc đầu, hắn cũng là nghe người khác nói, là thật hay g i ả chúng ta đi qua vừa nhìn liền biết, các tiên quan tăng nhanh chạy tới nam thiên môn tốc độ, nam thiên môn, tối om om hành quân mây che kín toàn bộ bầu trời, một tầng một tầng nhìn không thấy bờ, dường như phun biển làn sóng ép đỉnh mà tới vậy ít nhất có mười mấy vạn thiên binh v õ khúc tinh hít vào một ngụm khí lạnh thác tháp lý thiên vương đang ở trước trận phát hiệu lệnh đặng thiên quân ngươi lính ba ngàn thiên binh cùng lôi bộ chúng thần từ bắc thiên môn xuống lý thiên vương la lớn đi vây nhốt hoa quả sơn không được để những yêu nhiệt g kia chạy trốn các tiên quan nghe đến đó liếc mắt nhìn nhau Càng thấy khó mà tin nổi, lại vẫn kéo tới hoa quả sơn, tình thế dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy, lẽ nào đại thánh muốn cùng thiên cung là địch, không ít người nghĩ như thế, nếu như không phải như vậy, tại sao có thể có lớn như vậy trận chiến, còn đem hoa quả sơn cũng kéo đi vào, bọn họ quyết định qua xem một chút, tránh tránh, tránh tránh, các tiên quan xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên binh thiên tướng, hướng phía trước mặt vừa nhìn nhưng là s ư ờ n g sốt rồi mười mấy vạn thiên binh thiên tướng vây quanh nam thiên môn lại nào có phát sinh cái gì chiến đấu rõ ràng chỉ có đại thánh một người ngồi ở nam thiên môn phía trên võ khúc tinh lôi kéo bắt đầu tinh quân tinh quân ngươi thấy rõ đại thánh c ó đối với chúng ta đang làm gì sự sao thật giống là ăn đồ ăn bắt đầu tinh quân không xác định nói Hắn ở ăn bàn đào, thì lực tốt thủy đức tinh quân khẳng định nói. ở nam thiên môn ăn bàn đào, các tiên nhân trợn mắt ngoát mồm. bất quá bàn đào viên đều là đại thánh quản lý. ăn mấy viên bàn đào, tính là gì trái với thiên điều. không chỉ có là bọn họ kỳ quái. nam thiên môn thủ tướng cũng vậy. tăng trưởng thiên vương từ nam thiên môn ở ngoài bay vào. lý thiên vương, vì sao như vậy hưng sư động chúng, hắn hướng về lý thiên vương quỳ lại hỏi. lý thiên vương lạnh lên mặt, ngươi không nhìn thấy trên thiên môn ngồi yêu hầu à. tăng trưởng thiên vương lắc đầu, đó là đại thánh A. thiên vương, hắn làm sao không thể ngồi ở chỗ đó. tuy rằng hắn cũng kỳ quái tôn ngộ không làm sao sẽ ngồi ở chỗ đó. nhưng hắn ngồi ở chỗ đó cái gì động tác đều không có. chỉ là đang ngắm phong cảnh ăn bàn đào mà thôi. Hắn vi phạm bệ hạ ý chỉ, tội không thể tha. lý thiên vương lạnh g i ọ n g nói rằng, ngươi lập tức dẫn sắt binh tướng đi vào, cùng c h ú n g ta đồng thời vây quét tôn ngộ không, tăng trưởng thiên vương một mặt mộng bức. lý thiên vương không để ý đến hắn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tôn ngộ không, tôn ngộ không bên người quanh quẩn kim quang chậm chạp không tiêu tan. tuyệt đối là đối với thiên cung uy hiếp thiên binh thiên tướng đến gần đủ rồi bất luận làm sao là nên động thủ rồi lý thiên vương trong lòng quyết định cử linh thần lý thiên vương mệnh lệnh cử linh thần ngươi dẫn sắt ba trăm tên thiên binh đánh trận đầu mới từ thiên hà một bên phóng ngựa trở về còn không rửa tay cử linh thần có chút do dự tôn ngộ không bất kể qua lại an oán cũng xin hắn uống qua rượu ngon để hắn tâm có cảm kích cử linh thần lý thiên vương trợn lên giận dữ nhìn hắn cử linh thần cả người run lên cúi đầu trả lời tôn l ệ n h hắn dẫn sắt ba trăm tên thiên binh thiên tướng bay ra hành quân mây đại thánh nhiều có đắc tội rồi cử linh thần chắp tay bái một cái tôn ngộ không không để ý đến cự linh thần thế là nắm chặt huyên hoa bản phủ trên mặt dâu q u a i nón như là thiêu đốt vậy vũ động thân thể như là khí cầu bình thường bỗng nhiên bành trướng chỉ chốc lát sau liền đã biến thành một cái người khổng lồ hắn mang theo thiên binh hướng về nam thiên môn bước ra vài bước bầu trời tựa hồ cũng đang rung động nhận ra được địch ý tôn ngộ không bên người quanh quẩn kim quang lần thứ hai ngưng tụ biến hóa thành mọc r a cánh nữ tính Nàng trở nên giống như c ử linh thần lớn, cánh nhẹ nhàng một tấm, lạnh lẽo tiên phong lăn lăn đi, trong khoảnh khắc liền nhẫn chìm rồi c ử linh thần, c ử linh thần bước chân bất vồn, bên người thiên binh thiên tướng càng là trực tiếp bị đập bay trở về, thấy cảnh này, các tiên quan đều kinh ngạc đến ngây người rồi, đó là một cái gì hóa thân, thổ đức tinh quân hỏi, cái khác tiên quan cũng đều đầy mặt giật mình, nghị luận sôi nổi nói không chắc là mẫu thân của đại thánh có người đột nhiên nói rằng ồ chúc tiên kinh hãi mẫu thân của đại thánh làm sao là cái chim yêu các ngươi đám rác rưởi này thiên binh thiên tướng bị cánh trở về hành quân mây lý thiên vương giận dữ liền ngay cả cái thân ngoại hóa thân đều tiêu diệt không được hắn nhìn h ầ m h ầ m tôn ngộ không chúng binh nghe lệnh cùng cử linh thần đồng thời bắt cầm yêu hầu, ta không tin cái kia công đức hóa thân bảo vệ được hắn, đếm không hết thiên binh thiên tướng san sát trên mây, cầm trong tay đao thương kiếm kích, chống trận liệt đầy trước trận, tinh kỳ bay phần phật, từ từ hướng về nam thiên môn vây lại, cái kia chen chúc mà đi quân đội, lại như một mảnh tối om om sóng biển, tôn ngộ không cảm nhận được sau lưng khí tức, Hắn quay đầu nhìn lại, khẽ cao mày, sau đó rút ra mấy cây lông tơ, mở ra bàn tay thổi một hơi, nhỏ vụn lông tơ ở trong thiên địa một chia làm hai, hai chia làm bốn, tung bay ra, gặp gió liền trường, đã biến thành vô số lông chim vàng, rơi xuống trên người cô gái, nữ t ử tựa hồ được vô cùng tận sức mạnh, thân thể lần thứ hai dâng cao, tựa hồ có thể một cước dấm chết cử linh thần nàng mở ra cánh chính là vô số ánh sáng vô số kiếm c h ả y rộng toàn bộ bầu trời cử linh thần cả người r u n rẩy tuôn ra dự cảm không tốt sau một khắc nữ t ử cánh một tấm c á i kia vô số ánh sáng tạo thành vô số kiếm hướng về hành quân m â y bắn nhanh mà đi phần kia tia sáng Rọi sáng bầu trời đêm, hoa quả sơn, chính là một mảnh đêm đen. Bầu trời bỗng nhiên thoáng hiện ánh sáng, để ngao loan chú ý tới rồi. Nàng thả xuống trên tay công văn, chạy đến bên ngoài phòng ngước nhìn. đó là cái gì, la sát nữ theo nàng cùng đi ra khỏi đến. trên trời cái kia p h ả n phất là ngôi sao đồng d ạ n g ánh sáng, ống ánh lóa mắt, huyên trường, ngao loan ngửa mặt nhìn lên bầu trời đó là huyên trưởng ánh sáng như vậy trói mắt như vậy loá mắt phảng phất thiên cung đang thiêu đốt thông tý viên hầu nàng đột nhiên kêu một tiếng nhị đại vương một tên lão hầu xuất hiện ở bên người nàng sau lưng còn theo mấy vị yêu vương ngươi muốn lên trời sao ngao loan hỏi uvk q u q u m thông tí viên hầu gật đầu, hắn cùng cái khác ba hầu, cùng với cái khác yêu vương dẫn mấy vạn tinh binh, đã ở rừng rậm chuẩn bị sắp xếp, muốn lên trời trợ giúp tôn ngộ không, đại vương là chúng ta đại vương, thông tí viên hầu lạnh g i ọ n g nói rằng, cho dù nhị đại vương ngươi muốn ngăn cản, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng, đó là thuộc về hoa quả sơn đám yêu quái phấn n ộ ngao loan xoay người, trên tay nàng kim quang lấp lóe trong tay nhiều mấy bộ quần áo một đôi ngấu ti bộ vân lý một bộ tỏa t ử hoàng kim giáp còn có đỉnh đầu phượng sĩ t ử kim quan g ba bộ quần áo thả ở trên tay nàng không nhiễm một hạt bụi lòe lòe tỏa sáng vừa nhìn liền biết bị tỉ mỉ đảm bảo đi đây là thông tí viên hầu xứng sờ ta vẫn muốn đem chúng nó giao cho huyên trưởng Ngao loan nói rằng, tuy rằng ta không biết hương trưởng phải làm những gì, nhưng hắn khẳng định cần một bộ quần áo, nàng đem quần áo giao cho thông tý viên hầu, thông tý viên hầu thận trọng tiếp nhận, đối với ngao loan thi lễ một cái. đi, hắn nói một tiếng, liền dẫn đám yêu vương bay lên trời, trong rừng rậm, vô số tia sáng bay lên, đồng thời hướng về nam thiên môn bay đi. ngao loan ngưỡng nhìn chúng nó rời đi, trong lòng né qua một tia ước ao. nhưng nàng rõ ràng, chính mình còn muốn chuyện quan trọng hơn. ngao loan thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía nhật bản biển rộng, một mảnh hùng v ĩ mây đen chính hướng về hoa quả sơn bay tới, lôi bộ trung tướng đem dẫn liền nện hướng về đẩy truy trên va chạm, vừa mới còn sáng sủa ánh trăng cấp tốt lờ mờ, màu đen mây mưa từ bốn phương tám hướng vây quanh hoa quả sơn. Hoa quả sơn yêu vương tôn ngộ không. ý đồ phản trời. bản quân p h ụ n g thiên vương ý chỉ. chuyên tới để vây quét hoa quả sơn. mây đen bên trong truyền đến đ ẳ n g thiên quân âm thanh. ngao loan hít vào một hơi thật sâu. tất cả mọi người nghe. nàng lên tiếng. cái kia âm thanh lanh lảnh xuyên thấu q u a âm phù lan truyền đến hoa quả sơn mỗi một góc. như lai nhất định phải bài không bốn chương một trăm m ư ơ i tám đến đây đi âm phù nguyên bản chỉ là đơn giản ghi chép ở tôn ngộ không sau khi rời đi đã có thể truyền bá âm thanh rồi đám yêu quái ngẩng đầu lên nhìn cái kia lấp lóe âm phù ngao loan phát ra hoa quả sơn cái thứ nhất chiến đấu mệnh lệnh mệnh ệ n h l của nàng là đơn giản như vậy ngưng tụ thành một câu nói chính là bảo vệ hoa quả sơn, cười to một tiếng tiếng vang vọng phía chân trời. cái thứ nhất làm ra phản ứng, là sau lưng có hai cánh kim sĩ đại bằng, hắn nhất phi trùng thiên đột nhiên sẹt qua màu đen mây mưa, hai cánh cứng cỏi như thiết, cuồng phong gào thép, không gặp phép thuật, lại có vô số thiên binh mưa rơi trồng rơi, đại bằng huyên, hùng ma vương theo sát phía sau, không đợi nồng mây tiến vào hoa quả sơn liền đánh vào vào trong ngươi có phải là quá sốt ruột rồi pha pha pha pha kim sĩ đại bằng sướng ý cười to ta thực sự là coi thường hầu vương rồi hắn cười to tùy ý rơi thần thông chỗ đi qua không có bất luận cái gì thiên binh thiên tướng có thể ngăn cản hắn phản trời tôn ngộ không dĩ nhiên có như thế hùng tâm tráng trí n à y có thể so với c á c h khác yêu quái thú vị hơn nhiều, quả thực không phải bình thường yêu quái a. Kim sĩ đại bằng xuyên qua vân tiêu sông lên cửa thiên, hướng về lính quân đặng thiên quân đáp xuống, mười mấy năm không có sống dở trò, lúc này chính là đại triển tay chân cơ hội a. đầy trời ánh sáng, vây quanh nam thiên môn, mặc dù ở dưới bóng đêm, cũng là dạng người rực rỡ, thành trường an, một đứa bé con nằm n h ò i trên cửa sổ ngơ ngác nhìn bầu trời mẹ đó là cái gì hắn hỏi không biết tuổi trẻ mẫu thân chính dưới ánh nến theo nàng liếc mắt nhìn bàn dài trên phát sáng hầu tượng từ khi trên trời ánh sáng xuất hiện sau hầu tượng liền đang phát sáng phảng phất ở lẫn nhau h ô ứng bình thường tuy rằng không biết mẫu thân cười nói nhưng vậy khẳng định không phải đồ tồi. Nam thiên môn, chiến đấu còn đang kéo dài. cứ linh thần đem huyên hoa bản phủ phóng ngang trước người. thế tới hung hang quang vũ va chạm tới. nhưng không có đột phá lưới búa to phòng ngự. cứ linh thần đang muốn thở một hơi. lại bỗng nhiên phát hiện. huyên hoa bản phủ cùng hắn ở giữa cảm ứng bắt đầu nhanh chóng biến mất. xảy ra chuyện gì. c Ở linh thần trong lòng ngơ ngác, Hắn huyên hoa bản phủ đang ở từ từ biến thành sắt thường, từng đường gào thép mà qua tiếng gió từ bên cạnh Hắn xẹp qua, trực tiếp đánh về sau lưng của Hắn thiên binh thiên tướng, vô số người kêu sợ hãi, vô số người tiên khí đều ảm đạm xuống, một vệt kim quang xuyên qua tầng tầng phong tỏa chiến trường, trực tiếp rơi xuống tôn ngộ không bên người, đây là một c á c h hầu tinh, nó đem bàn đào đặt ở tôn ngộ không bên người, sau đó hóa thành lông tơ trở lại trên người hắn, tôn ngộ không từ x ế p thành núi nhỏ bàn đào bên trong cầm lấy một viên, hắn vừa nhìn kỹ bầu trời phương xa, vừa lạnh nhạt ăn đào, ở sau người hắn, đầy trời tiên quan thiên binh thiên tướng lo liệu lên sở trường nhất vũ khí tiên pháp, cùng đầy trời ánh kiếm ra sức mà chiến, vô số tia sáng, vô số hò hét, hắn lại mắt điếc tai ngơ, vẫn chưa quay đầu lại nhìn một chút. Hắn ở cùng trong lòng một cái khác tồn tại đối thoại, không được ngạo mạn, trong lòng cái thanh âm kia nhắc nhở hắn, tiên nhân là ngạo mạn, nhưng ngươi cũng có, nếu như không thể ràng buộc ngạo mạn, đem ý chí của ngươi áp đặt với thế giới này, ngươi thì sẽ thua. Cái thanh âm kia nói rằng, nếu như không ngạo mạn, ngươi ở tam giới liền không người có thể ngăn tôn ngộ không cắn một c â y bàn đào không thành vấn đề hắn mở miệng nói rằng hắn biết mình nên làm cái gì làm tới trình độ nào cuối cùng muốn đạt đến cái gì hiểu rõ tất cả thế giới này sẽ không có người sẽ là đối thủ của hắn ngươi sẽ chờ xem ta đáp án đi hắn tự tin nói rằng trong lòng cái thanh âm kia biến mất rồi rất nhanh tôn ngộ không bên người liền còn lại cái cuối cùng bàn đào hắn dối tay cầm lên bỗng nhiên trong lòng hơi động hắn cúi đầu nhìn lại mấy vạn yêu quái phá tan phong tỏa từ nam thiên môn đi vào đại vương tứ lão hầu nhìn thấy hắn quỳ trên mặt đất hai tay kéo lóng lánh chiến ý ngao loan cho sao tôn ngộ không nghĩ sau đó nhìn về phía những này võ trang đầy đủ đám yêu quái các ngươi có thể biết đây là đường chết hắn hỏi đám yêu quái gật đầu cùng kêu lên trả lời biết không sợ sao tôn ngộ không lại hỏi đám yêu quái lắc đầu có thể cùng đại vương sóng vai mà chiến chết có gì đáng sợ nói thật hay tôn ngộ không khẽ mỉm cười đáng tiếc ta không muốn các ngươi chết đều cho ta trở về. đám yêu quái kinh hãi. đại vương sao lại nói lời ấy. có ta một người là đủ. tôn ngộ không nói xong. đánh từ vừa mới bắt đầu. hắn liền từ không muốn dựa vào người khác. tôn ngộ không chỉ tay một cái. những kia lóng lánh quần áo liền bay đi tới. ở bên cạnh hắn rơi xuống. hắn không tiếp tục nói nữa. cầm lấy một viên cuối cùng bàn đào bắt đầu ăn. Hắn ngồi ở nam thiên môn trên, hai chân đong đưa, trong nháy mắt đó, bốn tên lão hầu nhớ tới ngày ấy, cái kia không có gì lo sợ, hướng về vách núi thác nước nhảy lên một cái bướng bình thạc hầu, h cái kia ngồi ở trên cây, tự do tự tải ngửa mặt nhìn lên bầu trời tôn ngộ không, đó là đại vương, đúng vậy, là đại vương, bốn tên lão hầu liếc mắt nhìn nhau, làm ra quyết định, chúng ta trở về đi thôi. Lão hầu nhóm xoay người, đối mặt kinh ngạc đám yêu quái, nói rằng, chúng ta trở về bảo vệ hoa quả sơn, bọn họ trước đây đại vương trở về, vậy thì không cái gì lo lắng rồi. đám yêu quái hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái, đi xuống giới bay đi, tôn ngộ không ăn xong bàn đào, đem hạt đào ném một cái, Quay đầu nhìn về phía bên người chiến giáp, bộ này hóa t r a n g không nghĩ tới thật sự có xuyên một ngày này, đã như vậy, c á i kia phóng túng một hồi giã tính, cũng không sao chứ, tôn ngộ không đứng dậy, c á i kia kim mũ, giáp vàng, vân lý p h ả n g phất có cảm ứng, vòng quanh thân thể hắn xoay quanh mà trên, hắn đặt chân tiến lên một bước, vân lý che chân, mũ máo cùng đỉnh, giáp vàng khoác thân tôn ngộ không sửa lại đầu mũ cũng không tệ lắm hắn biến ra một cái tấm gương nhìn một chút lần đầu tiên mặc bộ y phục này nhưng cũng không tệ lắm ngừng tinh thần tôn ngộ không thả xuống tấm gương lần thứ hai ngẩng đầu lên màu vàng liệt d i ễ m ở trong mắt trôi chảy trở về đi hắn nói một tiếng trong nháy mắt đó công đức hóa thân quay đầu tựa hồ ý thức được muốn phát sinh cái gì. Nàng bỗng nhiên tiêu tan. hóa thành vô tận hào quang ống ánh treo ở tôn ngộ không sau lưng. cứ linh thần cùng cái khác các thiên binh thiên tướng không ứng phó kịp. nhìn thấy nữ t ử đột nhiên biến mất. đều là rất là giật mình. s ư ờ n suốt nhìn về phía tôn ngộ không. làm sao đột nhiên lấy đi rồi. hắn lại muốn làm gì. ở các thiên binh thiên tướng không phản ứng lại thời điểm. tôn ngộ không lại nói một tiếng, đến đây đi, câu nói này vượt qua không gian, trong nháy mắt đó, đông hải đáy biển phát sinh địa chấn, thủy tinh cung lay động kịch liệt, xảy ra chuyện gì, đông hải long vương không đứng được rồi, b ệ hạ, không tốt rồi, quy thừa tướng chạy vào, nửa đường bởi vì chấn động té ngã, liền co vào mai rùa lăn vào, cái kia đ ỉ n h hải thần c h â m nó, nó không khóa lại được rồi. chúng ta không phải dùng mười ngàn điều dây xích khóa lại nó sao. làm sao còn có thể không khóa lại được. nga hoàng đi ra thủy tinh cung vừa nhìn, đã thấy cái kia bị tầng tầng khóa lại đ ỉ n h hải thần c h â m đột nhiên sáng lên. phần kia tia sáng, chiếu d i i hắn che khuất con mắt, chờ hắn chỉ một thoáng thích ứng sau. một vệt kim quang từ đáy biển vụt lên từ mặt đất. Mang theo đáng sợ uy hiếp, sung hướng về mặt biển, ngao quảng hoàn toàn biến sắc, n h ị lang chân quân, ngươi dĩ nhiên cướp ta trấn hải bảo vật.